chương 22 nguyên anh q u ả tặng thánh n ữ tô tỉnh chương 22 nguyên anh q u ả tặng thánh n ữ tô tỉnh mà chính hắn hạch o tâm những cái kia đến từ địa cầu liên quan tới máy móc vật lý hóa học điện tử học khoa học tri thức thì giống như là kiên cố nhất tầng dưới c h ố t dấu hiệu tại hai cỗ từ bên ngoài đến lực lượng trùng k í c h vào chẳng những không có sụp đổ ngược lại cùng chúng nó bắt đầu kỳ diệu dung hợp một t ấ m a c ờ 47 kết cấu đồ bên trên vậy mà chậm rãi nổi lên tụ linh trận cùng duệ kim trận p h ủ văn một trong đó đốt cơ pít tông vận động mô hình bên cạnh lại bị đánh dấu lên hỏa hành thuận cùng cháy bùng phù năng lượng chuyển hóa công thức một cái đà loa nghi cân bằng trận pháp hạnh tâm vậy mà cùng một đạo thanh lãnh thuộc về tần thanh kiếm ý tàn bận kết hợp ở cùng nhau tạo thành một cái càng thêm ổn định càng thêm bén nhảy hoàn toàn mới kết cấu t h u tiên cùng khoa học kỹ thuật huyền học cùng vật lý hai loại hoàn toàn khác biệt văn minh hệ thống tại hắn kim đan bên trong bị cưỡng ép hỗn hợp để ép cuối cùng hòa thành một thể hắn máy móc kim đan ngay tại phát sinh một trận nghiêng trời l ệ c đất chưa bao giờ nghe tiến hóa mà trận này tiến hóa mang tới chỗ tốt là hiệu quả nhanh chóng thân thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tái tạo đứt gãy xương cốt tại bàn g bạc sinh mệnh tinh hoa con chú một lần nữa sinh trường khép lại trở nên so trước đó cứng cắp hơn thậm chí hiện ra nhàn n nhà h ạ t xanh ngọc q u a n trạch phá thoái ngũ tạng lục phủ cũng đang nhanh chóng chữa trị tràn đầy trước nay chưa có sức sống trong cơ thể hắn kinh m ạ n h tức thì bị triệt để tái tạo trở nên so dĩ vãng rộng lớn cứng cỏi không chỉ gấp mười lần mà liên tại thân thể của hắn bị động tiến hành lấy trận này thoát thai hoán cốt cải tạo lúc hắn ban đầu ở thất lạc chi đảo lấy được quyển kiêm u y ề n cấp công pháp kiểu chuyển giám thiên lục cũng tự động vận chuyển quyền công pháp này thượng bộ dịch hình tiên có thể lấy thần thức trả lại nhục thân tái tạo căn cốt, cải thiện dung mạo. Phần dưới thần thức thiên thì có thể dưới có đ e một thần thức cô đ c như r ầ m cỗ lớn cường tinh thuần trải qua công pháp tinh luyện cùng chuyển hóa lực lượng thần thức cùng sinh cơ bắt đầu từ lâm việt thể nội đảo ngược chạy vào tần thanh thân thể nếu như nói tần thanh cho lâm việt chính là năng lượng c u ầ n bạo hưng thủy như vậy lâm việt phản hồi cho tần thanh chính là một cỗ âu nhuận tràn đầy sinh mệnh khí tức tiên nước nhỏ nguồn lực lượng này đối với thời kỳ toàn thị tần thanh tới nói có lẽ không đáng giá nhắc tới nhưng đối với giờ phút này d ầ u hết đèn tắt đạo cơ sắp phá nát nàng tới nói cũng giống như tại cứu mạng tiên đan cái kia cố ôn nhuận sinh cơ tinh chuẩn tìm được trong cơ thể nàng những cái kia bởi vì thi triển cấm thuật mà g â y vỡ kinh mạch bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến hành chữa trị tẩm bổ cái kia cố cô đọc như châm lực lượng thần thức thì hóa thành ôn nhu nhất đau khắc một chút xíu bước lên nàng v i ề n kia c h e kín vết rách nguyên anh bên trên thương tích đây là một trận hoàn mỹ bổ sung tân thanh dùng nàng bá đạo tu vi là lâm biệt phá rồi lại lập cung cấp nhiên liệu lâm việt thì dùng hắn đặc biệt công pháp và linh hồn là tần thanh đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cung cấp khả năng tại vạn m é t phía dưới đen kịt dưới biển sâu hai cái vốn không nên có bất luận cái gì gặp nhau người lấy nguyên thủy nhất thân mật nhất phương thức hoàn thành một trận đủ để cải biến hai người bận mệnh âm dương hợp cùng kỳ diệu tuần hoàn thời gian tại trong biển sâu đã mất đi ý nghĩa không biết qua một ngày hay là mười ngày đoàn kêu bao vây lấy lâm việt cùng tần thanh ánh sáng năng lượng kén thời gian dần qua phai nhạt xuống tần thanh lông mi thật dài có chất động một cái nàng chậm rãi mở mắt trong mắt điên cuồng mê loạn cùng dục vọng đều đã rút đi thay vào đó là cái kia như là v ạ n tái hản đàm giống như thanh lãnh cùng bình tĩnh nàng khôi phục lý trí khôi phục lý trí trước tiên nàng liền nội thị bản thân sau đó nàng n gây ngẩn cả người nàng phát hiện trong cơ thể mình hợp hoàn t o a tâm trú vậy mà đã bị giải đến sạch sẽ thậm chí ngay cả v ạ n hoa láo ma cái kia sợi bám vào trên đó tàn hồn cũng tại nguồn năng lượng kỳ dị kia tuần hoàn bên trong bị triệt để ma diện thi triển cấm kỵ kiếm thuật thiên kiếm giải li mang đến khủng bố phạt vệ vậy mà cũng bị chữa trị bảy tám phần mặc dù kinh mạch cùng nguyên anh vẫn như cũ có chút tổn thương nhưng trọng yếu nhất đạo cơ chẳng những không có p h á toái h ngược lại so trước đó càng thêm vững chắc càng thêm thuần túy đại giới là tu vi của nàng từ nguyên anh hậu kỳ rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ nhưng nàng rất rõ ràng loại này rơi xuống là tạm thời chỉ cần cho nàng thời gian bằng vào bây giờ đây càng thêm hoàn mỹ đạo cơ nàng không chỉ có thể trở lại đ ỉ n h p h o n g thậm chí có hy vọng đi nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới nàng còn sống mà lại nhân họa đắc phúc nhưng mà khi nàng ý thức được chính mình là như thế nào sống sót thời điểm một cỗ ngập trời xấu hổ giận dữ cùng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt vỡ tung sống sót sau hai nạn may mắn nàng cảm thấy cảm thấy chính mình chính trần như nậu cùng một người nam nhân chăm chú c u ố n quýt lấy nhau nàng vậy tu luyện mấy trăm năm băng thanh ngọc k h i ế t không nhiễm bụi bặm thân thể nàng cái kia so bản bệnh phi kiếm còn trọng yếu hơn đạo tâm vậy mà lại bị một cái nam nhân xa lại trò điếm ô và anh một cỗ băng lãnh đến cực hạn sát ý từ trên người nàng ẩm vàng m ộ phát lấy nàng làm trung tâm phương viên trăm mét nước biển trong nháy mắt này lại bị nạnh g sinh sinh đông kết thành một mảnh độ không tuyệt đối b ă n g cứng nàng chậm rãi t ú i đầu xuống cặp kia thanh lãnh như trăng con người rơi vào dưới thân mặt của nam nhân kia bên trên nàng muốn giết hắn nhất định phải giết hắn chỉ có dùng máu của hắn mới có thể rửa sạch phần s ỉ đục này chỉ có đem hắn thần hồn triệt để nghiền nát k i ế m tâm của nàng mới có thể một lần nữa trở nên thuần t h y không tìm vết đây là nàng lựa chọn duy nhất một sợi cô động đến cực hạ n k i ế m khí tại t ầ n thanh đầu ngón tay không ngừng p ụ t ra hút vào cái này sợi k i ế m khí đủ để dễ dàng xuyên thủng một t ò a sân mạch đủ để đem một tên kim đ a n hậu kỳ tu sĩ tính cả hán kim đ a n cùng một chỗ xoắn thành nguyên thủy nhất hạn nàng chỉ cần nhẹ nhàng k h ẽ động dưới thân cái này điếm bên dưới nam nhân của nàng liền sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất nhưng mà ngay tại nàng sắp động thủ một khắc này nam nhân kia tựa h ồ cảm nhận được sát ý thấu xương tại trong hôn mê hơi nhịu nhữ mày đem mặt chuyển hướng nàng cũng liền tại thời khắc này thần thanh động tác bỗng nhiên cứng đờ con ngươi của nàng có chút co bảo đó là một tấm như thế nào mặt nam nhân ở trước mắt hai mắt nhắm nghiển lông mi thật dài ở trong nước có chút rung động bộ mặt của hắn hình dáng rõ ràng mũi cao thẳng bờ môi đường c h n g rõ ràng mà kiên nghị đây không phải loại kia âm l u để cho người ta cảm thấy xinh đẹp tuấn mỹ mà là một loại tràn đầy lực lượng cảm giác cùng trí tuệ cảm giác anh tuấn nhất là khí chất của hắn rõ ràng chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ trên thân lại lộ ra một loại để nàng đều cảm thấy kinh hãi đặc biệt v ậ n bị vậy thì giống như một thanh bị tỉ mỉ bảo dưỡng kết cấu tinh vi đến cực h ạ n thần minh mặc dù chưa khai phòng cũng đã lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ sắc bén cùng chân ổ n sạch sẽ thuần túy tràn đầy lý tính mỹ cảm cái này đây chính là cái k i a yếm ô người của mình chương hai mươi ba cao t r ả o nguyên anh cũng là nhan cầu chương hai mươi ba cao t r ả o nguyên anh cũng là nhan cầu thần thanh đầu góc có chút loạn tại nàng trong tưởng tượng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tất nhiên là loại k i a tặc mi thử nhãn lòng tràn đầy dâm tà hạng giá áo túi cơm nhưng trước mắt này cái nam nhân vô luận từ góc độ nào nhìn đều cùng hạng giá áo túi cơm bốn chữ này không dính nổi bên cạnh trên người hắn cái tia cố đặc biệt khí chất thậm chí để nàng sinh ra một tia thưởng thức không tần thanh đ ỗ n g nhiên lắc đầu đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra náo hải mặc kệ hắn d á n g dấp ra sao không cần biết hắn là ai hắn điếm ô chính mình đây là sự thật không thể chối cãi hắn phải chết ánh mắt của nàng một lần nữa trở nên băng lãnh đầu ngón tay kiếm khí lần nữa trở nên lăng lệ nhưng vào lúc này lâm việt trong miệng vô ý thức nỉ non ra một câu phương chu số một kết cấu cường độ dư thừa d ư ờ n g giá thiết kế còn chưa đủ lông mày của hắn chăm chú nhữ lại phản phất tại trong động còn đang vì cái nào đó kỹ thuật nan để mà bồn dầu tần thanh động tác lần nữa dừng lại phương chu số một Đó là cái gì? ngay h như e giống là tại tần thanh tâm trung tiên người giao chiến sắc ý cùng hiếu kỳ không ngừng lôi kéo thời điểm lâm việt mí mắt rốt c ụ c chấn động một cái hắn chậm rãi mở mắt đó là một đôi như thế nào con mắt thanh tịnh sáng tỏ thâm thuy đến như là tinh không nhưng trong đó không có chút nào tình cảm ba đậu chỉ có thuần túy nhất tỉnh táo đến cực hạn phân tích cùng xem kỹ lâm b i t ỉ n h t ỉ n h lại thứ nhất trong n g a y mắt hắn cũng không có liền giống như người bình thường l à to hoặc là thất kinh hắn thấy được nữ nhân trước mắt một cái đẹp đến để hắn hít thở không thông nữ nhân c h ấ n như nhậu đang dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem chính mình hắn cảm nhận được trên người nàng cái tiện như có như không lại băng lánh sát ý thấu xương hắn thấy được chung quanh cái kia bị đông cứng thành bằng cứng nước biển hắn cũng cảm nhận được chính mình đang cùng nữ nhân này lấy một loại cực kỳ xấu hổ và thân mật tư thái quân quít lấy nhau tin tức trong nháy mắt tràn vào đầu góc của hắn một giây đồng hồ sau hắn hiểu được hắn không có kinh hoàng không có sợ hãi thậm chí không có một t ơ một hào xấu hổ hắn làm hắn làm một cái đỉnh tiêm kỹ sư bản năng nhất phản ứng vận hành hệ thống tự kiểm chương trình ý thức của hắn trong nháy mắt chìm vào đan điện khi hắn nhìn đến chính mình viên kia hoàn toàn mới máy móc kim đ a lúc cho dù là lấy hắn tỉnh táo trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hải lãng hoàn、mỹ. quá hòa mỹ nguyên bản kim đan h ắ n thấy chỉ là một cái thô giáp miễn cưỡng có thể sử dụng khảo thí bản máy mẫu mà bây giờ viên này kim đan toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh mặt ngoài những cái kia khoa học cùng huyền học sen lẫn trận p h á p đường vân tinh vi hài hòa tràn đầy đạo vận cùng công nghiệp kết hợp bạo lực mỹ học nó tựa như một máy do thượng đế tự tay chế tạo cấp cao nhất tinh vi dụng cụ năng lượng dự trữ lúc trước gấp mười lần vận chuyển hiệu suất lúc trước gấp ba mươi lần mà lại t u vi kim đan đại viên mãn chỉ kém lâm môn một cước là hắn có thể nếm thử t r ù n g kích cái kia trong truyền thuyết nguyên anh cảnh giới thương thế trong cơ thể đều phục hồi như cũ cái kia muốn mạng pháp tắc c h i độc biến mất vô tung vô ảnh thân thể cường độ càng là đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng thì ra là thế lâm việt trong nháy mắt liền suy luận xảy ra sự t ì n h toàn bộ trải qua là nàng cứu mình cũng là chính mình cứu được nàng đây là một trận n g o à i ý m ớ n một trận dù ai cũng không cách nào dự liệu trời đất xui khiến lẫn nhau cứu hắn mở mắt lần nữa đối mặt tầm thanh cặp kia con người bằng lãnh sau đó hắn dùng một loại bình tĩnh đến gần như lãnh gốc phản phất tại tuyên đọc một phần kỹ thuật báo cáo ngữ khí nói ra hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên năng lượng trao đổi đã hoàn thành kết quả ước định là cả hai cùng có lợi tu vi của ngươi từ nguyên anh hậu kỳ rơi xuống đến sơ kỳ nhưng đạo cơ vững chắc hai họa ngầm t ậ n trừ tương lai tiềm lực càng lớn thương thế của ta khỏi hẳn kim đ a n tái tạo tu vi đạt đến đại viên mãn từ chi phí hiệu quả và lợi ích góc độ phân tích đây là một lần thành công cao hồi báo khẩn cấp tránh h i ể m thao tác thần thanh triệt đề ngộ nàng sống mấy trăm năm gặp qua muôn hình muôn vẹn g ư ờ i nghe qua đủ loại lời nói nhưng nàng thể nàng chưa từng nghe qua như vậy không hợp thói thường luôn luận năng lượng trao đổi cả hai cùng có lợi chi phí hiệu quả và lợi ích phân tích khẩn cấp tránh hiểm thao tác nam nhân này trong đầu của hắn đến cùng chứa là cái gì đ ồ vật hắn chẳng lẽ không biết bọn hắn vừa rồi làm cái gì sao một cỗ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt xấu hổ giận dữ s ô n g lên gương mặt của nàng để nàng tấm kia băng sơn giống như gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết người người đổ vô s ỉ này nàng tức giận đến toàn thân phát run đầu ngón tay cái kia thật vất vả mới đẻ xuống kiềm khí lần nữa không ngừng p ụ c ra hút vào vô sỉ là chủ quan cảm xúc phán đoán cùng sự thực khách quan không quan hệ lâm việt đánh gãy nàng ngữ khí bình tĩnh như trước giống như một đầm nước đọng sự thực là chúng ta cũng còn còn sống mà lại trạng thái so dự đoán muốn tốt hiện tại cần thảo luận không phải đi qua xảy ra chuyện gì mà là sau đó nên làm như thế nào hắn tỉnh táo cùng nàng xấu hổ giận dữ tạo thành không gì sánh được sự t r ê n l ệ n h rõ ràng cái này khiến tần thanh cảm giác mình một quyền đánh vào trên đông có lực không chỗ dùng biệt khuất tới cực điểm nàng phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu nạo băng lãnh cùng minh nghiêm tại trước mặt người đàn ông này vậy mà hoàn toàn không có tác dụng hãn tựa như một máy không có tình cảm máy móc căn bản không quan tâm tâm tình của nàng chỉ để ý lo dịp cùng kết quả s á c ý trong lúc vô tình lại tiêu tán mấy phần bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được cùng một cái đầu góc không bình thường tên điên so đo tựa hồ có chút kéo thấp chính mình phong cách chương 24 lúng túng rằng có chương 24 lúng túng rằng có hắn tỉnh táo cùng nàng xấu hổ giận dữ tạo thành không gì sánh được sự t r ê n l ệ n h rõ ràng cái này khiến tần thanh cảm giác mình một quyền đánh vào t r ê n đông có lực không chỗ dụng bị khuất tới cửa điểm nàng phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo văng lãnh c ù nguy nghiêm tại trước mặt người đàn ông này vậy mà hoàn toàn không có tác dụng h ắ n tựa như một máy không có tình cảm máy móc căn bản không quan tâm tâm tình của nàng chỉ để ý lo dịp cùng kết quả s á c ý trong lúc vô tình lại tiêu tán mấy phần bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được cùng một cái đầu góc không bình thường tên đ i ê n so đo tựa hồ có chút kéo thấp chính mình phong cách biển sâu trong hầm băng lâm vào hoàn toàn t í n h m ị n h chỉ còn lại có hai người cái kia rất nhỏ liên tiếp tiếng hít thở v ầ u không khí xấu hổ tới cực điểm bọn hắn còn duy trì cuốn pít lấy nhau tư thế tần thanh đầu tiên phản ứng lại nàng giống như là bị b ỏ cạp đốt một chút đông nhiên từ lâm việt trên t h â n bắn ra kéo ra mấy trượng khoảng cách nàng muốn t r i ệ u h á n chính mình pháp y liề, lại i l phát hiện nhận chữ vật sớm tại trong lúc kịch chiến bị hủy diệt trên mặt nàng đỏ hưởng càng sâu chỉ có thể hao phí còn thừa không nhiều linh lực tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một kiện do quang mang tạo thành đơn giản quần dài trắng miễn cưỡng che khuất cái kia rung động lòng người xuân quang lâm việt thì lộ ra thản nhiên được nhiều hắn căn bản không để ý chính mình thân thể trần chuồng mà là trước tiên sở về phía bên hông mình túi chữ vật c ò tốt mặc dù phá nhưng hạch tâm bộ phận còn lại hắn từ bên trong lục lọi ra một bộ dự bị trang phục màu đen chầm rãi mặc vào cái kia ung dung không đội d á n g vẻ phản phất bọn hắn không phải vừa đã trải qua một trận hương diễm ngoài ý muốn mà chỉ là tại nhà mình hầu hoa viên bên trong đội bộ y phục tân thanh nhìn xem hắn cái kia chấn định tự nhiên d á n g vẻ ngân nha đều nhanh cắn nát nam nhân này da mặt của hắn rốt cuộc là thứ gì làm nàng hít sâu một hơi c ư n g ép đẻ xuống trong lòng xấu hổ giận dữ lần nữa khôi phục bộ kia cao cao tại thượng thánh nữ tư thái thanh âm lạnh như băng mở miệm bất luận quá trình như thế nào người điếm mỗ trong sạch của ta đây là sự thật dựa theo ta thi ta nhất định phải giết ngươi lấy chứng đạo tâm nàng coi là lời này vừa ra đối phương chí ít sẽ toát ra một chút sợ hãi nhưng mà lâm việt chỉ là ngầm đầu dùng cặp kia tỉnh táo con mắt nhìn xem nàng lắc đầu đây là một cái thấp hiệu phương án giải quyết cái gì thần thanh hoài nghi mình nghe lầm ta nói giết ta là thấp hiệu phương án lâm việt kiên nhẫn lặp lại một lần thứ nhất ngươi không chiếm được bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt thứ hai giữa ngươi và ta bởi vì trận này song tu đã thành lập cấp độ sâu nhân quả liên hệ mối liên hệ này thậm chí khả năng đã chạm tới đạo cơ của ngươi c ư ỡ ép xóa đi ta cái này bởi vì có khả năng sẽ đối với ngươi cái này quả tạo thành không thể biết trước hai lần tổn thương ngươi nguyện ý bước lên đạo cơ lần nữa dung chuyển phong hiểm đến chấp hành một cái không có ích lợi môn pi sao h á n tại nghiêm trang nói hiệu nói b ư a liên quan tới nhân quả liên hệ hắn chỉ là căn cứ tu tiên trong tiểu thuyết thiết lập tiến hành hợp lý phỏng đoán cùng h ù lừa gạt nhưng hắn ngữ khi quá mức chắc chắn phân tích của hắn quá mức trật tự rõ ràng đến mức tần thành trong lúc nhất thời lại bị hắn hủ dọa đạo cơ lần nữa dung chuyển nàng vô ý thức kiểm tra một chút chính mình nguyên anh phát hiện nó xác thực cùng đối phương khí t ứ c có một tia như có như không liên hệ phản phất cộng sinh bình thường chẳng lẽ hắn nói là sự thật nhìn thấy tần thanh trong mắt lóe lên một chút do dự lâm việt biết mình lừa dối tạo nên tác dụng lập tức rèn sắc khi còn nóng chuyển đổi chủ đề so với xoắn suýt đi qua chúng ta càng hẳn là chú ý dưới mắt khốn cảnh hắn chỉ chỉ phía trên bóng tối vô tận kia nơi này là vạn m é t biển sâu thủy áp khủng bố linh khí hỗn loạn ngươi mặc dù là nguyên anh tu sĩ nhưng bản thân bị trọng thương linh lực mười không còn một ta mặc dù trạng thái hoàn hảo nhưng chỉ là cái kim đan hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ chỉ dựa vào chính mình từ nơi này ra ngoài hắn dừng một chút ánh mắt nhìn thẳng tần thanh con mắt đồng bạn của ta thất lạc ta nhất định phải nhanh tìm tới các nàng ngươi vừa mới chém giết vạn hoa lao m à hợp hoan tông tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi tăng thêm ngươi bây giờ tu vi giảm lớn i ự u gia của ngươi cùng muốn kiếm thiện nghi người chỉ sợ chính khắp thế giới tìm ngươi chúng ta có cộng đồng lợi ích sống sót đồng thời khôi phục thực lử t ầ n thanh trầm mặc nàng không thể không thừa nhận nam nhân này nói mỗi một câu nói đều đánh chúng yếu hại lý trí của nàng nói cho nàng hắn nói đúng thế nhưng là yêu ngạo của nàng nàng làm thiên kiếm tông thánh nữ t ô n nghiêm để nàng không thể nào tiếp thu được cùng một cái điếm ấ u người của mình hợp tác cho nên ta đề nghị chúng ta đạt thành một cái lâm thời khế ước lâm việt thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ sức thuyết phục thứ nhất đối với phát sinh sự t ì n h ngươi biết ta biết trời biết đất biết t u y ệ t không hướng người thứ ba lộ ra nửa chữ thứ hai tại trong lúc này ngươi không có khả năng ra tay với ta ta cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi thứ ba chúng ta hợp tác nghĩ biện pháp rời đi nơi này trở lại mặt biển chờ đến địa phương an toàn chúng ta lập tức mỗi người đi một ngả từ đây đường ai người ấy đi Coi như chưa bao giờ thấy qua ngươi cảm thấy thế nào thần thanh tâm loạn phẫn nộ xấu hổ lý trí y ê u ngạo vô số loại cảm xúc trong lòng của nàng xen lẫn va chạm nàng nhìn trước mắt nam nhân này hắn rõ ràng chỉ là cái kim đan lại dám dùng bình đẳng tư thái cùng nàng cái này nguyên anh đại năng bàn điều kiện trong ánh mắt của hắn không có kính sợ không có sợ hãi chỉ có tỉnh táo phân tích cùng đối với thế cục tuyệt đối không chế đây rốt cuộc là hạ người gì hồi lâu sau nàng cuối cùng từ trong cái răng g ạ t ra một chữ thanh âm của nàng vẫn như c ũ lạnh đến giống biển sâu hà băng nhưng là ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi dám đối với chuyện ngày hôm nay tiết lộ nửa chữ ta sẽ không lâm việt dứt khoát đánh gãy nàng ta so ngươi càng không hy vọng người khác biết tần thanh bị hắn nghẹn đến trì trệ gương mặt xinh đẹp lại là lúc trắng lúc xanh thành g i a o lâm việt nhẹ gật đầu phản p h ấ t hoàn thành một bút lại so với bình thường còn bình thường hơn giao dịch hắn đứng người lên nhìn xung quanh cái này bị băng cứng bao trùm biển sâu đ ộ n quật bắt đầu suy nghĩ cái thứ nhất vấn đề thực tế tần đạo hữu đầu hắn cũng không trở về nói liên xưng hô cũng thay đổi hiện tại vấn đề thứ nhất chúng ta làm sao từ nơi này địa phương quỷ q u á i ra ngoài tân thanh hừ lạnh một tiếng không có trả lời nàng mặc dù đáp ứng hợp tác nhưng trong lòng đạo khảm kia còn làm khó dễ lâm việt cũng không thèm để ý thái độ của nàng phối hợp phân tích ra nơi này chiều sâu ta sơ bộ tính ra chỉ ít tại mười km trở lên t h ủ y áp lớn đến có thể trong nháy mắt để sập kim đàn tu sĩ nhục thân trực tiếp xông lên đi cùng muốn chết không có khác nhau chúng ta cần một cái có thể chống cự t h ủ y áp vòng bảo hộ đồng thời muốn phân giai đoạn nổi lên từng bước thích ứ n g áp lực biến hóa nếu không coi như nhục thân gánh vắt được nội tạng cũng sẽ bởi vì áp lực đột biến mà vỡ tan giảm sức ép bệnh tần thanh vô ý thức phun ra một cái nàng chưa từng nghe qua tử có thể hiểu như vậy lâm việt có chút n g o à i ý muốn nhìn nàng một cái không nghĩ tới nàng có thể suy một ra ba lực lượng của ngươi đủ mạnh nhưng lực k h ô n g chế bởi vì trọng thương cùng chú pháp phản vệ khẳng định không lớn bằng lúc trước lực lượng của ta không đủ nhưng đối với năng lượng tinh tế điều khiển là của ta sở trường cho nên ta cần ngươi cung cấp năng lượng để ta tới tạo dựng một cái ổn định có thể điều chỉnh trong ngoài sức chịu nén nổi lên con thuyền chúng ta từ từ thăng lên hắn nói mỗi một chữ Thần thanh đều có thể tổ nghe hiểu, nhưng đều có hợp làm làm. lâm việt lúc này ngồi xếp bằng thần thức nô h ra bắt đầu ở trước người trong nước biển dùng linh lực phát họa ra một bức cực kỳ phức tạp trận pháp kết cấu đổ đây không phải là tu tiên giới bất luận một loại nào đã biết trận pháp càng giống là một cái do vô số bánh răng đòn bẩy cùng p h ù văn đường ống tạo thành tinh vi máy móc mô hình thần thanh nhìn xem bản vẽ kia t a o mày nàng tự hỏi tại trên trận pháp cũng có không cản tạo nghệ lại hoàn toàn xem không hiểu thứ này nguyên lý nó tràn đầy một loại nào đó nguyên thủy mà dã man quy luật cùng nàng sở học phiêu d ậ t đạo vận không hợp nhau đem ngươi linh lực ổn định đưa vào tiết điểm này lâm việt chỉ vào trận đồ h ệ tâm một cái cùng loại tua bin kết cấu tần thanh không có hỏi nhiều thôi động thể nội còn thừa không nhiều nguyên anh linh lực cẩn thận từng ly từng tý quán chú đi vào t r ư ơ n g hai mươi lăm thiên kiếm lệnh t r ư ơ n g hai mươi lăm thiên kiếm lệnh ông theo nàng cái kia tinh thần linh lực chẳng b ả o toàn bộ trận pháp mô hình trong nháy mắt được thắp sáng vô số p h ù văn bắt đầu dựa theo dự thiết quy tích vận chuyển một nửa trong suốt vỏ trứng t r ạ n g lồng ánh sáng đem hai người chậm dãi bao vây lại lồng ánh sáng bên ngoài kinh khủng thủy áp phát ra kết kết đẻ ép âm thanh lại không cách nào dung chuyển lồng ánh sáng mảy may rất tốt bảo trì cái này chuyển vận công suất chúng ta bắt đầu nổi lên lâm việt nhắm mắt lại thân thức toàn lực thao tung cái này hắn mệnh danh là biển sâu lặn hàng khí máy phi bản đầu đơn sơ tạo vật chậm dãi hướng về m thời gian ở trong hát cám trôi qua nổi lên quá trình buồn tẻ mà dài dàn g dặc không biết qua bao lâu một vòng ánh sáng nhạt cuối cùng từ phía trên chuyển đến bọn hắn nhanh đến mặt biển vây anh lồng ánh sáng phá vỡ mặt nước ánh mặt trời trói mắt cùng dâm đáng gió biển đập vào mặt tự do cho dù là tâm như chỉ thủy t ầ n thanh tại thời khắc này trong lòng cũng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn lâm việt tán đi lồng ánh sáng hai người vững vàng đứng tại một khối to lớn băng nổi bên trên tất tần đạo hữu hợp tác vui vẻ lâm việt dỗi lưng một cái phản phát hoàn thành một chuyến biển sâu ngắm cảnh hành trình chúng ta xin từ biệt sau này không gặp lại nói xong hắn quay người muốn đi dừng lại tân thanh thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác tâm tình rất phức tạp lâm việt quay đầu nghi ngờ nhìn xem nàng tân thanh nhìn trước mắt nam nhân này trong lòng ngũ v ị tạp trần s ắ c ý xấu hổ giận dữ hiếu k ỷ còn có một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận thưởng thức nàng vùng vây hồi lâu cuối cùng hay là làm ra một cái ngay cả chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quyết định nàng từ trong ngược quang mang ngưng tụ trong quần áo tự nhiên không có nghi ngờ càng giống là trống rông biến ra lấy ra một khối toàn thân nóng ánh khắc lấy hai thanh g i a o nhau tiểu kiếm ngọc bội ném cho lâm việt đây là thiên kiếm lệnh thanh â m của nàng khôi phục ngày xưa b ă n g lãnh chuyện hôm nay ngươi ta đều là thân bất gió kỷ nhưng nhân quả này nhất định phải chấm dứt lâm việt tiếp được ngọc bội vào tay ôn h u ậ n bên trong g ầ n chứa một cô sắc bén vô địch kiếm ý có ý tứ gì hắn biết rõ còn cố hỏi đợi ngươi tu tới nguyên anh tần thanh ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm n â m thẳng lâm việt nội tâm có thể cầm lệnh này đến thiên lương thần châu thiên kiếm tông tìm ta đến lúc đó giữ nàng không dám nói ra xong tu đạo lữ hoặc là làm bẩn trong sạch loại hình lời nói chỉ có thể dùng loại này mơ hồ phương thức cho mình cũng cho đối phương lưu lại một cái chấm dứt nhân quả suy nghĩ giết lâm b i ệ t đạo tâm tất có sơ hở không giết khẩu khí này lại nối không trôi vậy thì chờ hắn trưởng thành trưởng thành đến có tư cách đứng ở trước mặt mình thời điểm lại dùng một trận đường đường chính c h í n h chiến đấu đến chặt đứt chỗ này có hết t h ả y nói xong nàng không nhìn nữa lâm b i ệ t một chút cả người hóa thành một đạo kiếm quang săn g chói phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất tại chân trời lâm việt nắm viên kia còn có dư ôn tiên kiếm lệnh cảm thụ được thể nội cái tia tia cùng tần thanh thành lập kỳ lạ liên hệ lại nhìn một chút chính mình kim đan đại viên mãn tu vi khỏe miệng nhịn không được kéo ra nguyên anh ước hẹn đây coi như là b ị phú bà cho đầu tư hắn lắc đầu cấp tốc đem những tạp nghiệm này d ớ t bỏ bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra viên kia phương chỉ l u y ệ n chế ngoại hình như cái ốc biển đặc thù pháp h í chuyện âm băng loa việc cấp bách là tìm tới mộ dung tuyết phương chỉ cùng m i ệ n nhi các nàng mới là hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại hắn đem linh lực rót vào băng xo dựa theo dự thiết tần suất bắt đầu kiên chỉ không ngừng t ê u gọi đứng lên t ê u gọi động lừa gạt t ê u gọi động lừa gạt yêu kê đã vào chỗ nghe được xin trả lời nghe được xin trả lời lâm việt vốn cho rằng tần thanh sẽ lập tức rời đi không nghĩ tới cái k i a đạo phóng lên tận trời kiếm quang ở giữa không chung một cái xoay quanh lại rơi xuống nàng thanh tú động lòng người đứng tại băng nổi một đ ồ i khác cách xa mười mấy triệu lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi vì cái gì không đi lâm việt có chút một bực kịch bản không phải như thế biết à đại lao thả xong ngon thoại không đều hẳn là tiêu sái biến mất ở chân trời sao tần thanh gương mặt có chút p h í m h ồ n g ánh mắt có chút trốn tránh nhưng n g ự a khí lạnh lùng như cũ ta linh lực tiêu hao q u á lớn cần điều tức một lát nơi đây vừa mới phát sinh đại chiến nguy cơ từ phía thêm một người nhiều một phần chiếu ứng nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình là bởi vì thể nội nguyên anh trống rỗng một người đối mặt nguy hiểm không biết có chút trở dạng càng sẽ không thừa nhận nam nhân này mặc dù cổ khoái nhưng nợi ở bên cạnh hắn chẳng biết tại sao có loại không hiểu an tâm cảm giác lâm việt vừa nghe liền hiểu a nguyên lai、like、là hết man ạ sợ trên đường bị người gẳng muốn tìm cái lâm thời bảo tiêu trong lòng của hắn vui vẻ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nhẹ gật đầu thì ra là thế tần đạo h ư u cân nhắc chu toàn là tại hạ đường đột trên miệng hắn nói lời k h á c h khí trong lòng lại bắt đầu tính toán một cái nguyên anh sơ kỳ tay chân mặc dù là tàn huyết trạng thái nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa kéo lực uy hiếp hay là tiêu chuẩn có nàng ở bên cạnh c h ấ n trang tử chính mình tìm kiếm đồng đội quá trình không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều đây chính là đưa tới cửa miễn phí bảo tiêu không dùng t ỷ phí nghĩ thông suốt điểm này lâm việt tâm tỉnh lập tức tốt hơn nhiều hắn một bên tiếp tục dùng c h u y ệ n âm băng loa kêu gọi đồng đội vừa bắt đầu đánh giá đến vị này lâm thời đồng đội không thể không nói thật sự là xinh đẹp dù là chỉ là linh lực huyễn hóa bay trắng cũng che giấu không được cái kêu hoàn mỹ tư thái khuôn mặt càng là không thể chê băng sơn thành nữ thanh lanh tuyệt trần nhất đẳng đại mỹ nữ chính là quá lạnh cùng cái khối băng giống như lâm việt trong đầu đ ỗ n g nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ hắn muốn nhìn một chút nếu như dùng chính mình tiếp t r ư ớ c trên mạng học được những cái kêu thụ vị lợi tâm tình đi treo chọc một chút vị này sống mấy trăm năm nguyên anh giả nguyên anh tiên tử nàng sẽ là phản n g gì ý nghĩ này một khi xuất hiện liền cùng cỏ dại một dạng đ i ê n c u ồ n g sinh t r ư ở n g dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền xem như cái xã hội học thí nghiệm hắn háng dọn một cái ra vẻ thâm trầm mở miệng tần đạo h ư u chuyện gì tần thanh t ừ từ nhắm hai mắt điều tức ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc ngươi có hay không ngửi được cái gì đốt cháy khét hương vị tần thanh đôi mi thanh tú cao lại mở mắt ra dùng t h ầ n thức quét một vòng chung quanh trừ dâm đãng gió biển cùng khối băng hạt khí không có cái gì không có nàng lạnh lùng trở về hai chữ cảm thấy nam nhân này đơn giản không hiểu tấu lâm việt vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng dùng một loại đ i ệ u đ ị n h than giống như ngự khí nói ra đó là của ta tâm đang vì người tiêu h đốt không khí trong n g á y mắt đọc lại tần thanh tấm kia v ạ n năm không đổi băng sơn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một loại tên là ngốc trệ biểu lộ đầu óc của nàng tại thời khắc này phản phất bị câu kia không giải thích được cho trùng kích đến đứng máy tâm đang vì ta tiêu h đốt đây là ý gì một loại mới c h u pháp hay là cái gì công kích thần hồn bí thuật nàng trọn vẹn xưởng sốt u ba giây mới phản ứng được cái này tựa hồ không phải tại công kích nàng sau đó một cỗ khó nói nên lời xấu hổ như là núi lửa bột phát giống như bay thẳng đỉnh đầu đăng độ tử ngươi tại nói liệu nói vượn thứ gì vê anh chương hai mươi sáu ngươi thật rất t r e o chọc tao chương hai mươi sáu ngươi thật rất t r e o chọc tao một cỗ băng lãnh kiếm ý trong nháy mắt hóa chặt lâm viện không khí chung quanh nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống băng nổi mặt ngoài đều ngưng kết ra một tầng xương trắng có tin ta hay không một kiếm b ổ ngươi nàng tức giận đến thanh â m đều đang phát run nàng tân thanh thiên kiếm tông thanh n ữ tương lai tông môn người chấp trưởng lúc nào nhận qua bực này k i n h bạc n ô n ngữ lộ giỡn đối mặt cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sắc khí lâm việt lại giống như là không có cảm giác đến một dạng giang tay ra một mặt vô tội đường kích động đường kích động đây là chúng ta quê quán một loại ân biểu đạt ca ngợi phương thức ca ngợi thần thanh kiếm ý không chút nào giảm đ ố i v ớ i ca ngợi lâm việt nghiêm trang giải thích nói ý tứ chính là người rất cường đại rất lóa mắt giống như hỏa d i ễ m cực nóng làm cho không người nào có thể coi nhẹ đây là một loại cấp bậc cao nhất tán thưởng h á n đem một câu đầy mỡ thổ vị lời tâm tình ngạnh sinh giải độc thành một loại tràn ngập triết học nghị phân biệt thanh ca thần thanh nghe được sửng sốt một chút là là thế này phải không nàng cẩn thận hồi tưởng một chút câu nói kia lòng đang vì người thiêu đốt giống như nếu như dựa theo hắn lời giải thích này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận không đối nàng bỗng nhiên kịp phản ứng chính mình sao có thể bị g i a hỏa này ngụy biện cho mang lệ đây rõ ràng chính là lỗ mãng đùa dỡn nói vậy nói bạn nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhưng chẳng biết tại sao cái tia cỗ sát khí ngất trời lại lạc yên giảm bớt mấy phần lâm việt thấy thế biết hỏa hầu không sai biệt lắm không có khả năng lại kích thích nàng vạn năm có gặp bụi à hắn thấy tốt thì l ấ y ngược lại lại cầm lấy chuyện âm băng loa hết sức chuyên chú kêu gọi đứng lên tân thanh nhìn xem hắn bộ kia ta vừa không nói gì chuyên chú bên mặt trong lòng lại là một trận bị đèn é n ra hòa này đánh một bàn tay cho cái táo n g ọ n không đối nói là một câu hôn t r ư ơ n g nói cho cái n g u y biện sau đó liền chạy đơn giản vô cùng chân chửa nàng hư một tiếng một lần nữa nhắm mắt lại điều thức nhưng trong đầu lại luôn bàn g trở lại câu kia lòng đằng vì người thiêu đốt làm sao cũng không yên lặng được qua ước chừng thời gian một nén n a n g lâm h u ệ t đổi tư thế lại mở miệng tân đạo hữu làm sao sự tình tân thanh tức giận mở mắt ra đã làm tốt nên đón một vòng mới ca ngợi chuẩn bị ngươi biết ngươi cùng trên trời ngôi sao khác nhau ở chỗ nào sao lâm việt ánh mắt thâm thúy phản phất tận chứa vũ trụ tinh thần lại tới tần thanh tâm bên trong hơi h ồ i hộp một chút nhưng lần này nàng học thông minh không có lập tức phát tác mà là lạnh lùng nhìn xem hắn muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì nói nàng phun ra một chữ lâm việt khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười ngôi sao ở trên trời mà ngươi tại trong lòng của ta nói xong hắn còn đối với tần thanh chấp t r ớ c mắt phải tới một cái tự cho là rất đẹp trai và ỉ vợ n h so vừa rồi cường đại gấp mười lần kiếm ý giống như là b i ể n g ầ m hướng lâm việt ép tới đồ vô sỉ ta giết n g ư ơ i thần thanh triệt để phá phòng nếu như nói câu đầu tiên là để nàng xấu hổ vậy cái này câu thứ hai đơn giản chính là tại nàng lôi khu bên trên đ i ê n cùng nhảy đi cô cái gì gọi là tại trong lòng của ta đây cũng không phải là đùa giỡn đây là trần trụi khinh n h ậ n băng lanh kiếm khí trong nháy mắt phong tỏa lâm việt quanh thân tất cả đường lui mắt thấy là phải đem hắn xoắn thành mảnh vỡ chờ chút chờ chút lâm việt vội vàng hô to đây cũng là ca ngợi đây cũng là còn dám nói bậy. Tân thanh kiếm khi đã đến cổ của hắn trước, nói Tân thanh đến hắn bén phong mang để hắn dám kiếm khi bậy. đã để sắp lâm n nổi lên. ra ra đều gà l Thật! việt cái khó lo cái khôn lớn tiếng giải thích nói ý tứ của những lời này là trong lòng ta ngươi tồn tại tựa như ngôi sao trên trời một ở dạng sáng tỏ vĩnh h ẳ n g là làm phương hướng chỉ dẫn là một loại đối với cao thượng tồn tại trung cực tín ngưỡng cùng nam nữ h o a n ái không có chút quan hệ nào chúng ta nơi đó đối với đức cao vọng trọng sư trường đều l à như thế biểu đạt kinh ý hắn m ặ t không đỏ tim không đập đem một cái l ạ n tục trêu gánh lạnh cất cao đến tôn sư trọng đạo độ cao tân thanh kiếm đứng tại nơi đó nàng nhìn xem lâm việt tấm kia viết đ ầ y chân thành mặt đầu g óc lần nữa lâm vào hối loạn là dạng này sao đối với đức cao vọng trọng sư trưởng biểu đạt tình ý nàng sống mấy trăm năm còn là lần đầu tiên nghe nói loại biểu đạt này tình ý phương thức cái này gọi lâm việt nam nhân hán cùng thế giới kia của hắn đến cùng đều là thứ gì bật kỳ quái nàng cảm giác mình đạo tâm tại thời khắc này đều bởi vì những n à y loạn thất bát tao suy nghĩ mà sinh ra một kia bất ổn nàng thu hồi k i ế m khí nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi tới cực điểm ta cảnh cáo ngươi lâm việt nàng gần từng chữ nói ra trong thanh âm mang theo không đ ẻ nén được l ử a giận nếu có lần sau nữa bất luận ngươi giải thích như thế nào ta nhất định chém ngươi ta nói được thì làm được minh bạch minh bạch lâm việt liên tục gật đầu trong lòng lại trong bụng n ở h ò a vị này thiên kiếm tông thánh nữ nhìn như cao lạnh kỳ thực đơn thuần giống như một tấm giấy trắng tại tin tức không ngang nhau tình hộm d i ớ i chính mình đơn giản có thể đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay đúng lúc này trong tay hắn chuyển âm băng loa bỗng nhiên phát ra một trận rất nhỏ từ từ âm thanh có tín hiệu lâm việt mừng rỡ lập tức đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào băng xoắn ố c bên trên tư lâm việt là n g ư ờ i sao tư tư một cái tỉnh táo mà thanh n â m quen thuộc đ ứ t quang từ băng xoắn ố c bên trong chuyển ra là phương chỉ chương hai mươi bảy tín hiệu thứ nhất tìm tới phương chỉ chương hai mươi bảy tín hiệu thứ nhất tìm tới phương chỉ phương chỉ là ta lâm việt tâm lập tức nâng lên cổ họng vội vàng đáp lại ngươi thế nào có bị thương hay không tư ta không sao băng xoắn ố c đầu kia thanh n â m vẫn như cũ đức quang nhưng có thể nghe ra phương chỉ tỉnh táo chạy trốn pháp khí rất có tác dụng ta bị một cái cự đại đẳng cầu bao vây lấy không có nhận trung kích người đây mộ dung t u y ế t cùng nguyễn nhi đâu ta cũng không có việc gì mới từ đáy biển đi ra lâm việt cấp tốc nói ra t u y ế t nhi cùng nguyễn nhi tạm thời còn không có liên hệ với ta ngay tại kêu gọi n g ư ơ i bây giờ tại vị trí nào t r u n g quanh có cái gì đặc t h ủ việc cấp bách là trước xác định phương vị mau chóng tụ hợp phương chỉ trầm m ặ t mấy giây tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh t r u n g quanh ta tại một mảnh rất rộng lớn băng nội khu chung quanh khắp nơi đều là vỡ vụ băng sơn trong đó lớn nhất một tòa hình dạng rất kỳ lạ giống một thanh tắm ngược ở trong biển cự kiếm cự kiếm trạm băng sơn lâm việt trong lòng hơi đậu lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tân thanh tân thanh cũng nghe đến đối thoại của bọn họ nàng không nói gì chỉ là hướng về một phương hướng nhàn nhạt, nhạt lướt qua lâm việt thuận ánh mắt của nàng nhìn lại tại xa xôi hải thiên tuyến bên trên quả nhiên thấy một cái mơ hồ hình kiếm hình dáng tìm được thấy được lâm việt hoàn toàn yên tâm phương chỉ ngươi đợi tại nguyên c h ỗ không nên đậu chú ý ẩn ấp bảo tồn linh lực ta lập tức đi qua tìm ngươi t u t ngươi chú ý an toàn phương chỉ dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện lâm cáo b i ệ t trò chuyện lâm việt tâm tình đã hưng phấn lại nặng nghề hưng phấn là cuối cùng có một cái đội viên tin tức mà lại là đoàn đội cố vấn phong chỉ nặng nghề chính là mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi vẫn như cũ tung tích không rõ sinh tử chưa biết hắn thu hồi băng xoan ố p nhìn về phía tần thành mang trên mặt một tia thương lượng ý vị tần đạo hữu ngươi nhìn đi thôi t ầ n thanh không đợi hắn nói xong liền nhàn nhạt phun ra hai chữ nàng cũng nghĩ mau rời khỏi vùng đất thị phi này đi theo lâm việt chí ít có cái minh sát phương hướng mà lại nàng cũng đối lâm việt những cái tia đồng bạn sinh ra một tia yêu kỳ có thể làm cho cái này cổ cái nam nhân đ ệ bụng như vậy người sẽ là dạng gì đa tạng lâm việt cũng không k h á c h khí hắn nhìn một chút hai người dưới chân băng nổi lại nhìn một chút phương xa hình kiếm băng sơn đánh giá một chút khoảng cách chí ít có hơn trăm dặm bọn hắn còn không có khôi phục lại chỉ dựa vào bay hoặc là tại băng nổi bên trên nhảy vọn quá chậm mà lại tiêu hao rất lớn nhất định phải có cái công cụ thay đi bộ ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân khối này phương viên mấy chục trượng to lớn băng nổi bên trên một cái kế hoạch to gan ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình tần đạo hữu lại phải làm phiền người g i thêm chút sức lâm việt xoa xoa đôi bàn tay trên mặt lộ ra một tia kỹ sư nhìn thấy tuyệt hảo vật liệu lúc cuồng nhiệt tân thanh cảnh giác nhìn xem hắn ngươi lại muốn làm cái gì tạo thuyền tân thanh cảm thấy chính mình nhận biết tại gặp được nam nhân này đằng sau đang bị một lần lại một lần n ổ i mới tại băng nổi bên trên tạo thuyền hắn là điên rồi sao nhưng mà một màn kế tiếp để nàng lần nữa trợn mắt h ố t m ồ n chỉ gặp lâm việt từ hắn cái kia rách d ư ớ i trong túi chữ vật móc ra một đống cổ quái kỳ lạ kim loại linh kiện có chút là phương chu số một hải cốt có chút là hắn trước kia thu thập dự bị vật liệu hắn chỉ huy tần thanh dùng kiếm khí của ngươi đem khối này băng nổi dưới đáy trẻ thành hình dòng nước có thể giảm bớt nước lật cản lại ở chỗ này mở một cái lỗ khảm chiều sâu ba thước độ rộng một thước mấy nơi này giúp ta chui mấy cái lỗ tần thanh toàn bộ hành trình sụ mặt như cái không có tình cảm công c ụ hình người dựa theo lâm việt chỉ thị dùng nàng cái kia vô tiên bất tội kiếm khí đối với băng nổi tiến hành tinh vi gia công trong lòng của nàng là rời sông lấp biển giống như trấn kinh nam nhân này hắn đối với lực lượng lý giải cùng tất cả tu tiên giả cũng khác nhau tại tu sĩ khác trong mắt kiếm khí là dùng tới giết người nhưng ở trong mắt của hắn kiếm khí là máy tiện là mũi quan là hiệu suất cao nhất công nghiệp cỗ máy không đến một nén n h a n g một khối thường thường không có gì lạ băng nổi liền bị cải tạo thành một chiếc tạo hình cổ k h ó i xe trượt tuyết tiếp lấy lâm việt lấy ra hắn hạch o tâm kỹ thuật hắn đem một cái cùng loại động cơ trận pháp hạch o tâm lắp đặt tại đôi thuyền trong lỗ khảm lại dùng mấy cây ống sắt liên tiếp đến trong thân tàu bộ cuối cùng tại phòng điều khiển vị trí để lên một cái do trận pháp phủ văn tạo thành giản dị bàn điều khiển đây là cái gì thần thanh rốt cục nhịn không được hỏi lên linh năng khu động, động cơ phiên bản đơn giản hóa lâm việt vỗ vỗ bàn điều khiển khắc khuôn mặt là đất ý dùng linh thạch khu đ ộ n g có thể thôi động chiếc thuyền này tiến lên mặc dù đơn sơ một chút nhưng thay đi bộ đầy đủ hắn đem mấy khối linh thạch trung phẩm khảm vào động cơ trong lỗ quét thẻ sau đó tại trên bàn điều khiển ấn xuống một cái ông đuôi thuyền động cơ phát ra một trận trầm thấp oanh minh một c ỗ mạnh mẽ dòng nước từ phía sau p h u n ra ngồi bước vàng lâm việt khẽ quát một tiếng đ n g nhiên đẩy thao tắc cán siêu chiếc này do băng nội cải tạo giản dị cano như là mũi tên rời cùng trong nháy mắt gia tốc ở trên mặt biển lôi ra một đầu thật dài bọn nước màu trắng hướng về phương xa hình kiếm b ă n g sơn mau chóng bay đi tần thanh bị cái kia to lớn ấn lưng lực cả kinh một cái lạo đạo kém chút ngã s ắ p xuống nàng vội vàng ổn định thân hình nhìn xem dưới thân phi tốc lùi lại mặt biển cùng bên thai gào t h é t mà qua cùng phòng trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi phàm nhân trí tuệ tăng thêm tu tiên lực lượng vậy mà có thể làm được loại tình trạng này nàng nhìn xem trước người cái kia hết sức chuyên chú lái thuyền nam nhân bóng lưng của hắn cũng không tính cao lớn nhưng ở giờ khắp này lại lộ ra một cỗ để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh tên là sáng tạo mị lực nam nhân này hắn không phải tại đơn t h u ầ n lợi dụng lực lượng hắn là tại định nghĩa lực lượng ca n o tốc độ cực nhanh xa so với phổ thông ngự thủy pháp thuật thực sự nhanh hơn nhiều mà lại tiêu hao chỉ là linh thạch mà không phải tu sĩ quý giá linh lực bất quá một c a n h giờ tòa kia to lớn hình kiếm băng sơn đã gần ngay trước mắt lâm việt hám lại tốc độ đồng thời lần nữa lấy ra chuyện âm băng loa phương chỉ ta nhanh đến báo một chút ngươi tọa độ cụ thể phía chính đông khoảng cách hình kiếm băng sơn ước chừng năm dặm ta chỗ này có một cái do ba khối nhỏ băng nổi tạo thành phẩm hình chữ kết cấu ta tại ở giữa nhất khối kia bên trên phương chỉ thanh lâm rõ ràng chuyển đến lâm việt lập tức thay đổi đầu thuyền hướng về phía chính đông chạy tới rất nhanh hắn liền thấy được phương chỉ nói tới tam giác hình chữ băng nổi ở giữa khối k i a băng nổi bên trên một cái t ự đại đã có chút khô héo màu xanh lá đằng cầu đang lẳng lặng, lặng phi ê u phủ ở nơi đó mà tại đằng cầu bên cạnh đứng đấy một người mặc thanh lịch váy dài thân hình hơi có vẻ đơn bạc nữ tử nàng dung mạo thanh lệ khí chất trầm tĩnh chính là phương chỉ nhìn thấy phương chỉ bình yên vô sự lâm việt nỗi lòng lo lắng rốt cục ngông xuống một nửa h ắ n đem xe c h ử tuyết tới gần một cái bước xa nhảy lên băng nổi phương chỉ lâm việt nhìn thấy lâm việt phương chỉ tấm k i ê n một mực g i ữ vững tỉnh táo trên khuôn mặt cũng rốt cục lộ ra v ẻ kích động t h â n sắc nàng bước nhanh đi lên phía trước nhìn từ trên xuống dưới lâm việt ngươi không có việc gì quá tốt rồi ta không sao ngươi đây lâm việt lo lắng mà hỏi thăm ta cũng không có việc gì chỉ là linh lực tiêu hao có chút lớn phương chỉ lắc đầu ánh mắt của nàng lập tức rơi vào lâm việt sau lưng xe t r ư ợ tuyết t cùng trên thuyền cái kia áo trắng như tuyết k h í chất băng lành nữ tử tuyệt mỹ trên thân con ngươi của nàng có chút còn g i ụ lại nguyên anh tu sĩ mà lại khi tức cường đại như thế cho dù chỉ là đứng ở nơi đó đều cho người ta một loại như lâm vực sâu cảm giác áp bách vị này là phương chỉ ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy cảnh giác không đợi lâm việt giới thiệu thần thanh đã từ trên thuyền đi xuống nàng nhìn cũng chưa từng nhìn phương chỉ một chút ánh mắt chỉ là tại cái kia to lớn đằng cầu bên trên dừng lại một cái trước mắt liền lạnh lùng đối với lâm việt nói ra người đã tìm tới nhiệm vụ của ta hoàn thành cáo tử nói xong nàng liền chuẩn bị lần nữa hóa thành k i ế m quang rời đi nàng thực sự không muốn cùng lâm việt những ngày đồng bạn có quá nhiều tiếp xúc miễn cho phức tạp nhưng mà ngay tại nàng sắp khởi hành một khác này phương xa trên mặt biển đ ố n g nhiên chuyển đến mấy đạo cực kỳ phách lối tiếng cười ha ha ha tìm được quả nhiên có cá lọt lưới nhìn còn có hai cái đại mỹ nhân mặc dù khí tức suy yếu nhưng nội tình coi như không tệ a lần này chúng ta phát bảy tám đạo lưu quang từ đằng xa tật tốc phong tới trong nháy mắt đem lâm việt bọn hắn chỗ băng nổi đoàn đoàn bao vây kẻ đến không thiện t r ư ơ n g hai mươi tám kiểu sát cái này gọi chiến thuật nghiền ép t r ư ơ n g hai mươi tám kiểu sát cái này gọi chiến thuật nghiền ép bảy tám cái tu sĩ hiện lên một nửa hình tròn hình đ e một, một, vừa vừa chật, chật, chật, một cái kim đan kỳ băng sơn mỹ nhân một cái kim đan kỳ mỹ nhân trí thức hôm nay vận khí coi như không tệ đại hán chọc đầu liếm môi một cái cười gần nói chúng tiểu nhân năm giết cái kia hai nữ nhân mang về cho lão đại hửng dụng là đại ca phía sau hắn mấy cái tu sĩ tu vi đều tại kim đan sơ kỳ đến trung kỳ không lợi giờ phút này đều là một mặt hưng phấn ma quyền sát trưởng bọn hắn hiển nhiên là phụ cận hải v ự c t á n tu hoặc là hải tặc bị trước đó vạn hoa lão ma cùng tần thanh đại chiến hấp dẫn tới muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt chút lợi lộc không nghĩ tới thật để bọn hắn đụng phải đại vận một cái trọng thương kim đan một cái kim đan còn có một cái nhìn không có chút nào tu vi p h ả n nhân bọn hắn không có đem lâm việt để vào mắt đây quả thực là đưa đến bên miệng thì mỡ phương chỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng nàng lặng yên lui lại một bước đứng ở lòng bàn tay Tùy thời chuẩn bị b ã y trợ tần thanh sắc mặt thì là trong nháy mắt l ạ n h đến điểm đóng băng nàng là ai thiên kiếm tông t h á n h ngữ chưa từng nhận qua bực này ông nôn huế ngữ nhục nhã như tại bình thường bực này hạng giá áo túi cơm nàng thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết một đám nhưng bây giờ nàng linh lực mười không còn một cưỡng ép đặc t h ủ sợ rằng sẽ dẫn phát đạo cơ vết thương cũ m u ố n chết văng lanh hai chữ từ tần thanh trong kẽ r ă n g ép ra ngoài một c ố thuộc về nguyên anh đại năng uy áp k i n khủng ở bang tản g a mấy cái kia nguyên bản một mặt cười dâm đãng kim đ a n tu sĩ bị cố uy áp này xông lên lập tức như bị xét đánh sắc mặt trắng bệnh tâm thần bị trấn kém chút từ không trung rơi xuống nguyên nguyên anh đại ca nàng nàng là nguyên anh bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình giống như đá trúng thiết bản lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo coi như trọc thường nguyên anh tu sĩ cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu trọc đại hắn trọc đầu k i a cũng là trong lòng giận mình nhưng lập tức trong mắt của hắn vẻ tham làm càng tăng lên sợ cái gì hắn nghiêm nghị quát nàng nếu là còn có sức đánh một trận đã sớm độc thủ hiện tại bất quá là miệng cọt g ă n thỏ phô trương thanh thế giết nàng chúng ta liền có thể đạt được một cái nguyên anh tu sĩ toàn bộ thân gia đến lúc đó phát bảo gì đan dược không có lên cho ta ai giết nam nhân kia ta thưởng hắn một trăm khối linh thạch trung phẩm dưới trọc thường tất có d ũ phu mấy cái kia kim đan tu sĩ ngay chút lập tức lại bị tham lam vượt trên sợ hãi bọn hắn lướt nhau bên trong một cái cách lâm việt gần nhất người cao g ầ y tu sĩ trong mắt hung quang l ó e lên thế ra một thanh phi kiếm hóa thành một đạo h à n quang đâm thẳng lâm việt cổ học hắn thấy lâm việt bất quá là cái kim đan đại viên mãn là trong ba người yếu nhất quả hở mềm chứt bóp chết hắn lại hợp lực vây công hai nữ nhân kia lâm việt coi chừng phương chỉ kinh hô một tiếng liền muốn bày trận phòng ngự tần thanh cũng là hơi nhún mày đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào chuẩn bị xuất thủ mặc dù nàng không muốn bại lộ thực lực nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem danh nghĩa này bên trên minh hữu bị giết nhưng mà lâm việt phản ứng so với các nàng tất cả mọi người nhanh đối mặt gái kia nhanh như t h i ể m điện phi kiếm trên mặt hắn không có chút nào bồi r ố i thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải ở trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ lạ màu bạc trắng đường kính lớn x u n g ngắn đúng là hắn là mộ dung t u y ế t chế tạo riêng nhưng mình cũng lưu lại một thanh dự bị sa mạc c h i ưng thật nhau nhau lâm việt nhàn nhạt phun ra hai chữ sau đó bóp lấy quả súng không có tiếng vang kinh thiên động địa chỉ có một cái t r ầ m muộn thanh nhắm thanh một viên lóe r a hảo quăng màu đỏ thám đặc chế bạo luyện đạn lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ xoay tròn lấy bay ra khỏi nòng súng tiếp theo một cái trước mắt viên đạn kia vô cùng tinh chuẩn đ ụ n g phải kích x ạ o mà đến bay kiếm kèn một tiếng chói hai tiếng sắt thép va và chạm văng lên trôi kia hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm tại cùng đạn tiếp xúc sana trên thân kiếm trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nghệm vết dạng ngay sau đó vê anh đại nội bộ ẩn chứa cùng bạo hỏa linh khí ở vang dẫn bạo một cỗ kinh khủng bạo tạc sóng x u n g kích lấy phi kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra giang d ắ c thanh phi kiếm này ngay cả trong nháy mắt đều không thể chống đỡ ngay tại trong bạo tạc bị ngạnh xinh xinh nổ thành đầy trời mạnh vỡ phi p h kiếm bị hủy tên kiếm người cao gậy tu sĩ tâm thần bị liên lụy n g nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi trên mặt viết đầy kinh hãi cũng khó có thể tin cái này n g y là ám k h gì hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình mọi việc đều thuận lợi phi kiếm làm sao lại bị một cái nhìn thường thường không có gì l ạ ống sắt bên trong bắn ra cục sắt một kích liền làm hỏng nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng một đạo khác càng thêm nguy cơ trí mạng đã giáng lông ngay tại nổ súng cùng một thời gian lâm việt tay trái đã từ trong túi chữ vật lấy ra một thành tạo hình càng thêm khoa trương vũ khí thân thương dài đến một m é t năm toàn thân đen kịt tràn đầy kim loại băng lãnh cảm nhận cùng bạo lực mỹ học đúng là hắn kim đ a n kỳ trung cực s ắ c khí nhiều chức năng đánh lén bạ rẽ phá quân cơ hồ là tại giơ súng lên trong nháy mắt hắn liền đã thông qua tử mẫu thiên lý nhãn trận khóa chặt cái tiêu bởi vì phi kiếm bị vỉ m mà tâm thần đại loạn người cao gậy tu sĩ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến mức cực hạn mục tiêu khóa chặt đường đạn tính toán hoàn thành gặp lại lâm việt trong miệng im lặng phun ra hai chữ phanh lại là một tiếng trầm m u ộ n súng v ă n g lên một viên trải qua xoắn ốc tụ linh tăng áp trận v ă n gia tốc đặc chế phá rắp đạn mang theo xe rách không khí r í lên trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét tinh chuẩn đánh vào cái tiêu người cao gậy tu sĩ hộ thể linh quang phía trên ẩm t n g kia đủ để ngăn chặn kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực hộ thể linh quang, tại cao tốc xoay tròn phá giáp đạn trước mặt yếu đ ớt tựa như một tầm giấy cửa sổ ngay cả không một s đều không thể chống đỡ liền bị trong nháy mắt chui ra một cái lỗ thủng không người cao gầy tu sĩ con người trong nháy mắt phóng đại đến cực h ạ n trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn muốn tránh nhưng thân thể bởi vì tâm thần bị thương căn bản phản ứng không kịp phốc phốc đạn không trở ngại chút nào chui vào bộ ngực của hắn c ù n bạo động năng ở trong cơ thể hắn bốc phát trong nháy mắt đem hắn ngũ tạm lục phủ tính cả kim đan cùng một chỗ xoán thành thị một cái to lớn huy động tại phía sau lưng của hắn nổ tung tên t i ê u kim đan trung kỳ người cao g ầ y tu sĩ thân thể ở giữa không trung cứng ngắc lại một chút sau đó giống một đoạn gậy mất tuyến q u a n rối vô lực từ không trung rơi xuống nện vào băng lánh trong nước biển liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra miểu sát từ đối phương xuất thủ đến lâm biệt r ú t thương nổ súng đội thương sẽ nổ súng toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi hai h ơ i một cái kim đan trung kỳ tu sĩ cứ như vậy không minh bạch chết toàn bộ mặt biển tại thời khắc này lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết tất cả mọi người bị động tác mau lẹ này huyết tinh không gì sánh được một màn gây kinh hãi phương chỉ há to miệng nàng biết lâm việt rất mạnh nhưng không nghĩ tới tấn cấp kim đang đại viên mãn đằng sau hắn vậy mà mạnh tới bậc này giết một cái tu sĩ cùng dai đơn giản so giết một con gà còn muốn nhẹ nhõm mấy cái kia hải tặc tu sĩ càng là dọa đến hồn phi phép tán lao tam một chiêu lao tam liền bị dây cái kia đây là pháp bảo gì uy lực làm sao có thể lớn như vậy chương h a sở thi phát một phen phát tải chương 29 sở thi phát một phen phát tải bọn hắn nhìn xem lâm việt trong tay thành kia tản ra khí tức tử vong màu đen c ự thường trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi không biết mới là đáng sợ nhất liền ngay cả một mực thờ ớ lạnh nhạt tần thanh giờ phút này con ngươi thanh lãnh kia bên trong cũng lóe lên một vòng đồng đậm kinh ngạc nàng thấy được rõ ràng lâm việt dùng không có chút nào đạo pháp vết tích thuần túy là một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được n g n g ngược đến cực hạn vật lý t r ủ n g kích đem năng lượng độ cao áp xúc sau đó thông qua một cái c á i ống lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng bắn ra đi sinh ra to lớn lực phá hoại loại phương thức công kích này đơn giản thô bạo nhưng lại hiệu suất cao đến đáng sợ đây chính là thế giới kia của hắn đạo sao một cái lâm v i ệ t thổi thổi phá quân vậy còn đang l i ề u l i n h khói xanh họng súng t r ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt lạnh như băng đ ả o qua còn lại mấy cái kia hải tặc tu sĩ nếp miệng lên một vòng tán khốc đường cong kế tiếp là ai thanh âm của hắn không lớn nhưng ở mảnh này tĩnh mịch trên mặt biển lại giống như tử thần nói nhỏ để còn lại mấy cái kia k i m đan tu sĩ cùng nhau dùng mình một cái mạ quỷ hắn là mạ quỷ còn lại mấy tên hải tặc tu sĩ tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau rốt cục bị lâm việt ánh mắt lạnh như băng kia triệt để đánh tan tâm lý phòng tuyến bên trong một cái lá gan nhỏ nhất hú lên cái gì quay đầu liền chạy hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ cái gì nguyên anh mỹ nhân t h â n già cái gì một trăm khối linh thạch trúng phẩm treo giải thưởng đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu có một người dẫn đầu những người còn lại cũng trong nháy mắt tan tác như c h i m mồng tựa như phát điên hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn hiện tại mới muốn chạy đã chậm lâm việt cười lạnh một tiếng trong tay phá quân vang lên lần nữa Frank, Frank, Frank. hắn thậm chí không có sử dụng t ử mẫu thiên lý nhãn trận tiến hành chính xác khóa chặt chỉ là nương tựa theo chính mình xa như vậy vượt xa bình thường người động thái thị lực cùng trực giác chiến đấu tiến hành nhanh chóng ung thư mỗi một tiếng s ú n g bang đều đại biểu cho một cái chạy trốn tu sĩ như là như khi cầu bị đâm thủng giống như ở giữa không trung nổ tung một đám hết vụ sau đó vô lực rơi xuống thương pháp của hắn tinh chuẩn đến làm cho người giận x ô i tình trạng không đến năm hơi thời gian trừ cái tia cầm đầu kim đan hậu kỳ đại hàn trọc đầu còn lại hải tặc đều đã bị hắn kiểm sát a a a ta liệu mạng với ngươi đại hắn chọc đầu mắt thấy chạy trốn vô v Trong tận lòng bị vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ bên trên. Cái kia đại hắn chọc đầu giống như điện dại thúc giục cái này hiển nhiên là tà đạo phát vào cờ phớn hướng phía lâm biệt vào đầu trục xuống cái này hiển nhiên là hắn áp đáy hòm thủ đoạn một khi s ử x u ấ t toàn bộ hải v ự c nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy độ âm phong trận trận phương chỉ sắc mặt trong nhuận cái này tả phiên uy lực đã vượt ra khỏi phổ thông kim đan hậu kỳ phạm chủ để nàng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh nhưng mà lâm việt đối mặt cái này phô thiên cái điệu hết sắc cờ phớn trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ hắn thậm chí thu hồi trong tay phá quân phương chỉ đầu hắn cũng không trở về hô một tiếng tại phương chỉ lập tức đáp không hắn một giây、tức. căn bản không cần càng nhiều giao lưu giữa hai người sớm đã tạo thành không có gì sánh kịp ban ý ngay tại cái kia huyết phiên sắp rơi xuống trước một s á t na phương chỉ trong tay tinh la kỳ bản hảo q u a n tỏa sáng c h ậ t lên băng xương địa thứ giang rắc giang rắc lấy đại hán chọc đầu làm trung tâm phương v i ê n trăm mét mặt biển trong n g á y mắt bị đông cứng thành kiên cố hàn băng ngay sau đó vô số vô cùng sắc bén băng thứ từ mặt băng bên dưới không có dấu hiệu nào phá băng mà ra như là một cái cự đại lồng giam đem đại hán chọc đầu gắt gao giam ở trong đó đại hán chọc đầu quá sợ hãi vội vàng thôi động hộ thể linh quan ngăn cản những cái k i a băng thứ mặc dù không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn nhưng cũng cực đại trì trệ hắn hành động để hắn điều khiển huyết phiên động tác xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc một giây chính là cái này một hơi sơ hở đối với lâm việt tớ nói đã đủ rồi ngay tại lúc này lâm việt thân ảnh tại nguyên c h ỗ lưu lại một cái tàn ảnh cả người giống như quỷ m ỹ trong nháy mắt xuất hiện ở đại hán trọc đầu sau lưng trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã đổi lại một thanh dữ thợn màu đen tràn đầy bạo lực mỹ học súng bắn đạn đém học súng cơ hồ muốn chống đỡ tại đại hán trọc đầu hậu tâm chế tổ ngươi đại hán chọc đầu cảm thụ được sau lưng truyền đến nguy cơ chí mạng con người bỗng nhiên co bảo vừa định q u a n người cũng đã không còn kịp rồi an ta một phát long tức lâm việt gầm nhẹ một tiếng bóp lấy cỏ súng và anh một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng vang mấy chục mai bị xích diễm phủ văn bao khỏa bì thép hỗn hợp có cồn bạo hỏa linh khí hình thành một đạo hình vạn như là cự long thổ tức giống như tử vong phong bạo số không khoảng cách đánh vào đại hán chọc đầu trên lưng phanh một tiếng cái kia đủ để ngăn chặn thượng phẩm pháp khí công kích hộ thể liên quan tại cái này gần như vô lại bạo hòa thức đả kích xuống như là bọt xà phòng mở dạng trong nháy mắt phá d i ệ n a đại h á n chọc đầu phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người tê thảm h á n toàn bộ phía sau lưng tính cả bên trong sương sống nội tạng đều bị một tương h này đánh ra một cái to bằng chậu giữa mặt khủng bố lỗ thủng ngọn lửa cũng bạo thậm chí trong cơ thể hắn bắt đầu cháy rừng rực trong mắt của hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tán mặt kia to lớn huyết phiên cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân điều khiển quang mang ảm đạm một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay rơi xuống tại trên mặt băng、Bịnh. đại hắn chọc đầu thi thể thẳng k h p hướng trước nga xuống tóe lên thổi phòng băng lãnh huyết、thủy. chiến đấu kết thúc từ đầu tới đôi bất quá một phút đồng hồ một cái kim đan hậu kỳ bảy cái kim đan bên trong sơ kỳ tu sĩ đội bị lâm việt cùng phương chỉ hai người lấy một loại gần như nghiền ép tư thái toàn diện phương chỉ nhìn xem trên mặt băng những cái kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể lại nhìn một chút bên người cái kia một mặt bình tĩnh phản phất chỉ là giấm chết mấy con kiến lâm việt trong lòng tràn đầy rung động lâm việt thực lực lại mạnh lên mà lại là thoát thai hoán cốt giống như mạnh lên hắn hiện tại đã chính thức có được kim đàn kỳ vô địch một liếng chương ba mươi tình huống nguy cấp chương ba mươi tình huống nguy cấp Mà đây ứ n không xa tần thanh, toàn bộ hành trình trận này đổ sát. Nàng không có xuất thủ, không phải là không ớn, can bản không cần. g tại thì mắt thấy sát. xuất thủ, phải cách có đó đổ xa là là là l mà bộ m một ánh mắt, một muốn làm Lâm Việt Việt phối liền biết đối phương muốn làm cái thực tác, t cùng chỉ chỉ chế, Phương ăn ánh động phương Phương không gì. hợp, sự quá u ý ệ t sát, dính liền đến không cũng h không chút ê vào nào dài đâu được, Đây dây dưa có c dòng. Đây cũng không phải là đơn giản chiến đấu đây là một loại chiến thuật một loại nàng chưa từng thấy qua hiệu suất cao làm cho người khác g i ậ n sôi g i ế t chóc nghệ thuật hô lâm việt thật dài thở phào nhẹ nhõm đem súng bắn đạn đém thu hồi túi chứa vật sau đó hắn làm ra một cái để tần thanh cùng phương c h ỉ đều có chút dở khóc dở cười động tác hắn xoa xoa đôi bàn tay mang trên mặt vẻ hưng phấn như cái cần cù h o n g ngọt nhỏ bắt đầu lần lượn vơ vét những hải tặc kia thi thể túi chữ vật không sai thu kiện nội giáp này trung phẩm linh khí mặc dù phá điểm nhưng vật liệu còn có thể dùng thu a thanh phi kiếm này tạo hình rất độc đáo cũng là trung phẩm thu a khoát giá hỏa này trên thân thế mà còn có một bình đại h o à n đan phát phát hắn một bên sở một bên trong miệng còn nói lẩm ẩ m bộ kia mê tiền bộ dáng cùng hắn vừa rồi cái kia sát phạt quyết đoán tử thần hình tượng đơn giản tưởng như hai người phương chỉ lắc đầu bất đắc dĩ đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc tần thanh thì là khỏe miệng co giật nàng thật sự là không cách nào đem trước mắt cái này ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất cao hứng bừng bừng sợ thi thể nam nhân cùng vừa rồi cái kia để nàng đều cảm thấy kinh diễm chiến thuật đại sư liên hệ với nhau nam nhân này đến cùng có bao nhiêu mặt rất nhanh lâm việt liền đem tất cả chiến lợi phẩm vơ vét không còn gì hắn vô vô căng phồng đối chữ vật hài lòng đứng lên thu hoạch lớn à hắn mừng khấp khởi đối với phương chỉ nói ra đám gia hỏa này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng thân gia vẫn rất phong phú chỉ là linh thạch trung phẩm l i ê n tiếp cận hơn mặt khối còn có một cặp loạn thất bát t ao pháp khí đan dược hắn tiện tay đem mặt k i a rớt xuống đất huyết phiên nhặt lên ước lượng ghét bỏ nói cái đồ chơi này q u á tả tính quay đầu tìm một chỗ tỉnh hóa một chút nhìn xem có thể hay không đem bên trong vật liệu hủy đi đi ra dùng sau đó hắn đi đến tần thanh trước mặt đem một cái túi chữ a vật đưa tới tần đạo h ư u người gặp có phần trong này có ba trăm khối linh thạch trung phẩm còn có mấy bình đan dược chữa thương ngươi trước dùng đến khôi phục linh lực tần thanh gây n ẩ n cả người nàng không nghĩ tới cái này coi tiền như mạng ra hỏa vậy mà lại chủ động phân cho chính mình chiến lợi phẩm mà lại mới ba trăm linh thạch trung phẩm bất quá đây đối với một cái kim đan tu sĩ tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ ta không có xuất thủ nàng lạnh lùng nói không có đi tiếp nàng có kiêu ngạo của nàng không thể nói như thế lâm việt lại kiên trì đem túi chữ vật nhét vào trong tay nàng người đứng ở chỗ này bản thân liền là một sự uy hiếp không có người c h ấ n trang t ử bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền sụp đổ đây là ngươi nên được lại nói chúng ta bây giờ là lâm thời minh hiếu ngươi khôi phục được nhanh một chút đối với chúng ta toàn bộ đoàn đội an toàn đều có chỗ tốt đây là đối với đoàn đội đầu tư không phải đưa cho ngươi hắn lại bắt đầu dùng hắn bộ kia ngụy biện tần thanh cầm túi chữ vật kia trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác hắn nói rất hay có đạo lý nàng nhìn xem lâm việt tấm kia chữ c h ạ n đàng hoa mặt cuối cùng vẫn yên lặng nhận túi chữ vật đúng lúc này lâm việt tại chỉnh lý chiến lợi phẩm thời điểm từ đại hắn chọc đầu kia trong túi chữ vật phát hiện một viên cổ xưa ngọc giản hắn đem thần thức dọ vào trong đó trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái có ý tứ hắn tự lẩm ẩm thế nào phương chỉ hỏi lâm việt lung lay ngọc giản trong tay trong này nó tiêu ký một chỗ gọi là quỷ khóc đá ngầm s ă n hô mà căn cứ trong ngọc giản bộn bặt tin tức ghi chép đám hải tặc này lao đại một cái gọi huyết thủ đồ tể ra hỏa tựa h ồ ngay tại cái chỗ kia cùng một nhóm người khác tranh đoạt một kiện từ đáy biển trong bí cảnh lao ra bảo vật bảo vật phương chỉ ánh mắt ngưng tụ ân lâm việt trong mắt hiện lên một tia tinh quang nghe nói món bảo vật kia là một bình vạn niên linh thủy vạn niên linh thủy nghe được bốn chữ này thần thanh hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ đây chính là trong truyền thuyết sinh tử người mọc lại thị từ sương có thể làm cho nguyên anh tu sĩ cũng vì đó điên cuồng thiên địa kỳ chân tô v i y n nhi chạy trốn trang bị chăm sóc không phải là bình kia vạn niên linh t v y sao chẳng lẽ nói lâm việt cùng phương chỉ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng suy đoán tô v i y n nhi rất có thể ngay tại cái kia quỷ khóc đá ngầm s ă n hô v i y n nhi khả năng tại quỷ khóc đá ngầm s ă n hô suy đoán này giống một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh chúng vào lâm việt cùng phương chỉ tô h u y n nhi chạy trốn trang bị là thạch thanh toàn đưa tặng trong ngọc giản ẩn tảng duy nhất một lần cự ly ngắn chuyển tống trận mà bình kia vạn niên linh tụy chính là nàng phụ trách chăm sóc nếu như đám hải tặc này trong miệng tranh đoạt bảo vật thật là bình kia vạn niên linh tụy như vậy có cực lớn khả năng là tô huyền nhi truyền thống đằng sau bởi vì một loại nào đó ngoài ý m u ố n dẫn đến linh tụy thất lạc bị cái này hai nhóm người phát hiện mà tô huyền nhi bản nhân rất có thể liền tại phụ cận thậm chí đã đã rơi vào một phương nào trong tay vừa nghĩ tới tô huyền nhi nhu nhược kia nhát gan tính tình có thể sẽ rơi vào bọn này hùng tàn hải tặc trong tay lâm việt tâm liền như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt một câu ngang ngược sắc ý không bị khống chế từ đáy lỏng của hắn dâng lên Quỷ khóc đá ngầm san hô ở phương hướng nào lâm việt thanh âm vang lanh đến không có một tia nhiệt độ phương chỉ lập tức từ trong tay hắn tiếp nhận phần kia không c h ọ n vẹn hải đồ ngọc giản đem thần tức h chìm vào trong đó đồng thời thôi động tinh la kỳ bản bắt đầu nhanh chóng thôi diễn cùng định vị hải đồ không được đầy đủ nhưng căn cứ chung quanh mấy chỗ vật tham chiếu cùng chúng ta vị trí hiện tại tiến hành so với tìm được phương chỉ bỗng nhiên mở mắt ra chỉ hướng phía đông nam quỷ khóc đá ngầm san hô tại hướng đông nam cách chúng ta ước chừng ba trăm dặm ba trăm dặm lâm việt ánh mắt ngưng tụ khoảng cách này nói xa thì không xa nói gần thì không gần nếu như cưới hắn trước kia đơn sơ xe t r h ữ tuyết hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần gần nửa ngày thời gian thời gian không đợi người tuyển nhi mỗi nhiều ở bên ngoài một giây liền nhiều một phần nguy hiểm tần đạo hữu lâm việt đ ô n g nhiên chuyển hướng tần thanh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng ta cẩn trợ giúp của ngươi đây là hắn lần thứ nhất dùng gần như giọng t h ỉ n h cầu đối với tần thanh nói chuyện tần thanh cảm nhận được trên người hắn cái kia cố cơ hồ phải hóa thành thực chất lo lắng cùng s á c ý cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng không có giống trước đó như thế nắm tư thái chỉ là nhàn nhà hỏi giút thế nào dùng ánh kiếm của ngươi dẫn chúng ta qua đi càng nhanh càng tốt lâm việt trầm giọng nói ra tiêu hao linh thạch ta gấp mười lần bồi thường cho ngươi nguyên anh tu sĩ ngự kiếm phi hành tốc độ xa không phải hắn trước kia tàu phá băng nhưng so sánh đây là trước mắt nhanh nhất đi đường phương thức tần thanh nhìn hắn một cái lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng một mặt lo lắng phương chỉ cuối cùng vẫn g ậ t đầu Tức. nàng không có nói linh thạch sự tình nàng rất rõ ràng lấy mình bây giờ trạng thái cưỡng ép mang hai người tiến hành trường cự cách cao tốc phi hành đối với linh lực tiêu hao cùng đạo cơ phụ tại đều lớn nhưng nhìn xem lâm việt bộ kia phảng phất muốn ăn người bộ dáng nàng t ị thần s u y khiến hay là đáp ứng có lẽ là câu kia đối với đoàn đội đầu tư có tác dụng lại có lẽ là nàng cũng nghĩ tận mắt nhìn nam nhân này vì đồng bạn của hắn đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì đa t ạ lâm việt không có dư thừa nói nhảm kéo lại phương chỉ tay một tay khác thì không khách khí chút nào trực tiếp bắt lấy tần thanh cổ tay tần thanh cổ tay lạnh b u ố t chân nhẵn bị lâm việt cái kia ấm áp đại thủ bắt lấy sân nàng toàn thân cứng nở như là giống như bị chặn điện vô ý thức liền muốn tranh thoát đừng động lâm việt k h ẽ quát một tiếng tiết kiệm thời gian ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ thần thanh giấy ruộng vậy mà liền như thế ngừng lại gương mặt của nàng tại băng lanh dưới mặt nạ l ạ g yên dâng lên một vòng đỏ ứng chương ba mươi mốt c ù n g bạo mộ dung tuyết t r ư ơ n g ba mươi mốt c ù n g bạo mộ dung tuyết ông thần thanh không do dự nữa thôi động thể nội linh lực một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời đem ba người bao khỏa trong đó siêu kiếm quang như là xẹt qua chói hai tiếng xẻ gió trong nháy mắt biến mất trên mặt biển hướng phía hướng đông nam mau chóng bay đi trong kiếm quang c u n g phong bị ngăn cách ở bên ngoài lâm lại so phía ngoài cồn phong còn muốn nôn nóng hắn nhắm mắt lại trong đầu không ngừng hiện lên tô v i y n nhi nhu nhược kia tinh khiết gương mặt tuyệt đối không nên có việc v i y n nhi ngươi ngàn vạn không thể có sự tình nếu như ngươi có bất kỳ sơ s u ấ t ta thể vô luận đối phương là ai ta đều muốn bọn hắn nghiền xương thành cho thần hồn câu diện đứng ở bên cạnh hắn phương trị có thể cảm nhận được rõ ràng lâm việt trên thân c ô áp lực kia đến cực hạn sát khí nang vân tay nhẹ nhàng cầm lâm việt tay dù n g loại này y mắng phương thức an ủi hắn mà phụ trách điều khiển tần thanh thì càng có thể cảm nhận được lâm việt tâm tình vào giờ khác này bởi vì nàng có thể cảm giác được từ lâm huyện cùng nàng tiếp xúc chỗ cổ tay chuyển đến một c ố kỳ lạ tràn đầy dương cương cùng sinh cơ năng lượng ngay tại liên tục không ngừng bổ sung nàng phi tốc tiêu hao linh lực đây là bọn hắn song tu đằng sau thành lập loại kia kỳ lạ liên hệ trong cơ thể hắn năng lượng vậy mà có thể chủ động trả lại cho mình thần thanh trong lòng lần nữa nhắc lên kinh đảo hải lãng nàng m u ố n cho là mang hai người phi hành nhiều nhất kiên trì một nén nhang linh lực liền sẽ khô kiệt nhưng hiện tại xem ra tại loại này năng lượng kỳ lạ bổ sung bên dưới nàng thậm chí có thể kiên trì càng lâu nam nhân này thân thể của hắn bí mật xa so với chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu khoảng cách ba trăm dặm tại nguyên anh tu sĩ kiếm quan bên dưới bất quá một k h ắ c đồng hồ thời gian một toa toàn thân đen kịp quái thạch lầm trầm hình dạng như là vô số đống khô lâu tích mà thành to lớn đảo đá ngầm xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn hòn đảo t r u n g quanh gió lạnh d í t gạo sóng biển đánh vào trên đá ngầm phát ra trận trận như là quỷ khóc sói gạo giống như khủng bố thanh âm còn chưa tới gần lâm việt liền đã ngửi thấy một cỗ nồng đập mùi màu tươi trên không hòn đảo hai nhóm nhân mã ngay tại kịch liệt chém giết trong đó một nhóm chính là trước đó những hải tặc kia đồng bọn cầm đầu là một cái vóc người khô gầy cầm trong tay một thanh huyết sắc trường đa hung ác nham hiểm trung nhân nhân tu vi thình lình cũng là kim đan hậu kỳ h ắ n hẳn là cái kêu huyết thủ đô tệ mà đổi thành một nhóm người thì mặc thống nhất màu làm kỉnh trang tựa hồ là tông môn nào đó hoặc là gia tộc tu sĩ cầm đầu là một cái cầm trong tay trường thương thanh niên đồng dạng là kim đan hậu kỳ đấu pháp đại khai đại hợp dũng bánh dị thường s o u ư ơ n g nhân mã cộng lại chừng hai ba mươi người đánh cho thiên hôn địa ám pháp bảo quan man cùng linh lực tiếng nổ mạnh bên t a i không dứt mà tại bọn hắn giao chiến khu vực h ả i tâm một tòa lâm thời dựng đơn sơ trên tế đàn một cái ống ánh sáng long lanh bình ngọc đang phát ra ánh sáng dịu dịu choáng bên trong cái kết như là chất lỏng giống như tinh thần vạn niên linh tụy có thể thấy rõ ràng quả nhiên ở chỗ này lâm việt ánh mắt lại trước tiên vượt qua tất cả mọi người điên cùng ở trên đảo tìm kiếm tô huyền nhi thân ảnh không có trên tế đàn không có giao chiến trong đám người không có hòn đảo bất kỳ ngóc ngách nào đều không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia h u y n h i không tại lâm việt â m đỗ nhiên chầm xuống đúng lúc này trong tay hắn chuyển âm băng loa bỗng nhiên lại địa chấn kịch liệt bắt đầu chuyển động nhưng lần này không còn là phương chỉ hoặc là tô huyền nhi t ấ n x u ấ t mà là thuộc về mộ dung t u y ế t lâm việt nội vàng kết nối tư t ư tư lâm việt cứu ta văng xoắn úp đầu kia chuyển đến mộ dung t u y ế t gấp rút kinh hoàng thậm chí mang theo một k i a giọng nghẹn ngào tiếng cầu cứu vê anh bối cảnh âm bên trong còn chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tuyết nhi người ở đâu lâm việt tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ học ta không biết nơi này t ố i quá thật nhiều quái vật thứ tư chân của ta chân của ta bị c ắ n ước. đau quá mộ dung tuyết thanh âm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng quái vật quái vật gì giống giống bọ cạp lại như nhện màu đen thật nhiều a băng xoắn ố c đầu kia chuyển đến một tiếng h é t thảm sau đó thông tin liễu lo mà đưa tuyệt nhi tuyệt nhi lâm việt đối với băng xoắn ố c điên cùng địa lại hồ nhưng đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn t ĩ n h m ị c h s ả n xả tâm thành một cỗ so vừa rồi tìm kiếm tô luyện nhi lúc càng thêm quần bạo càng thêm băng lánh lửa giận ở bang từ lâm việt trong lồng ngực nổ tung hắn đông nhiên ngầm đầu cặp mắt kia đã trở nên một mảnh huyết hồng tân thanh hắn cơ hồ là gầm thét hô lên cái tên này mang ta tới hiện tại lập tức lập tức hắn chỉ vào quỷ khóc đá ngầm san hô hậu phương mảnh kia bị h ắ t vụ nồng đậm bao phủ hải vực bộ dung tuyết tín hiệu chính là từ phương hướng kia chuyển đến tân thanh bị lâm việt bộ kia nhắm người mà phệ bộ dáng giật này mình nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ánh mắt ở trong đó không có chút nào lý trí chỉ có thuần túy đến t ự c hạn muốn e m hết thầy đều hủy diệt điên cuồng nàng thậm chí không chút nghi ngờ nếu như mình dám nói một cái không chữ nam nhân này sẽ lập tức liều lĩnh ra tay với mình ngồi bước vàng nàng không chút do dự kiếm quang nhất chuyển lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn vòng qua quỷ khóc đá ngầm san hô giống như một đạo tia chớp màu đen vọt thẳng tiến vào mảnh tia bị khói đen che phủ hải vực vừa tiến vào h ấ t b ụ chung quanh tia sang trong nháy mắt đạm đạm xuống tầm nhìn không đủ m ư ờ mét trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi cùng mục nát mùi thần thức ở chỗ này cũng nhận cực lớn áp chế chỉ có thể miễn cưỡng nô ra mấy chục t r ư lâm việt bình tĩnh một chút phương chỉ n ắ m thật chặt cánh tay của hắn chấm dọc quát ngươi bây giờ dạng này coi như tìm được mộ dung t u y ế t cũng chỉ sẽ hại nàng phương chỉ thanh âm như là một chậu nước lạnh tới lên lâm b i ệ t cái kia tiêu đốt l ử a dẫn bên trên hắn hít sâu m ộ t hơi cước ép đem cái kia cấu ngang ngược cảm xúc ép xuống đ ố i với không có khả năng loạn càng là nguy cấp càng phải tỉnh táo hắn nhắm mắt lại lần nữa thôi động chuyện âm băng loa lần này hắn không còn kêu gọi mà là đem băng xoắn ốc tiếp thu công năng mở tối đa bắt lấy mộ dung viết tín hiệu cuối cùng biến mất lúc lưu lại tại trong vùng không gian này ở đất ba đậu tìm được lâm việt đông nhiên mở mắt ra chỉ hướng bên trái đằng trước một vòng xoáy khổng lồ tại phía dưới kia đó là một cái đường kính vượt qua trăm mét to lớn vòng xoáy màu đen nước biển ở trong đó điên cùng xoay tròn phản phất một cái thông hướng địa ngục lối vào xuống dưới tần thanh không nói nhảm thao túng k i ế m quang một đầu đâm vào trong vòng xoáy xuyên qua cùng loạn dòng nước phía dưới sáng tỏ thông suốt nơi này lại là một cái cự đại ở vào đáy biển đổ dạng cái bắt không gian không gian mái vỏm là xoay tròn vòng xoáy nước biển mà phía dưới thì là một mảnh rộng lớn hiện đầy quái thạch lần vân cùng phát sáng rêu đáy biển động đá vôi tại động đá vôi trung ương một cái máu me khắp người chật vật không chịu nổi thân ảnh chính rửa lưng vào một cây to lớn mang đá bị c h liệt thở hào hẹn nàng một đầu tịnh lệ đuôi ngựa đã tán loạn không chịu nổi trên thân món kia lưu l o á t k u ỉ n h trang cũng biến thành rách tung tóe bên trái bắp chân càng là bày biện ra một cái quỷ dị v ậ n béo góc độ hiển nhiên là đã gây mất chính là mộ dung thuyết tại t r u n g quanh nàng l í t nha l í t nhít vây quanh mấy trăm con hình thể có thể so với châu rừng giữ tận đáng sợ quái vật những quái vật kia mọc ra bỏ cảm thân thể cùng bị câu nhưng lại có lợi duy thản giống như nhiều chân cùng rắc hút toàn thân đen kịt trên giáp sắt lóe ra như kim loại con chạch bọn chúng phát ra sổ sột soạt soạt tiếng ma sát thứng b ư ớ c một hướng phía trung ương mộ dung tuyết tới gần tại mộ dung tuyết dưới chân đã nằm mười mấy cái quái vật thi thể nhưng càng nhiều quái vật chính liên tục không ngừng từ động đá vôi chỗ sâu trong bóng tối tuân ra hô hô mộ dung tuyết ngực kịch liệt chập trùng trường đao trong tay của nàng đã hiện đầy lỗ h ồ n g tay cầm đao bởi vì dùng sức quá độ mà không chỗ ở run dày linh lực của nàng cơ hồ đã hao hết nàng thể lực cũng đạt tới cực hạn nhưng là ánh mắt của nàng nhưng như c ũ sáng tỏ vẫn như c ũ tràn đầy bất khuất chiến ý đến a các ngươi bọn này người quái dị nàng khan dọn g ầ m thét dùng trường đao chống đỡ lấy thân thể loạn trà loạn trọn g mà đứng lên muốn ăn bản cô nương liền lấy mệnh đến n ổ i một con quái vật tựa hồ mất kiên trì phát ra một tiếng rít đ ỗ n g nhiên hướng phía mộ dung tuyết nào tới cái tia sắc bén ra h ố t nhắm ngay cổ họng của nàng mộ dung tuyết trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt nàng đ ỗ n g nhiên đem trong tay trường đao ném đi từ bên hông cái tia tổn hại trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đỏ hình ống tròn vật kim loại đó là lâm việt đang đảo m ạ n trước đó cố g G -G. Là nàng dưới ghế ngồi phương cái kia bị nổ tung đặc chế dở đờ g tiến lên nhiên liệu dự bị đ ạ n lâm việt xin lỗi rồi ta khả năng sẽ không còn được gặp lại n g ư ờ i mộ không thể thành trên khuôn mặt toát ra một kia thê mỹ dáng tươi cười nàng dùng hết khí lực sau cùng đem viên kia dở đờ g nhắm ngay đánh tới quái vật cùng sau lưng nó cái kia d à y đặc bảy quái vật nàng muốn cùng bảy quái vật này đồng quy bu tận nhưng mà ngay tại nàng sắp đẻ xuống kích phát cái nút một khắp này một cái quen thuộc đến để linh hồn nàng đều đang run dậy thanh âm từ trên trời giáng xuống tuyết nhi dừng tay mộ dung tuyết đống nhiên ngầm đầu nàng nhìn thấy một đạo kiếm quang s á n g chói từ bên trên vòng xoáy nước biển bên trong nổ bắn ra xuống kiếm quang tán đi ba đạo thân ảnh như là thần binh trên trời rơi xuống rơi vào nàng trước mặt đưa nàng vững vàng bảo hộ ở sau lưng cầm đầu nam nhân kia cầm trong tay một thanh màu đen giữ t ậ n cự thường cái kia quen thuộc bóng lưng để nàng trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa lâm lâm việt thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy khó có thể tin kinh h ỉ là ta lâm việt không quay đầu lại chỉ là dùng một loại đè nén vô tận lựa giận bình tĩnh đến thanh â m đáng sợ nói ra ta tới hắn chậm rãi đem phá quân h ọ c g súng nhắm ngay phía trước cái k i a đen nghịt bảy quái vật không có người hắn gần từng c h ư a nói ra có thể tổn thương nữ nhân của ta vâng chứ ba mươi hai đoàn đội phối hợp dễ như t r ở bàn tay chứ ba mươi hai đoàn đội phối hợp dễ như t r ở bàn tay một cỗ so trước đó chém giết h ả i tắt lúc càng khủng bố hơn càng thêm sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn n ầ m v a n g một phát toàn bộ động đá vơi nhiệt độ đều phản phất tại giờ khắc này hạ xuống đến điểm đóng băng những cái kia nguyên bản hung tàn không gì sánh được q u á i h vật tại c ố này thuần túy sát khí trùng kích vào vậy mà cùng nhau phát ra bất an tê minh bước chân cũng vì đó đình trệ phương chỉ lâm việt thanh âm như cùng đi từ cựu l ư u hàn phong thanh tràng thu đến phương chỉ bước ra một bước trong tay tinh la kỳ bản quan g man b ă n trượng thiên la địa võng băng hỏa lưỡng t r ọ n g t i ê n nàng khép kêu một tiếng đem bàn cờ bỗng nhiên ném không trung giang giác lấy mộ dung tuyết làm trung tâm phương viên trong vòng t r ă n thước vô số tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành một cái kiên cố hình khuyên pháo đài đưa nàng cùng lâm việt bọn người bảo hộ ở bên trong mà tại tường băng bên ngoài trên mặt đất vô số xích h ồ n g sắc trận pháp phủ văn chống r ô n g h i ể n hiện hợp thành một cái cự đ ạ i bao trùn toàn bộ động đá vôi mắt xích sắc trợn vê anh vê anh vê anh một giây sau tường đạo nóng rực hòa trụ từ những trận pháp phủ văn kia s ô n g lên trời mà lên như là luyện ngục nghiệp hỏa đem những quái vật kia trong nháy mắt t h ô n vệ chi chi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ động đá vôi những quái vật kia cứng rắn g i p xác tại trận pháp hỏa diễm thiêu đốt bên l i ớ i phát ra lốp bút bạc hưởng bị tiêu đến vỏ bừng thậm chí hòa tan vẹn vẹn vừa đối mặt liền có trên t r ă m con quái vật tại phương chỉ cái này thì bị chuẩn bị băng hỏa trong đại trận biến thành thắng cốc đây chính là trận pháp tông sư vi lực cho ta một cái điểm t n g ta có thể khiêu động toàn bộ địa cầu cho ta một mảnh sân bãi ta có thể đưa nó biến thành địch nhân phần mộ mà lâm việt thì là tại phương chỉ bảy trận cùng một thời gian động trong tay hắn phá quân đã đổi lại một loại hoàn toàn mới đạn dược cái kia đạn dược đầu đạn bày biện ra một loại quỷ dị màu lam phía trên khắp g i lít nha lít nhít loạn linh trận p ụ văn loạn linh bạo phá đạn thanh lý giá cao giá trị mục tiêu lâm việt ánh mắt khóa chặt tại bảy quái vật hậu phương mấy cái hình thể rõ ràng càng lớn trên giáp sắc thậm chí mang theo đường vân màu vàng tinh anh quái vật trên thân. Frank súng văng lên. m à u l a m đạn kéo lấy một đạo hoa mỹ m ô i lửa tinh chuẩn xuất vào một cái tinh anh quái vật thể nội. không có bạo tạc. cái kia tinh anh quái vật chỉ là thân thể cứng đờ sau đó trong cơ thể nó linh lực bắt đầu lấy một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức hướng ra phía ngoài dâng trào. f a n k chính nó biến thành một viên tạc đạn. một loại bao tác linh lực đưa nó chung quanh mười mấy cái quái vật phổ thông trong nháy mắt sẽ thành m ả nhỏ. một thạch số chim Phang. Phang. Phang. Phang. lâm việt trong tay phá quân hóa thành lưới hái của tử thần bắt đầu tinh chuẩn mà hiệu suất cao điểm danh mỗi một thương đều có một cái tinh anh quái vật biến thành một viên uy lực to lớn linh lực tạc đạn tại quái vật trong đám dẫn phát từng tràng mắt xích tử vong bạo tạc nếu như nói phương chỉ t r ậ t pháp là vô tình phạm vi lớn bao trùm công kích như vậy lâm việt đánh lén chính là tinh chuẩn nhất trí mạng nhất ngoại khoa giải phẫu thức đà kích một cái rõ ràng mặt một điểm giết giữa hai người phối hợp đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực đứng ở phía sau tần thanh nhìn trước mắt cái này giống như pháo hoa trói lọi mà huyết tinh đ ổ sát đã triệt để chết lặng nàng phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên anh kỳ tu vi tại hai người kia chiến thuật trước mặt trừ làm cái lái xe tựa hồ cũng không có q u á lớn đất dụ võ lâm việt mộ dung tuyết tựa ở băng lanh trên măng đá nhìn xem cái kia vì nàng chống lên một mảnh bầu trời nam nhân bóng lưng nước mắt cũng không dừng được nữa chạy xuống từ bị quái vật vây công tuyệt vọng đến trông thấy hắn từ trên trời giáng xuống q u ồ n hỉ lại đến giờ phút này mắt thấy hắn cùng phương chỉ hai người lấy thế dễ như chở bàn tay đồ sát bảy quái vật r u n động tâm tình của nàng như ngồi trúng xe cắp treo bình thường thay đổi rất nhanh nàng dãy ruổi lấy muốn đứng lên nhưng chân trái chuyển đến đau nhức kịch liệt để nàng lần nữa ngã ngồi trở về một cái mềm mại tay đỡ nàng đừng động là tân thanh nàng chẳng biết lúc nào đã đi tới mộ dung tuyết bên người ngồi sổn người xuống d ỗ i ra hai cây trong suốt như ngọc n ó n tay điểm vào mộ dung tuyết thụ thương trên đùi một cô ôn hòa mà tinh thần linh lực vượt qua mộ dung tuyết chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tràn vào vết thương cái kia tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt vậy mà tại trong nháy mắt bị áp chế số dưới tạ ơn mộ dung tuyết có chút thụ sủng nhược kinh nói nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử cường đại đến đáng sợ dạng này nguyên anh nhân vật vậy mà lại chủ động trị thương cho chính mình tân thanh không nói gì chỉ là chuyên tâm dùng linh lực của mình là mộ dung tuyết ổn định thường thế nàng nhìn xem mộ dung tuyết tấm tia nước mắt như mưa nhưng lại mang theo một tia anh khí gương mặt xinh đẹp trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một tia phức tạp tư vị đây chính là hắn một nữ nhân khác sao vì nàng hắn có thể trong nháy mắt hóa thân tu la không t i ế c bất cứ giá nào mà chính mình đâu mặc dù cùng hắn có thân mật nhất quan hệ nhưng ở trong lòng của hắn chỉ sợ chỉ là một cái có thể lợi dụng lâm thời mình hữu đi ý nghĩ này để tần thanh tâm lý không hiểu có chút đau b u ồ n chính nàng cũng không biết tại sao phải có loại tâm tình này trên chiến trường đồ sát còn đang tiếp tục phương chỉ băng hỏa lưỡng trọng t i ê n đại trận uy lực t u y ệ t luân ngoại vi hỏa trụ không ngừng đốt cháy những cái k i a quái vật phổ thông vòng trong tường băng thì không thể phá vỡ đem tất cả cá lọt lưới ngăn tại bên ngoài mà lâm việt thì giống một cái u linh tại trên tường băng không ngừng mà biến đổi vị trí trong tay phá quân mỗi một lần băng lên đều tất nhiên sẽ có một cái tinh anh quái vật bị dẫn bạo tạo thành to lớn hỗn loạn cùng thương vong ngắn ngủi vài phút thời gian nguyên bản tính ra hàng trăm quái vật liền đã bị thanh lý đi hơn phân nửa nhưng động đá vôi chỗ sâu trong bóng tối vẫn như cũ có liên tục không ngừng quái vật tuân ra p h ả n phất vô cùng vô tận tiếp tục như vậy không được phương chỉ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh trên trán d i ệ n ra mổ hơi m ị n duy chỉ quy mô lớn như thế chất pháp đối với nàng linh lực tiêu hao rất nhiều những vật này giống như rét không hết nhất định phải rét đi vào vừa rồi huyển nhi tín hiệu từ bên trong chuyển đến xào h ệ t của bọn nó hẳn là ngay tại động đá vôi này c h ỗ sâu nhất lâm việt thanh âm thông qua chuyện âm băng loa tại kênh đoàn đội bên trong băng lên nhất định phải giải quyết hết đầu nguồn ta đi một tiếng két ư từ phía sau chuyển đến là mộ dung t u y ế t tại tần thanh trợ giúp bên dưới thương thế của nàng tạm thời ổn định lại nàng dùng trường đao xem như p h o ả n h trượng khập hiễng lại vô cùng kiên định đứng lên trong mắt của nàng thiêu đốt lên chiến ý h ừ n g h ự c ta vừa mới bị đuổi g i ế t thời điểm nhìn thấy động đá vôi này c h ố sâu có một cái cự lại giống tổ ong một dạng hang động những vái vật này chính là từ nơi đó đi ra mộ dung t u y ế t lớn tiếng nói nơi đó khẳng định có bọn c h ú n g v ương tuyết nhi ngươi chớ làm loạn lâm việt hơi nhún m ẩ y ta không có làm loạn mộ dung tuyết ngữ khí trước nay chưa có kiên định lâm việt ta không muốn lại làm cái kia chỉ có thể trốn ở phía sau ngươi bị ngươi bảo vệ bình h ò a ta cũng có thể chiến đấu nàng nói đem viên kia màu đỏ giờ t ờ g ờ lần nữa giơ lên phương chỉ mở cho ta một con đường nàng đối với tường băng bên ngoài phương chỉ hô to phương chỉ nhìn thoáng qua mộ dung tuyết lại liếc mắt nhìn lâm việt tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn lâm việt trầm mặc hắn từ mộ dung tuyết trong ánh mắt Thấy đ ca ca ư có có lâm việt rốt cục mở miệng thanh em trầm thấp mà hữu lực phương chỉ phối hợp nàng tần đạo hữu hắn bay đầu nhìn về phía tần thanh trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng làm phiên ngươi coi chừng nàng nếu như chuyện không thể làm lập tức mang nàng rút về đến thần thanh thật sâu nhìn lâm việt một chút nhẹ gật đầu yên tâm đạt được lâm việt cho phép phương chỉ không do dự nữa tuyết nhi chuẩn bị kỹ càng nàng hai tay k ế t ấn cái kia hình khuyên tường băng đông nhiên đã nứt ra một đạo lỗ h ồ n g như là một cánh mở ra cửa lớn nối thẳng động đá vôi c h ỗ sâu mà tại lỗ h ồ n g bên ngoài nguyên bản cháy gừng g ừ n hỏa diễm cũng trong nháy mắt dập tắt lộ ra một đầu bị đốt thành đất khô cằn an toàn thông đạo x ô n g mộ dung tuyết khét têu một tiếng kéo l â cái chân bị thường lại lấy một loại khí thế một đi không trở lại hướng phía thông đạo kia đông nhiên vào tới phía sau của nàng tần thanh hóa thành một đạo bóng dáng màu trắng không nhanh không chậm đi theo vì nàng l ư c trượt giống hai bên lối đi quái vật nhìn thấy lại có người dám chủ động xông về phía mình xào huyệt lập tức bị t r ọ m giận tựa như phát điên hướng phía mộ dung tuyết đánh tới cung hay mộ dung tuyết trong mắt h u n g quang đại thịnh trong tay giờ pg bị nàng trở thành nguyên thủy nhất cốt đồng quét ngang mà ra và anh viên t i ê u đặc chế giờ pg tại tiếp xúc đến một con quái vật trong nháy mắt bị nàng dùng xào kính dẫn bạo côn bạo sóng xung kích đem nào lên bảy tám con quái vật trong nháy mắt hất bay ra ngoài nổ máu thịt bé bét mà mộ dung thì mượn nguồn bạo tạc này phản xung lực tốc độ không giảm trái lại c ò n tăng giống một viên bay ra khỏi nòng súng đạn t h á o tiếp tục hướng phía động đá vôi chỗ sâu p h ó n g đi xinh đẹp lâm việt ở hậu phương thấy cảnh này n h ị n không được lớn tiếng k h e n h a y mộ dung tuyết tiên phú chiến đấu viễn siêu tưởng tượng của hắn nàng vậy mà biết được lợi dụng bạo tạc lực trùng kích đến phụ trợ chính mình công kích loại này đối chiến cơ nắm chắc đơn giản chính là trời sinh cùng chiến sĩ lâm việt cánh trái áp lực lớn phương chỉ thanh âm chuyển đến theo mộ dung tuyết một t i ế n Đại bộ p h ậ lâm việt nhấn n súng kích phát cái nút sáu cái nòng súng tại linh năng tua bin tăng áp trận khu động biên giới bắt đầu điên cuồng xoay tròn một giây sau một đạo do vô số màu lam linh năng viên đạn tạo thành k những k quái vật kia cứng rắn giáp sát tại cái này có thể xưng không nói đạo lý hỏa lực bao trùm bên dưới bị dễ dàng xé rách xuyên tùng huyết nhục văng tung tóe chân cụt tay đứt văng từ phía chứ ba mươi ba huyện nhi manh mối một chứ ba mươi ba huyện nhi manh mối một vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian cánh trái cái kia gần trăm con quái vật liền bị nạnh sinh sinh tiêu diệt trên mặt đất bay khắp thật dày một tầng do quái vật huyết nhục cùng giáp sát mảnh vỡ tạo thành thảm đây chính là khoa học kỹ thuật bạo lực mỹ học tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt bất luận cái gì loại loại p h o n g ngự đều lộ ra tái nhuận vô lực có lâm v i ệ t hỏa lực áp chế phương chỉ áp lực giảm nhiều nàng có thể càng thêm chuyên tâm là mộ dung tuyết thanh lý con đường đi tới một cái chủ công một cái chủ phòng một cái không tràng lâm việt mộ dung tuyết phương chỉ chi này vừa mới đoàn tụ đoàn đội tại thời khắc này bạo phát ra một cộng một thêm một lớn xa hơn ba kinh khủng sức chiến đấu bọn hắn tựa như một máy tinh vi hiệu suất cao cỗ máy chiến tranh dễ như chở bàn tay giống như thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh t ầ n thanh đi theo mộ dung tuyết sau lưng nhìn về phía trước cái kia tắm rửa tại ánh lửa cùng trong bạo tạc thảm tiến không lùi thiếu nữ áo đỏ lại nhìn một chút hậu phương cái kia dùng bão kim loại quét sạch chiến trường lanh khóc nam nhân trong lòng lần thứ nhất đối với đoàn đội cái từ này có hoàn toàn mới nhận biết ngôi lai、like, giữa các tu sĩ chiến đấu còn có thể là cái dạng này tại lâm việt cùng phương chỉ cường lực kiểm hộ bên dưới mộ dung tuyết đột tiến thế như t r ẻ tre nàng tựa như một thanh nung đỏ đao nhọn hung h ă n g đâm vào đại quân phái vật trái tim khu vực rất nhanh một cái cự đại không gì sánh được như là tổ o n g giống như h a n động xuất hiện ở trước mắt của nàng hang động lối b à o sền sệt tản ra hôi thối chất lỏng màu xanh b i ế c từ trên vách đá không ngừng nhỏ xuống hang động chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến từng đợt làm người sợ hãi như là nổi trống giống như tiếng tim đập chính là chỗ này mộ dung tuyết trong mắt l ó e ra vẻ hưng phấn nàng có thể cảm giác được một cỗ so bên ngoài những cái kia tinh anh q u á i vật cường đ ạ i không chỉ gấp mười lần khí t ứ c chính chiếm cứ tại hang động chỗ sâu nhất cái kia chính là vương súc sinh cho bản cô nương cút r a đây nhận lấy cái chết mộ dung tuyết khép kêu một tiếng cầm trong tay cuối cùng một viên dự bị giờ bờ gờ không chút do dự hướng phía hang động chỗ sâu bắn ra ngoài vê anh kịch liệt bạo tạc tại chật hẹp trong huyện động đã dẫn phát sơn băng địa liệt giống như phản ứng dây chuyền vô số thạch nhũ cùng đá b ụ n từ đỉnh động tuân rơi rơi xuống toàn bộ động đá b ô i đều tại kịch liệt run run dày ru t một tiếng tràn đầy thống khổ cùng tức giận trói hai không gì sánh được d í t lên từ hàng động chỗ sâu chuyển ra t h a n h âm kia phản phất có thể đâm xuyên mảng nhĩ của người ta thẳng tới sâu trong linh hồn l i ê n ngay cả theo ở phía sau tần h thanh cũng nhịn không được n h ị nhữ mày vận khởi linh lực mới triệt tiêu cỗ sóng âm này trúng kích một giây sau một cái quái vật khổ từ bị nổ tung trong huy ệ t động đ ố n g nhiên bỏ ra đó là một cái hình thể có thể so với nhà nhỏ ba tầng to lớn mẫu hoàng ngoại hình của nó cùng phía ngoài những quái vật kia đại khái tương tự nhưng nó giáp sát lại bày biện ra một loại quỵ dị hơi mở màu tím xuyên tấu h qua giáp sát thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể nó cái k i a r u n g động lấy to lớn nội tạng cùng chạy xuôi dòng máu màu xanh lục tại bụng của nó còn mang theo vô số lít nha lít n h í đang n ú p n í t trứng hiển nhiên nó chính là cái này cả một tộc đ ả n căn nguyên số quá cho dù là gan to bằng trời mộ dung t u y ế t Nhìn t h ấ y này cái mẫu hoàng tồn dung, cũng bé bé phát n nhịn g ra một tiếng rít đầu kia so với nó thân thể còn rất dài hiện đ ầ y móc câu màu tím cái nôi như là một đầu độc lòng mang theo xe rách không khí áp phong không hang hướng phía mộ dung tuyết đánh tới một cách này tốc độ cùng lực lượng xa không phải phía ngoài những cái tia tinh anh quái vật nhưng so sánh tuyết nhi xa xa lâm việt thông qua thiên lý nhãn trận thấy cảnh này tim đều nhảy đến cổ rồi nhưng mà mộ dung tuyết trên khuôn mặt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào trong mắt của nàng ngược lại bốc cháy lên càng thêm thịnh vượng chiến ý đến hay lắm nàng khép kêu một tiếng chẳng những không có lui lại ngược lại đón cái kia trí mạng bí câu chủ động xuống tới thân thể của nàng ở giữa không trung lấy một loại cực kỳ linh xào tư thái bất khả tư nghị thay đổi quay cuồng hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia quét ngang mà đến một kích đồng thời trường đao trong tay của nàng quan chú nàng trong đan liền tất cả xích diễm trí lực Hóa t h h à n mẫu ộ hoàng ngọn lửa nóng lửa đam mang, hung hăng, chém về phát í ra so vừa rồi thê lương gấp mười lần kêu thảm thân thể cao lớn bởi vì đau nhức kịch liệt mà điên cuồng bà mẹo quay cuồng đem chung quanh vách đá đâm đến vỡ nát thành công mộ dung tuyết một cách thành công trong lòng dâng lên một trận c ô nghỉ nhưng mà nàng còn chưa kịp cao hứng một cố cảng thêm nguy cơ trí mạng đã giáng lâm cái kia mẫu hoàng đang đau nhức phía dưới vậy mà liều lĩnh mở ra nó cái kia hiện đầy răng nhọn to lớn rắc hút phun ra một cỗ màu xanh sẫm tràn đầy tính ăn mòn khí tức nọc độc nọc độc như là cao ép thủy thường phô thiên cái địa mà đến phong kín mộ dung tuyết tất cả đường lui nguy rồi mộ dung tuyết con người đột nhiên co lại nàng vừa mới đã dùng hết toàn lực giờ phút này lực c ũ đã đi lực mới chưa sinh căn bản là không có cách tranh lẽ mắt thấy nàng liền bị cái kia kinh khủng nọc độc thôn、vệ. ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo thân ảnh màu trắng giống như một đạo huyết ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng là tân thanh kiếm lên băng phong nàng chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái răng rắc một mặt có ánh sáng long lanh d à y đến bài thước to lớn từ băng chống rông xuất hiện ngăn tại mộ dung tuyết trước người ầm ầm cái tia tính ăn mòn cực mạnh ngọc độc phun tại trên từ băng phát ra giận người tiếng hụ thực đem tường băng hòa tan ra từng cái to lớn cái hố nhưng trung vi là không thể xuyên tấu làm rất tốt tần thanh quay đầu nhìn xem chưa tỉnh hồn mộ r u n g tuyết tấm kia băng lanh trên khuôn mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một kia tán dương mỉm cười chứ ba mươi ba h u y ể n nhi manh mối hai chứ ba mươi ba h u y ể n nhi manh mối hai mặc dù chỉ có một cái trước mắt lại phản phất làm cho cả âm b động đám ô i cũng vì đó sáng tỏ hiện tại lưu ra đi nàng nói ra còn lại giao cho ta nói xong nàng không nhìn nữa đầu kia còn tại điên c u ồ n g rẽ r ù a mẫu hoàng chỉ là chậm rãi g ơ lên tay phải của nàng một thanh do thuần túy kiếm ý cùng linh lực tạo thành hơi mờ t ả ra vô tận phong man hư h o trường kiếm tại trong tay nàng chậm rãi ngưng tụ một cỗ vượt lên trên chúng sinh thuộc về nguyên anh đại năng khủng bố kiếm áp tầm v a n g giáng lâm toàn bộ động đám ôi đều tại cỗ này kiếm áp phía dưới r u n lầy bầy đầu kia không ai bị nổi mẫu hoảng tại cảm nhận được nguồn lực lượng này trong nháy mắt thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đ ở mấy chục cái mắt kép bên trong lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc nó muốn chạy trốn muốn chui về x à o h u y ệ t của mình nhưng đã chậm một kiếm đủ để tân thanh thanh âm như là trên chín tầng trời thần dụ bằng lánh mã bi nghiêm nàng nhẹ nhàng vung xuống ở trong tay kiếm không có kinh thiên động đ ị a thanh thế không có chói lọi quang hoa trói mắt chỉ có một đạo giản dị tự nhiên phản phất có thể chặt đứt thời không v ế t kiếm màu trắng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau đầu kia khổng lồ mẫu hoảng thân thể từ giữa đó vô thanh vô tức phân thành hai nửa vết cắt bóng loáng như gương ngay cả một t i ế n máu đều không có chảy ra to lớn thi thể ẩm vang sụp đổ kích thích, thích đẩy trời khói bụi một kiếm b i ể u sát cái này chính là nguyên anh tu sĩ lực lượng chân chính lâm việt cùng phương chỉ ở phía xa thấy cảnh này đều lâm vào thật sâu rung động đây chính là nguyên anh sao cường đại làm cho người khác tuyệt vọng theo mẫu hoàng tử vong những g á i k i a còn tại vây công tường băng quái vật phổ thông phản phất đã mất đi linh hồn trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn sau đó tựa như cùng như thủy triều lui về động đá vôi các nóng ngách biến mất không thấy gì nữa nguy cơ giải trừ lâm việt thật dài thở phào nhẹ nhõm thu hồi trong tay gạt lính hắn bước nhanh sông lên trước một tay lấy còn có chút sững sờ mộ dung tuyết chăm chú ôm vào trong ngực người tên ngủ ngốc này người muốn ngủ chết ra sao hắn ôm nàng trong thanh â m mang theo một tia nghĩ mà sợ run dậy lâm việt cảm nhận được hắn này hữu lực nhịp tim cùng ấm áp ôm ấp mộ dung tuyết cũng nhịn không được nữa nằm ngoài trên vai của hắn lên tiếng khóc lớn lên một bên p h ô n g chỉ nhìn xem ôm nhau hai người trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng m à t ầ n thanh im lặng lặng yên xoay người nhìn xem đầu kia mẫu hoàng thi thể ánh mắt có chút phức tạp trải qua mấy tức ở giữa thiên nhân giao chiến giống như kịch liệt dãy ruộng thần thanh cái kia băng phong trong đôi mắt rốt cuộc khôi phục một k i a thanh lãnh cảm xúc nàng làm ra quyết định nàng chuyển hướng lâm việt dừng một chút thanh thuy kia nói từng chữ từng câu đợi ngươi tu tới nguyên anh có thể đến tiên lương thần châu thiên kiếm tông tìm ta đến lúc đó giữa ngươi và ta làm tiếp phân trần nguyên anh ước hẹn lâm việt trong lòng cũng nhắc lên thao thiên cự lãng bất quá nàng muốn đi sao bất quá dưới mắt cũng có thể làm sao Tốt. lâm việt không chút do dự dứt khoát nhẹ gật đầu một lời đã định nhìn thấy hắn dứt khoát như vậy không có chút nào có kẻ mặc cả hoặc là giả bộ thần thanh ánh mắt lại phức tạp một phần nam nhân này luôn luôn có thể làm ra lý trí nhất nhất vượt quá nàng dự kiến lựa chọn nói xong đây hết thảy nàng phản phất tháo xuống gánh nặng n à n cân lại phản phất trên l ư n g trầm trọng hơn công xiềng nàng không nhìn nữa lâm việt một chút trên thân linh quang l ó e lên cả người hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt sông phá nặng nề g h tầm đất xe rách khủng bố đất ép hướng phía cái kia xa xôi mặt biển kích xả mà đi t r ấ n an được mộ dung tiết cảm xúc đoàn đội cũng rốt cục nên đón một lát chỉnh đốn lâm việt theo mẹ hoàng cái kia bị đánh thành hai nửa trong thi thể tìm được một viên lớn chừng quả đấm tản ra vầng sáng màu tím tinh hạch cái này mẫu hoàng cấp bậc chỉ sợ đã đạt đến kim đan đại viên mãn thậm chí nửa bước nguyên anh cấp độ viên tinh hạch này là hiếm có cực phẩm vật liệu lệ k h ngay tại hắ ánh mắt của hắn, đông nhiên bị tinh h ạ c h bên cạnh một cái bị mẫu hoàng dịch thể bao quanh nho nhỏ đổ bật hấp dẫn vật kia tựa hồ là mẫu hoàng trước khi chết đang chuẩn bị thôn vệ đồ ăn lâm việt nịu nhữ mày dùng linh lực đem vật kia của tới tẩy đi phía trên dịch nhợn sau đó con ngươi của hắn, đông nhiên có r ụ t lại đó là một cái tiểu xảo do thanh mục điêu khắp thành chung gió chung gió làm công có chút thô g i á c nhưng phía trên lại mang theo một cô hắn hơi thở vô cùng quen thuộc đây là hắn ban đầu ở thanh mục môn tự tay là tô huyền nhi làm cái kia chung gió là giữa bọn hắn duy nhất tín vật chung gió tại sao phải ở chỗ này chẳng lẽ nói uyển nhi đã bị đầu này mẫu hoàng cho một cái đáng sợ suy nghĩ để lâm việt lệnh cản g ư ờ i không không có khả năng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại cẩn thận kiểm tra cái kia chung gió đông nhiên hắn phát hiện tại chung gió cạnh tròng khắc lấy mấy cái cực nhỏ cơ hồ muốn nhìn không rõ chữ chữ biết kia xinh đẹp mà vô lực chính là tô uyển nhi b ụ c t í c h b ắ t sương ngủ. đảo lâm việt từng chữ từng chữ phân b i lấy bắc vụ đảo uyển nhi tại bị mẫu hoàng thôn vẽ trước dùng hết lực lượng cuối cùng tại cái này t r u n g gió bên trên lưu lại manh mối nàng còn sống nàng bị người tới một cái gọi bắc vụ đảo địa phương phương chỉ lâm việt đống nhiên quay đầu chúng ta bây giờ ở nơi nào phu cận có hay không một cái gọi bắc vụ đảo hòn đảo phương chỉ lập tức xuất ra phần kia từ hải tặc nơi đó lấy được không trọn vẹn hải đồ bắt đầu cực nhanh thô diễn sau một lát nàng ngừng đầu mang trên mặt một t i a ngưng trọng chúng ta bây giờ vị trí tại quỷ bộ chi hải khu vực bắc nơi này quanh năm bị khói đen che phủ in hai lui tới nàng chỉ vào trên hải đồ một cái bị đồng vụ tiêu ký khu vực mà tại mảnh hát vụ này chỗ sâu nhất xác thực có một tòa trong truyền thuyết hòn đảo bởi vì quanh năm bị một loại có độc x ư ơ n g mù bao phủ cho nên được xưng là bắc vụ đảo truyền thuyết hòn đảo kia là thời kỳ thượng cổ cái nào đó đại năng tu sĩ đạo tràng ở trên đảo trải dọc vị đại năng kia lưu lại cực kỳ lợi hại trận pháp cùng cấm chế nguyên anh tu sĩ đi vào cũng có thể vất lạc mà lại phương chỉ dừng một chút n g a khí càng thêm nặng nề hòn đảo kia cách mỗi trăm năm mới có thể bởi vì địa mạch triều t ị mở ra một cái ngắn n g i cửa vào bình thường căn bản là không có cách tiến bảo cái kia lần tiếp theo mở ra là lúc nào lâm việt truy vấn nếu như trên hải đồ ghi chép không sai phương chỉ nhìn xem lâm việt chậm rãi nói ra chính là hôm nay t r ư ơ n g ba mươi bốn g u y cơ tứ phía hòn đảo t r ư ơ n g ba mươi bốn g u y cơ tứ phía hòn đảo cửa vào chính là hôm nay mở ra phương chỉ lời nói giống như một đạo kinh lôi tại lâm việt bên thai nổ vang tô biển nhi trung gió xuất hiện ở mẫu hoàng trong bụng trung gió bên trên lưu lại bắc vụ đảo manh mối mà bắc vụ đảo lối vào vừa lúc vào hôm nay mở ra đây hết thể t r ù n g hợp nối liền cùng nhau chỉ hướng một cái khả năng duy nhất có người hoặc là nói có thế lực nào đó bắt đi tô huyền nhi đồng thời đang chuẩn bị mượn nhờ hôm nay cái này trăm năm vừa gặp cơ hội mang nàng tiến vào tòa kia trong truyền thuyết nguy cơ tứ phía bắc vụ đảo mà đầu kia mẫu hoảng rất có thể chỉ là tại bọn hắn đi ngang qua lúc ngẫu nhiên phát động tập kích đồng thời trong lúc hỗn loạn đem tô huyền nhi rơi xuống chung gió tính cả mặt khác một ít gì đó cùng một chỗ nuốt xuống bọn hắn tại sao muốn mang huyền nhi đi b ắ c vụ đảo lâm việt đầu hóc phi t ố c vận chuyển có lẽ là ất một thánh thể phương chỉ trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt huyền nhi thể chất đối với các loại lĩnh thực đều có trời sinh lực tương tác nếu như bắc vụ đảo thật là thượng cổ đại năng đạo tràng bên trong rất có thể sinh trưởng một chút ngoại giới sớm đã diệt tuyệt kỳ hoa dị thảo thậm chí là tiên dược bọn hắn mang đi viện nhi nhất định là muốn lợi dụng thể chất của nàng đi ngắt lấy những cái kia bị cấm chế cường đại bảo vệ linh dược chẳng cần biết bọn họ là ai có mục đích gì lâm việt ánh mắt trở nên băng lánh m à kiên định ta đều muốn đem viện nhi hoàn chỉnh mang về đến lâm việt nhìn xem chính mình hai cái ánh mắt kiên định đồng bạn trong lòng dâng lên một dòng nước cấm đoàn đội tại thời khắc này đã đạt thành chung nhận thức mục tiêu bắc vụ đảo trình đốn một lát sau ba người lần nữa xuất phát lần này bọn hắn không có tần thanh kiếm quang thế là lấy ra một chiếc lâm việt từ hải tặc trong túi chứa vật tịch thu được linh khí cấp bậc phi chu mặc dù tốc độ không bằng tần thanh kiếm quang nhưng thắng ở bình ổn mà lại có thể tiết kiệm quý giá linh lực phi chu tại lâm việt điều khiển bên dưới hướng phía phương chỉ chỉ dẫn phương hướng tại h á c vụ tràn ngập trên mặt biển t ầ n g trời thấp phi nhanh càng đến gần bắc vụ đ ả o t r u n g quanh x ư ơ n g m g ủ thì càng đậm đậm thậm chí mang tới một loại nhàn h ạ t có thể ăn mòn hộ thể linh quang đ g ậ tính phi chu trên vòng bảo hộ thỉnh thoảng phát ra tư tư nhẹ vang lên nơi này xâm có thể áp c h ế kim đan kỳ phía dưới tu sĩ ba thành thực lực đồng thời sẽ kéo g i ả i tiêu hao linh lực phương chỉ nhắc nhở lâm việt nhẹ gật đầu từ trong túi chữ vật xuất ra mấy bình tô biển nhi trước đó điều phối đ ặ t chế đan dược giải độc phân cho đám người trước đảm bảo lo trước khỏi h o ạ n phi chu lại đi tiếp ước chừng nửa canh giờ phía trước hát vụ đông nhiên trở nên mỏng m a n h đứng lên một tòa to lớn vô cùng như là tiền sử như cự thú chiếm cư ở trên mặt biển hòn đảo xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn cuối cùng cả hòn đảo nhỏ đều bị một tầm ngũ quang đặc sắc mắt trần có thể thấy màn sáng khổng lồ bao phủ trên màn sáng vô số huyền ảo phủ văn lưu t r u y ề n không tôi tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng đó chính là bắc vụ đảo hộ đảo đại trận mà tại màn sáng một vị trí nào đó xuất hiện một cái đường tính chừng t r ă m trượng không ngừng xoay tròn thất thải vòng xoáy đó chính là cửa vào giờ phút này tại cửa vào bên ngoài đã tụ tập mấy nhóm tu sĩ những người này t ố t năm top ba chia làm mười cái tiểu đoàn thể giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng lẫn nhau cảnh giác tu vi của bọn hắn thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ trong đó không thiếu kim đan đại viên mãn chính nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cửa vào triệt để ổn định lâm việt phi chu khẽ rửa gần lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người lại tới một nhóm người nhìn phi thuyền kia là hát thủy minh chế thức phi chu chẳng lẽ là hát thủy minh viện binh đến không đối trên thuyền chỉ có bốn người một cái kim đan đại viên mãn hai cái kim đan sơ kỳ còn có một cái nhìn không thấu tu vi nữ nhân vô số đạo thần thức không chút t i ê n g kỵ tại lâm việt bốn người trên thân quét tới quét lui lâm việt hơi n ư ớ m mày thư lạnh một tiếng một cỗ sen lẫn hàn sát khí khủng bố kia thần thức đ ô n nhiên vòng lại trở về a những cái kia tu vi hơi thấp kim đan tu sĩ bị cỗ thần thức này sung lên lập tức cảm giác đầu giống như là bị kim đâm một chút cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng đội vàng thu hồi thần thức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thật là bá đạo thần thức cái này kim đan đại viên mãn không dễ t r ọ c lâm việt chiêu này thần thức lập vi hiệu quả rõ rệt trong nháy mắt bỏ đi phần lớn người muốn lên tìm đến phiền phức suy nghĩ hắn đem phi chu đứng tại một cái tương đối g ó c hẻo lánh không có đi cùng những người khác tụ tập tình huống so tưởng tượng muốn phức tạp lâm việt trầm giọng nói ra nhiều người như vậy một khi đi bảo vì tranh đoạt bảo vật tất nhiên sẽ buộc phát thảm liệt chém giết chúng ta muốn tìm người rất có thể ngay tại những n à y trong đám người phương chỉ ánh mắt ở trong đám người cực nhanh quét mắt ý đồ tìm ra khả nghi mục tiêu trước đường hành động thiếu suy nghĩ lâm v i y ệ n lắc đầu đối phương nếu dám bắt đi biển nhi tất nhiên là có chỗ ý vào chúng ta bây giờ địch tối ta sáng trước yên lặng theo dõi k ỳ biến l i ê n tại bọn hắn thấp giọng thương nghị thời điểm lối vào cái kia thất thải vòng xoáy tốc độ xoay tròn n g ẫ nhiên bắt đầu trở nên chậm t r u n g quanh năng lượng ba động cũng dần dần hướng tới ổn định cửa vào muốn triệt để mở ra trong đám người không biết là ai hô một tiếng ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều trở nên nóng rực lên mỗi người trong mắt đều tràn đầy tham lam cùng chờ m o n g trong truyền thuyết thượng cổ đạo tràng bên trong đến t ộ t cùng ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên cơ duyên ông theo một tiếng kêu khẽ thất thải v ò n g xoáy triệt để ngừng xoay trở lại biến thành một cái ổn định mà thâm thúy phản phất thông hướng một thế giới khác không gian thông đạo xông lên a cách cửa vào người gần nhất tu sĩ đoàn đội r ố t cuộc t ì m nén không được k h ô n g chế lấy pháp khí cái thứ nhất và vào có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba trong lúc nhất thời mấy chục tên tu sĩ như là cá giết sang sông tranh nhau chen lấn hướng phía không gian thông đạo kia trên chúc mà đi chúng ta cũng đi lâm việt khé quát một tiếng thao túng phi chu x e n lẫn trong dòng người cuối cùng không nhanh không chậm lái về phía cái kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm lối vào xuyên qua không gian thông đạo trong n á y mắt một cỗ trời đất bay cùng cảm giác chuyển đến một giây sau phi chu chấn động mạnh một cái bình ổn rơi xuống trên thực địa một cỗ so ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp mười lần tràn đầy có cây thanh hương tinh thuần linh khí đập vào mặt lâm việt đi ra phi chu nhìn cảnh tượng trước mắt cho dù là lấy hắn tỉnh táo cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắp xuống một mảnh rộng lớn vô ngẩn trong khu rừng rầm nguyên thủy nơi này mỗi một cái cây đều cao tới mấy trăm t r ư ợ n g che khuất bầu trời trên mặt đất sinh trường tất cả đều là ngoại giới sớm đã t u y ệ t tích hội thọ động một tí hơn ngàn năm chân quý linh thảo trong không khí thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm linh q u a n g như là đom đóm giống như b a y múa nơi này đơn giản chính là tu sĩ tha thiết ước mơ động thiên phúc điện nhưng mà lâm việt tâm nhưng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc bởi vì hắn bén nhạy phát rất được tại mảnh này nhìn như tường hòa mỹ lệ trong rừng rậm ẩn giấu vô số đạo như có như không băng lánh mả trí mạng sắc cơ những sát cơ kia có đến từ tiềm phục tại chỗ tối không biết yêu thú có thì lại đến từ những cái kia trước một bước tiến vào nơi đầy tu sĩ đây là một tòa tự nhiên to lớn bãi săn đúng lúc này cách đó không xa trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một cái vừa mới còn hưng phấn mà ngắt lấy linh thảo trúc cơ tu sĩ thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đ ở sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng k h ô c g á t khô héo tại ngắn ngủi trong vài giây liền biến thành một bộ da bọc xương thấy k ô mà dưới chân hắn một góc nhìn như vô hại tiên diễm tiểu hồng hoa thì lại lấy một loại phương thức quỷ dị nhanh chóng sinh trường nở rộ đoá hoa nhan sắc trở nên càng thêm yêu d i ễ m b ấ đát s ắ t ơ ở khắp mọi nơi tòa này mỹ lệ hòn đảo mỗi một bước đều có thể thông hướng tử vong t r ư ơ n g ba mươi lăm áo trắng kiếm con trương ba mươi lăm áo trắng kiếm con tòa này mỹ lệ hòn đảo mỗi một bước đều có thể thông hướng tử vong mọi người coi chừng lâm việt hạ r ộ n g thân thức cảnh giác đảo qua b ộ n phía đoàn đội trong nháy mắt tiến nhập cao nhất tình trạng đề phòng đúng lúc này một cái mang theo tiếng khóc nước nợ cùng vô hạng ngạc nhiên thanh em quen thuộc từ nơi không xa trong rừng rậm chuyển đến lâm việt、ca. lâm việt toàn thân chấn động đột nhiên q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa trên một mảnh đất trống một bóng người xinh đẹp đang đứng ở nơi đó không phải tô huyện nhi là ai nàng thân mang n g ó n kia tắm đến trắng bệnh cừu đ ã bảo nhìn thấy lâm việt ba người trong nháy mắt thanh tịnh trong con n g ư ô i nước mắt vỡ đê xuống đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để mọi người ôm nhau mà khóc đám người chỉnh đốn sau tiếp tục hướng về phía trước lâm việt đột nhiên dừng lại chuyện gì xảy ra mộ dung tuyết lên tiếng kinh hô lâm việt sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ngưng trọng hắn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời chỉ gặp cái k i a ba vầng màu đỏ sẩm dưới thái dương phong vân biến sắc một đạo sáng trói đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm quang như là thần phạt chi kiếm đột nhiên phá vỡ chân trời ngay sau đó một cái áo trắng như tuyết thân ảnh phản phất đạp trên vô hình cầu thang từ cái kia vỡ ra trên bầu trời chậm rãi g á n g lông hắn một bộ áo trắng t h á n g qua băng tuyết không nhiễm trần thế khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phạm nhân khi chất thanh lanh cao ngạo phản phất không dính khói lựa trần gian t r ư tiên h ắ n cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trùng dưới chân dẫm lên một thành cổ pháp vua hoa trưởng kiếm đạo mạc ánh mắt như là thần linh quan sát con kiến hôi đ ả o qua phía dưới trên hòn đảo mỗi một cái sinh linh hắn không có phóng thích bất luận cái gì linh lực nhưng chỉ chỉ là hắn tồn tại bản thân liền để toàn bộ hòn đảo thế giới không khí cũng vì đó ngưng kết trong buồng lái này không khí ngột ngạt tới cực điểm mộ dung tuyết khẩn trương nắm trôi đ a o trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nàng cảm giác buồn tìm của mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng thật mạnh g i a hỏa này cho ta cảm giác so với chúng ta trước đó gặp phải băng ma vương còn muốn đáng sợ gấp trăm lần hắn đến cùng là ai phương chỉ sắc mặt cũng biến thành có chút tái n h ợ n trước người nàng tinh la kỳ bản tất cả quân cờ đều tại kịch liệt rung động đây là nhận lấy ngoại giới cường đại khí t r ẳ n g quấy nhiễu cơ hội không cách nào bình thường tôi diễn chỉ có lâm việt mặc dù sắc mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dị thường sáng tỏ hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn sáng người thanh niên áo trắng kia thân ảnh đại nào đang nhanh chóng vận chuyển người thú vị năng lượng của hắn phản ứng hình thức cùng ta biết tất cả kim đan kỳ tu sĩ đều hoàn toàn khác biệt càng cô động càng thuần túy cũng càng bá đạo lâm việt ở trong lòng yên lặng phân tích đồng thời cung cấp phi chu linh lực hoán đổi đến thấp nhất công hao ngủ đông hình thức đem phi chu cảm giác tồn tại hạ xuống thấp nhất đúng lúc này đám người phía dưới bên trong một cái tự cao thực lực bất phảm tính tình cũng có chút nóng này kim đang trùng kỳ tàn tu tựa hồ chịu không được loại này bị người xem như sâu kiến nhìn xuống bất n ụ hắn cả gan hướng về phía bầu trời gầm thét một tiếng các hạ đến tồn cùng là ai vô duyên vô cơ phóng thích huy áp là đạo lý gì thật sự cho rằng trên đảo này cơ duyên là ngươi một nhà sao hắn cho là mình lời nói này chí ít có thể dẫn tới một chút cùng chung mối thủ phụ họa nhưng mà trả lời hắn là yên tĩnh như chết tất cả mọi người dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem hắn trên bầu trời thanh niên áo trắng diệp vông ấn tựa hồ liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái hắn chỉ là đem ánh mắt từ phương xa thu hồi nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra hử nhẹ hừ cứ như vậy một tiếng một giây sau cái kia kêu gào kim đan trung kỳ tu sĩ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ngay sau đó thân thể của hắn tính cả hắn vừa mới tế ra che ở trước người p h á p bảo ngay tại trước mắt bao người như là bị phong hóa sa điệu bình thường vỡ vụng thành từng mảnh hóa thành đầy trời bụng bị ngay cả một vệt máu đều không có lưu lại t h ầ n hồn câu d i ệ t từ đầu tới đ u ô i diệp vô ngấn thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không có đậu qua một màn này c h i t để đánh tan ở trên đảo tất cả tán tu tâm lý phòng tuyến sợ hãi như là ôn dịch giống như lan tràn ra lúc trước những cái kia còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may cảm thấy pháp không trách chúng người giờ phút này chỉ còn lại có vô tận kinh hãi cùng t u y ệ t vọng bọn hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng thanh niên mặc áo trắng này ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua l ệ trời đây không phải là trên tu vi t r a n lệch mà là trên cấp độ sinh mệnh miệt ép toàn trường t ĩ n h mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. diệp vô ngấn t ự ợ hồ đối với kết quả này phi thường hài lòng, hắn cái kia đ ạ m mạc ánh mắt lần nữa đảo qua t o à n trường phản phất tại thưởng thức một đám bị sợ vỡ mặt c h u ộ t hắn đang chuẩn bị mở miệng nói ra câu kia sớm đã chuẩn bị xong thẩm phán nói như vậy. nhưng vào lúc này, một cái bề mại mang theo vài phần tiếng cười nhà ạ báng đột ngột từ một phương hướng khác vang lên. ha ha ha, diệp kiếm tử hay là lớn như vậy hòa khí vừa thấy mặt liền chém chém rết riết làm gì cùng một đám lâu một kế so sánh đâu. không duyên cớ mất rồi thân phận của mình. làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xứng sở lại còn có người dám ở loại thời điểm này dùng loại giọng nói này cùng kẻ sát thần này nói chuyện đám người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp xa xa chân trời một điểm đen từ xa mà đến gần cấp tốc phóng đại đó là một cái nhìn tuổi trừ ư ngũ n g tuần người mặc no h sam cầm trong tay một thành quạt lông văn sĩ trung niên hắn không có ngự kiếm cũng không có c ơ i cái gì pháp khí phi hành mà là chân đạp một cái không ngừng xoay tròn lóe ra huyền ảo quang mang bắt q h á i la bản không nhanh không chậm bay tới trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo một bộ cười ha biểu lộ nhìn tượng như một cái chuẩn bị vào kinh đi thi tiên sinh dạy học người vật vô hại nhưng tất cả mọi người biết có thể ở thời điểm này còn dám t h o n g rong như vậy xuất hiện tại diệp vô ngấn người trước mặt t u y ệ t không có khả năng là phổ thông nhân vật về cựu tư diệp vô ngấn nhìn xem người tới rốt cục mở miệng nói cái thứ nhất hoàn chỉnh danh tự thanh â m của hắn lạnh lùng như cũ không mang theo một tia tình cảm nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia như có như không kiếm kỵ ai đu khó được diệp kiếm tử còn nhớ rõ lao hủ danh tự thật sự là tam sinh hữu hạnh được xưng là về cựu tư nho sam văn sĩ đong đưa cọ lồng cười ha hả đối với diệp vô ngấn chắc tay tư thái thả rất thấp phảng phất thật là một cái vãn bối tại bái kiến tiền bối nhưng mà diệp vô ngấn căn bản không ăn hắn một bộ này chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn từ trong hàm giang gạt ra hai chữ n g ư ờ i lan về i ự u tư nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào hắn phảng phất không nghe thấy diệp vô ngấn lời nói bình thường ngược lại quay đầu đối với phía dưới tính ra hàng trăm câm như hến đám tà n tu cười văn g nói các vị đạo hữu không cần kinh hoàng không cần sợ sệt thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại kỳ lạ ma lực để đám người bên kia bị sợ hai năm trạ tâm thoáng ngông lòng một chút. vị này diệp kiếm tử thân phận t ô n quý là sẽ không theo chúng ta những tiểu nhân vật này chấp nhận hãn đầu tiên là nâng diệp vô ngấn m ộ t câu lập tức lời nói xoay chuyển trong mắt tinh quang l ó e lên h ú ố n g chi nơi đây chính là thượng cổ đại năng mở chân thực chi đảo mỗi ba trăm năm mới mở ra một lần nghe đồn tại đảo này hạnh tâm có dấu có thể giúp ta các loại kìm đan tu sĩ một bước lên trời nhìn trộm nguyên anh đại đạo vô thượng cơ duyên vạn năm băng l a n g ngọc vâng vạn năm băng l a n g ngọc nguyên anh đại đạo mấy chữ này giống như một đạo đạo sấm xét tại tất cả tán tu trong đầu nổ vang sợ hãi tại hấp dẫn cực lớn trước mặt trong nháy mắt bị ép xuống thay vào đó là vô cùng vô tận đủ để thiêu hủy lý trí tham lam tu tiên giả c ầ u là cái gì không phải liền là trường sinh không phải liền là cái k i a hư vô mở mịt đại đạo sao nguyên anh đó là bao nhiêu kim đan tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến truyền thuyết cảnh giới hiện tại một cái có thể làm cho bọn hắn bước vào nguyên anh cơ hội liền bày ở trước mắt ai có thể không điên cuồng ai có thể không tâm động vê cựu tư thỏa mãn nhìn phía dưới trong mắt mọi người dấy lên hòa diễm tiếp tục kích động nói cơ duyên phía trước người gặp có phần diệp kiếm tử tuy mạnh chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên mà đi cùng chúng ta ở trên đảo mấy trăm đồng đạo là địch phải không hán cực kỳ mê hoặc tính một chút bị tham lam làm choáng váng đầu góc tu sĩ đã bắt đầu âm thầm vận chuyển linh lực no g n g h e muốn động nhìn về phía diệp vô ngấn ánh mắt cũng từ thuần t h í sợ hãi biến thành sen lẫn tham lam cùng cảnh giác thần sắc phức tạp mộ dung tuyết nhìn trận mắt hốt mộn ra h ỏ a này thật là lợi hại một mép dăm ba câu liền đem tất cả mọi người kích động đi lên đây là muốn để diệp vô ngấn phạm nhiều người tức giận a phương chỉ thì là một mặt ngưng trọng lắc đầu không hắn không phải muốn để diệp vô ngấn phạm nhiều người tức giận hắn làm muốn gây ra h ố n loạn hắn biết rõ những người này căn bản không phải diệp vô ngấn đối thủ hắn làm như vậy chỉ là vì để những người này đi làm phá hôi đi tiêu hao diệp vô ngấn hắn cũng may trong h ố n loạn ngư ông đắc lợi thật là âm hiểm g i a hỏa mộ dung tuyết nhịn không được mắng một câu lâm việt không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem trên màn sáng hai người một cái b á đạo tuyệt luân xem chúng sinh làm kiến hôi một cái âm hiểm xảo trá xem chúng sinh làm quân cờ hai người này không có một cái nào là loại lương thiện nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là đối mặt về cựu tư chân ngòi diệp vô ngấn trên khuôn mặt vẫn không có chút nào gần sóng hắn thậm chí không tiếp tục nhìn về cựu tư một chút phản phất đối phương chỉ là một cái ở bên thai o n g o n g kêu con ruồi ánh mắt của hắn đông nhiên xuyên qua đám người vượt qua dây núi thẳng tắp bắn về phía lâm v i ệ t bọn người ẩn thân cánh rừng rầm này lông mày của hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng níu một chút ân lâm v i ệ t tâm đông nhiên chầm xuống ngay tại lâm v i ệ t chuẩn bị khởi động chiến đấu chuẩn bị thời điểm đám người phía dưới bên trong đột nhiên có người như là nhận ra hai vị đại nhân vật này lai lịch. phát ra tê tâm liệt phế bao hàm lấy vô tận sợ hãi kinh hô t r ư ơ n g ba mươi sáu quỷ tính con t r ư ơ n g ba mươi sáu quỷ tính con là bọn hắn ta nhớ ra rồi y phục màu trắng cái kia là thiên kiếm các v ô song kiếm con diệp vâng ấn cái kia mặc no h sam là quỷ tính con v ề kiểu tư một cái nhìn rất có kiến thức lao tu sĩ chỉ vào trên trời hai người thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà run dày kịch liệt cơ hồ đổi giọng cái gì diệp vâng ấn chính là trong truyền thuyết kia tại kim đan hậu ký lúc liền từng lẻ loi một mình một kiếm chém giết qua một đầu nửa bước nguyên anh cảnh giới lao ma cái kia diệp vâng ấn bên cạnh lập tức có người kinh hãi mà hỏi thăm không sai chính là hắn truyền thuyết kiếm của hắn nhanh đến có thể c h ặ t đứt thời gian kiếm ý của hắn lạnh đến có thể bằng phong biệt cả ở trước mặt hắn tu sĩ cùng dai ngay cả hắn một kiếm đều không t i ế p nổi cái kia cái kia về cựu tư đâu hắn là ai về cựu tư càng đáng sợ lao tu sĩ trên khuôn mặt lộ ra soi nhìn thấy diệp v ô n g n g ẫ n lúc còn muốn sợ hai t h ầ n s á c người này ngoại hiệu quỷ tính còn một tay trận pháp chi thuật xuất thân nhập hóa quỷ thần khó lường ba mươi năm trước hắn tại loạn phong hải vực bị ba cái cùng là kim đan hậu kỳ cựu gia vây công kết quả hắn trở tay bố trí xuống một cái cựu khúc hoàng tuyển trận lạnh xinh xinh đem ba người kia tính cả thủ hạ bọn hắn trên trăm tên tu sĩ toàn bộ tươi sống luyện hóa thành cho vui mà lại người này nổi danh tâm loan thủ lạc có thủ tất báo hắn từ trước tới giờ không để lại người sống phàm là đắc tội qua hắn người vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển cuối cùng đều sẽ đã chết không minh bạch hắn cười thời điểm chính là muốn lúc giết người t nghe xong lão tu sĩ giới thiệu tất cả tán tu tại chỗ cũng nhịn không được hít vào một n g ụ khí lạnh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu một cái là bá đạo tuyển luân xem nhân mạng như c ỏ rác sát thần một cái khác là âm hiểm xảo trá án tươi nuốt sống ma đầu cái này hai tôn đại thần làm sao lại đồng thời xuất hiện ở đây vừa mới bị v ề cựu tư kích động lên cái tia từng tia tham lam cùng dũng khí trong nháy mắt bị vô tình hiện thực nghiền b ỡ nát trong trái tim tất cả mọi người chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu xong lần này là thật xong đừng nói uống canh hôm nay có thể hay không còn sống rời đi tòa đảo này đều thành vấn đề tuyệt vọng như là như bệnh dịch ở trong đám người cấp tốc lan tràn trong buồng lái này bầu không khí cũng đồng dạng n g h i ê trọng mộ dung tuyết nghe bên ngoài những tán tù tiêng nghị luận khuôn mặt nhỏ chắn bệnh n h ì n không được nuốt ngụm nước bọn một kiếm chém giết nửa bước nguyên anh một trận luyện hóa ba cái cùng dai cái này hai tên này là q u á i vật sao lâm việt chúng ta chúng ta còn đánh sao tô biển nhi cũng khẩn trương mà nhìn xem lâm việt tay nhỏ xiết thật chặt nhưng mà lâm việt trên khuôn mặt lại không nhìn thấy chút nào ý sợ hãi hắn tựa ở thuyền trên ghế ngón tay có tiết tấu đập lan g can trong ánh mắt ngược lại loẽ ra một loại tên là hưng vân quan mang hắn quay đầu nhìn xem khẩn trương mộ dung tuyết cười đánh vì cái gì không đánh quái vật với bạn ta cũng bị người gọi là quái vật hắn nhìn diệp vâng ấn cùng v ề cựu tư ngựa khí bình thản nhưng lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ trong mắt ta bọn hắn không phải cái gì sát thần cũng không phải cái gì ma đầu bọn hắn là hai cái di động tràn đầy đỉnh cấp công pháp phát bảo c ự c phẩm cùng rộng lượng linh thạch cự hình bảo khố lâm việt lời nói để mộ dung tuyết cùng tô huyển nhi đều ngây n g ẩ n cả người các nàng làm sao cũng không nghĩ ra tại đối mặt khủng bố như thế địch n h â lúc lâm việt nghĩ lại là làm như thế nào đem bọn hắn cho đoạn mày suy nghĩ này cũng quá thanh kỳ quá lâm việt một bên phương chỉ giờ phút này đã từ ban sơ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại trước người nàng tinh la kỳ bản đang lấy một cái trước nay chưa có tốc độ điên cuồng vận chuyển nàng nhìn xem lâm việt trong ánh mắt cũng nhiều một tia đồng ý cùng chiến ý lâm việt nói không sai phương chỉ chỉ vào m à n sáng nhanh chóng làm ra phân tích của nàng diệp gông ấn ưu hạn võ lực tính cách cao ngạo tự phụ khinh thưởng tại âm mưu ị ỳ kế hắn hành động hình thức tất nhiên là thẳng tắp tiến lên dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thể ngăn tại trước mặt hắn chứng lại đây là ưu điểm của hắn cũng là hắn nhược điểm lớn nhất hắn quá tự tin tự tin đến tự phụ hắn sẽ khinh thị hết thệ không bị hắn để ở trong mắt đồ vật mà về cửu tư thì hoàn toàn tư ơ n g phản hắn xảo trá đa nghi từ trước tới giờ không chính diện liều mạng hắn ưa thích nút trong bóng tối tá lực đả lực n g a ông bất lợi hắn mỗi một bước đều tràn đầy tính toán hắn hiện tại chân g mọi tàn tu chính là muốn cho bọn hắn đi làm pháo hôi đi tiêu hao diệp v ô n g ấn nhưng cùng lúc hắn cũng tại phòng bị diệp v ô n g ấn lại đột nhiên xuống tay với hắn cho nên hai người bọn họ hiện tại là tạm thời yếu ớt lẫn nhau nghi kỵ minh hiếu bọn hắn hàng đầu mục tiêu đều là giống nhau thanh tràng phương chỉ lời nói để lâm việt con mắt càng ngày càng sáng rất tốt hắn đứng người lên đi đến trước đài điều khiển đã như vậy vậy chúng ta liền đem kế liền kế diệp vô ngấn muốn thanh tràng vậy chúng ta liền lợi dụng hắn chế tạo hỗn loạn đi chúng ta nên đi địa phương để bọn hắn hai cái trước cho chúng ta tìm kiếm đường khi một lần mở đường t i ế n phong tiếng nói của hắn vừa dứt ngoại giới trên bầu trời tựa hồ đã mất kiên trì diệp vô ngấn c h ấ m rãi giơ lên trong tay hắn trôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm một cố tính hủy diệt đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khí tức khủng bố bắt đầu lấy hắn làm trung tâm điên cùng n ư ỡ n g tụ hắn muốn đ ộ n thủ c h g ba mươi bảy kiếm ý phong bạo lan hoặc chết c h g ba mươi bảy kiếm ý phong bạo lan hoặc chết lan hoặc chết v ă n g lãnh không mang theo một tia tình cảm m ộ n chữ như là cuối cùng thẩm phán từ diệp v ô n g ấn trong miệng phân l u n ra thoại âm rơi xuống trong n á y mắt trong tay hắn trôi kêu phong cách cổ xưa t r ư ờ n g kiếm đối với phía dưới đại điện nhẹ nhàng vung lên không có tiếng vang kinh thiên động điện cũng không có sáng chói quang hoa trói mắt một kiếm này giản dị tự nhiên thậm chí có chút t y tựa như là tiện tay p h ủ nhẹ góc áo cho bụi nhưng mà một giây sau một trận vô hình nhưng lại trí mạng phong bạo trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng về toàn bộ hòn đảo quét sạch mà đi đó là do thuần túy đến cực h ạ n kiếm ý tạo thành phong bạo phong bạo những nơi đi qua không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken kết tâm thanh cứng răn núi đá tại kiếm ý vô hình tắt xuống vô thanh vô tức hóa thành nhắn nhủi nhất một phấn che khuất bầu trời cổ thụ che trời như là bị lưỡi đ a o sắc bén xẹt qua đồng loạt từ đó đứt gãy vết cắt bóng loáng như gương những cái kia còn ôm lấy một tia may mắn chưa kịp đào tẩu đám tám tu thành nhóm đầu tiên vật hy sinh tu vi tại trúc cơ kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều tới kị thân thể ngay tại kín không kẽ hở kiếm ý rào sát bên dưới bị cắt chém thành vô số thật nhỏ khối b ụ n g hóa thành đầy trời mất vũ mà những cái tia kim đan kỳ tu sĩ thì từng cái mặt s á m như cho, nhao nhao tế ra chính mình áp đáy hòm phòng ngự mạnh nhất pháp bảo dốc hết toàn lực đau khổ trèo trống đinh đinh đ a n g đ a n g vô số tinh miệng kiếm ý như là giống như mưa to gió lớn gõ vào bọn hắn hộ thân lồng ánh sáng cùng pháp b ả o phía trên phát ra từng đợt dày đặc g i ò n bang bọn hắn vòng bảo hộ quan mang cùng điểm sáng tôi chập trờn vẹn vẹn chống đỡ mấy t ư c liền hiện đầy giống mạng n ệ n vết dạng phức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng có kim đàn tu sĩ phòng ngự bị phá ra sau đó bị c u ồ n g bạo kiếm ý trong nháy mắt bao phủ bước những cái kia trúc cơ tu sĩ theo gót may mắn b ậ n trốn qua một tiếp cũng là cái mang thương trong miệng máu tươi quần phún giống như là một đám bị thợ săn đuổi theo con thỏ lộn nào hoảng sợ muôn dạng hướng lấy hòn đảo bên ngoài chạy trốn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân chỉ một kiếm l i ê n tạo thành khủng bố như thế sát thương toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt biến thành một mảnh nhân gian địa ngục xa xa về trí n h ĩ vẫn như c ũ đong đưa quả lông cười híp mắt nhìn xem một mặt này phản phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc nhưng hắn dưới chân bắt q u á i la bàn lại tản ra v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt đem tất cả đến gần kiếm ý đều lặng yên không một tiếng động hóa giải thành vô hình tại mảnh này hỗn loạn tới cực điểm tận thế cảnh tượng bên trong một chiếc không tồn tại phi chu lại tại đi ngược dòng nước lâm việt đứng ở trên phi thuyền thần sắc không gì sánh được chuyên chú hai tay khống chế phi chu kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh ở dưới sự khống chế của hắn thuyền nhỏ giờ phút này lại giống như là một đầu nhất xào trá tàn nhẫn cá bơi tại cuồng bạo linh khí loạn lưu cùng trí mạng kiếm ý trong gió lốc làm lấy các loại không thể tưởng tượng động tác cơ động khi thì nghiêng người quay cuồng cùng một đạo thô to kiếm v ý sượt qua người khi thì cấp tốc hạ xuống né tránh một mảnh kiếm v ý bao t r ù n khu vực khi thì lại đột nhiên ra tốc từ hai đạo kiếm v ý ở giữa trong khe hở tinh chuẩn xuyên thẳng qua m à qua toàn bộ quá trình mạo hiểm tới cực điểm hơi không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong hạ tràng trong buồng lái này mộ dung t u y ế t tại kịch liệt sóc này bên trong g ắ t gao bắt lấy bên cạnh làng can một tấm gương mặt x i n h đẹp dọa đến trắng bệnh nhưng nàng ánh mắt lại một khắc cũng không có rời đi lâm biệt nhìn xem hắn cái kia chuyên trú bên mặt nhìn xem hắn cái kia đang khống chế thân tàu bũ động tràn đầy lực lượng cùng mỹ súng bái chi tỉnh cơ hồ yếu giật xuất lai tại tất cả mọi người chạy chối chết chật vật chạy chối chết thời điểm chỉ có hắn có can đảm đón gió bạo đi ngược dòng nước không biết qua bao lâu phi chu chấn động mạnh một cái rốt cục thoát khỏi mảnh kia hỗn loạn nhất phong bạo khu hờ tâm ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng từ năng lượng của bạo l o ạ n lưu biến thành một mảnh bị đồng hậu dạy đặc mê vụ bao phủ t i ê n tĩnh khu vực bọn hắn thành công đã tới tế đàn bên ngoài hô rốt cục đến đây mộ dung tuyết thật dài thở dài một hơi cảm giác mình phía sau lưng đều ướt đẫm tô u y ể n nhi cũng vỗ ngực lòng còn sợ hãi nhưng mà đang lúc tất cả mọi người coi là có thể tạm thời an toàn thời điểm một mực nhắm mắt thôi diễn phương chỉ lại đ ỗ n g nhiên mở mắt s á t mặt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng giật mình chờ chút nàng n ộ i bằng h ô lâm h i ệ t dừng lại ta tính tới ta rốt cục tính minh bạch phương chỉ chỉ vào ngoài cửa sổ mảnh kia nhìn như bình tĩnh mê vụ thanh em bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ hòn đảo này bản thân nó chính là một cái cự đại còn s ô n g chân thực huyện t ự trận chúng ta tất cả những gì chứng kiến sông núi cây cối thậm chí là vừa rồi những tu sĩ kia đều là trận pháp dùng linh khí huyền hóa ra tới nhưng chúng nó có thể dùng chân thực vật lý thuộc tính cùng năng lượng phản ứng trách không được trận pháp máy giỏ sẽ cảm thấy nơi này hết thể đều bình thường bởi vì nó chỗ phát hiện đúng là chân thực vật chất nghe được phương chỉ giải thích tất cả mọi người sợ ngây người lâm việt cũng là con ngươi co g i ú lại một cái kinh người suy nghĩ tại trong đầu của hắn hiện hiện ý của ngươi là phương chỉ nặng nề g h mà nhẹ gật đầu nói ra một cái có tính đột phá kết luận không sai và năm băng la ngọc chính là cái này to lớn trận pháp luôn có thể nguyên hạch tâm diệp vô ngấn cùng bề trí nghĩ bọn hắn muốn dùng man lực phá trận tìm tới h ạ c tâm nhưng đó là không thể nào bởi vì trận pháp này có chính nó quy tắc mà chúng ta có thể đi nó cửa sau cửa sau chương ba mươi tám tâm ma đạo trước chương ba mươi tám tâm ma đạo trước lâm v i ệ t con mắt trong n g á y mắt phát sáng lên hắn lập tức minh bạch phương chỉ ý tứ bất kỳ một cái nào phức tạp hệ thống vô luận là chương trình dấu hiệu hay là trước mắt thượng cổ đại trận vì giữ gìn cùng đ i ề u trình thử nó người thiết kế đều tất nhiên sẽ lưu lại một cái có được c à n g quyền cao hơn hạn nhân viên quản lý thông đạo thông đạo này chính là phương chỉ trong miệng cửa sau phương chỉ đi đến chủ chức bàn sáng đem chính mình tinh la kỳ bàn một b ư ớ c so trước đó phức tạp gấp trăm lần trận pháp thôi diễn hình trong nháy mắt bắn ra đi ra nàng chỉ vào trên đồ những cái tia lít nha lít nhít như là tinh hà giống như vận chuyển điểm sáng trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn cùng tán thưởng giải thích nói cái này chân thực huyễn tượng trận là ta cuộc đời thấy cao cấp nhất hoàn mỹ nhất trận pháp nó đã không chỉ là trận pháp nó cơ hội có được chính mình một bộ sinh thái hệ thống cùng vận chuyển l o d i muốn cầm tới làm nó nguồn năng lượng hạch tâm bạn năm băng lam ngọc chỉ có hai loại biện pháp loại thứ nhất nàng chỉ hướng địa đồ biên giới mảnh kia bị diệp vô ngấn kiếm ý phong bạo thanh không k u vực chính là giống diệp vô ngấn như thế dùng tuyệt đối lực lượng từ ngoại bộ đánh vỡ toàn bộ trận pháp nhưng trận pháp này cùng toàn bộ hòn đảo địa mạch thậm chí cùng quỷ vụ chi hải chỗ sâu nào đó đầu chủ linh mạch tương ngay cả muốn đánh vỡ nó cần có năng lượng e là cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều làm không được coi như làm được cũng tất nhiên sẽ dẫn phát không gian sụp đổ đến lúc đó đ ừ n g nói bạn năm băng la ngọc tất cả chúng ta cũng phải bị quấn vào không gian luận lưu hải quất không còn cho nên con đường này là tử lộ bộ dung tuyết nghe được tinh hồn t h n g đảm cái tia loại thứ hai biện pháp đâu phương chỉ trên khuôn mặt lộ ra một tia trí tuệ vững vàng mỉm cười loại thứ hai biện pháp chính là tuân theo nó quy tắc thông qua trận pháp người thiết kế cũng chính là hòn đảo này người sáng tạo tự mình lưu lại phía quan phương thông đạo đi thu hoạch được hạch tâm quyền c ô n g chế thông đạo này chính là dấu ở trong tế đàn ba đạo thí luyện lâm v i ệ t m ạ c h suy nghĩ bị triệt để mở ra hắn nhìn xem phương chỉ truy vấn ý của ngươi là chúng ta không cần lại cùng hai con quái vật k i a u cứng đ ô i cứng không chỉ như vậy phương chỉ dáng tươi cười trở nên có chút n g h i ề n g ấm chúng ta thậm chí còn muốn cảm tạ diệp vâng ấn cảm tạ hắn mộ dung t u y ế t vẻ mặt khó hiểu hắn kèm chút đem chúng ta đều cho t ậ diện còn cảm tạ hắn đối với cảm tạ hắn phương chỉ dôi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên màn sáng vạch ra một cái cự đại vòng tròn đem những cái kia bị thanh không khu vực đều đã bao hàm đi vào tại ta trước đó thôi diễn b ê n trong đại trận này bởi vì có quá nhiều giống chúng ta dạng này từ bên ngoài đến lượng biến đổi cũng chính là những tán tu kia dẫn đến nó vận chuyển uy tích tràn đầy các loại sự không chắc chắn tựa như là một đoàn gầy dối rất khó tìm đến cùng tự nhưng là diệp vô ngấn vừa rồi cái kia bị thiên diện địa một kiếm tại chính hắn xem ra là xua đổi con ruồi thanh lý rắc rưởi nhưng ở trận pháp phương diện hắn nhưng thật ra là trợ giúp đại trận này dọn dẹp tính ra hàng trăm không ổn định dư thừa dường giá nhân tố hiện tại toàn bộ trận pháp q u ý tích vận hành trở nên trước nay chưa có rõ ràng ổn định hắn tương đương miễn p h i giúp chúng ta làm một lần trận pháp ưu hóa cùng đường đi quy hoạch phấp phấp mộ dung tuyết n g h e xong một cái nhịn không được bật cười nàng hiện tại cuối cùng minh m ạ c h cái gì gọi là địch n h â n cho là mình tại tầng thứ năm kỳ thật hắn ngay cả tầng thứ nhất đều không có đi lên mà chúng ta đã tại tầng bình lưu nhìn xem hắn loại này trên trí thông minh nghĩa ép đơn giản so chính diện đánh thắng cuộc chiến này còn muốn cho người sảng khoái t ô h u y ể n nhi cũng che miệng thanh tịnh trong con người tràn đầy ý cười cùng đối với lâm việt phương chỉ sùng bái bất quá phương chỉ sắc mặt lại rất nhanh nghiêm túc diệp vô ngấn cùng v ề c ử u tư đều không phải là đồ đần bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện man lực phá trận là không thể thực hiện được đến lúc đó bọn hắn cũng tất nhiên sẽ chuyển hướng tìm kiếm cái này phía quan phương thông đạo lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm hai người bọn họ một cái kiếm tâm thông minh trực giác nhạy cảm một cái tinh thông tính toán am hiểu tôi diễn chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ thông qua thí luyện lâm việt quyết định thật nhanh không có chút nào do dự phương chỉ hướng dẫn chúng ta bây giờ liền đi thí luyện cửa vào xuất phát hết tốc độ tiến về phía trước phi thuyền tại phương chỉ tinh chuẩn hướng dẫn bên dưới lần nữa khởi động nó không có bay thẳng hướng tế đàn mà là tại trong x ư ơ n g mù rẽ trái l ư ợ a phải xuyên qua một mảnh không ngừng biến hóa vị trí vặn bẹo quang ảnh cuối cùng phi thuyền đứng tại một tòa tản ra khí tức cầm t r ầ m to lớn sơn cốc trước đó cốc khẩu đứng thẳng một khối không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng đĩa đá c ủ lão trên tấm đĩa đá dùng một loại cứng cắp phong cách cổ xưa kiểu chữ giống bay p h ư ợ n múa khắc lấy ba cái màu đỏ như máu chữ lớn ba chữ kia phản phất tận chứa một loại nào đó ma lực chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm giác tâm thần có chút không tập trung phản phất có vô số h a n hồn ở bên thai kêu khóc tâm ma đạo mộ dung tuyết nhìn xem trên tấm bia đá cái kêu ba cái đẫm máu chữ lớn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng n ú t lên nàng vô ý thức nắm chặt chùa đ a o cảnh giác nhìn xem sâu trong thung lũng mảnh kia đậm đến tan không ra mê vụ nghe danh từ này cũng không phải là địa phương tốt gì tâm ma đây chính là tu tiên giả sợ nhất đồ vật vô hình vô、tướng. trực chỉ b ả n tâm hơi không cẩn thận liền sẽ đạo tâm sụp đổ tàu hỏa nhập ma phương chỉ sắc mặt cũng có chút n g ư n g trọng nàng nhắc nhở mọi người giữ vững tâm thần không nên bị ngoại giới u y ễ n tượng cùng thanh âm làm cho mễ hoặc loại thí luyện này hung hiếm nhất ngoại lực rất khó can thiệp chỉ có thể dựa vào ý chí của mình đi kháng lâm việt nhẹ gật đầu hắn biết cửa thứ nhất này chỉ sợ sẽ là một khối đá thử vàng dùng để sàng chọn rơi những cái kia đạo tâm không kiên tu sĩ l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào sơn cốc thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến một đạo máu me khắp người chật vật thân ảnh điên, điên khùng khùng từ sương mủ vào a đó là một cái kim đàn sơ kỳ tán tu xem bộ dáng là trước đó từ diệp vâng ấn kiếm ý trong gió lốc may mắn đo à thoát lại h o à n g hốt chạy bờ sông vào nơi này giờ phút này hắn hai mắt xích h ồ n g trên mặt cơ bắp và mẹo trong miệng loạn xạ hô hào một chút ý nghĩa không rõ từ ngữ cái gì sư phụ ngươi vì cái gì không tin ta sư muội không nên rời bỏ ta loại hình lời nói h i ệ n nhiên đã t h ầ n chí không rõ triệt để bị tâm ma khống chế khi hắn nhìn thấy rừng ở miệng hang phi thuyền cùng b o n g thuyền lâm việt bọn người lúc cái kia xích ổng trong mắt trong nháy mắt b ộ c phát ra vô tận oán độc cùng điên cuồng lại là các ngươi lại là các ngươi những ngày cao cao tại thượng gia hỏa dựa vào cái gì các ngươi có thể có được hết thảy ta muốn giết các ngươi giết các ngươi hắn gào c hét như là da thú thế ra phi kiếm của mình liều lĩnh hướng phía lâm việt bọn người lao đến m u ố n chết mộ dung tuyết trong mắt hàn quang loay lên nàng không nhìn được nhất loại này giận chó đánh m è o vô tội tên i đ i ê n lúc này liền muốn r ú t nhau đem hắn chấm dứt chờ chút lâm việt lại đưa tay đẻ xuống nàng hắn không có nhìn cái kia v ọ t tới tên yên mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình tô hiển nhi hắn phát hiện từ tới gần nơi này cái sơn cốc bắt đầu t ô v i ế n nhi biểu lộ cũng có chút không thích hợp. khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng h ơ i như l ấ y tự a hồ đ ố i với nơi này k h í t ứ cảm c thấy phi thường không thoải mái, nhưng nàng trong ánh mắt, nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo một kia hoang mang cùng thương hại. v i a nhi, n n g ư ơ i cảm giác thế nào. Lâm việt ôn n h u hỏi. t ô v i ế n nhi ngờ đầu, nhìn xem lâm việt, có chút nút n h á t nói, lâm việt c a c a ta cảm giác. trong này k h í tức, ta rất không thích, bọn chúng rất ồn ào, rất hô loạn, t r à n đầy t h ố n g k h ổ cùng tử vọng. nhưng là, ta cảm giác bọn chúng, hình như rất sợ ta, rất sợ nàng. Lâm việt trong lòng hơi động, một cái suy đoán lớn mật hiện lên ở não hải ất m ộ t thánh thể là sinh mệnh cùng tạo hóa cực hạn thể hiện đại biểu cho thuần túy nhất sinh chi lực mà tâm ma thì là tâm tình tiêu cực cùng thần hồn chấp n i ệ m tập hợp thể đại biểu cho một loại vạn mẹo chết cùng loạn giữa hai cái này chẳng lẽ là trời sinh khắc chế quan hệ mắt thấy cái k i a bị tâm ma k h ô n g chế t á n tu đã cơ phi kiếm vọt tới phụ cận mộ dung t u y ế t cùng phương chỉ đều chuẩn bị xuất thủ phòng ngự lâm việt lại đối với tô u y ề n nhi ném đi một cái ánh mắt k h í c lệ nói khẽ u y ề n nhi đ ư n g sợ thử dù lực lượng của ngươi đi chân ăn hắn đạt được lâm việt của vũ tôi uyển nhi hít sâu một hơi trong mắt nhát gan bị một vòng kiên định thay thế nàng nhìn xem cái k i a diện mục dữ tợn tu sĩ trong mắt lộ ra vô tận thương hại nàng không có làm ra bất luận phòng ngự nào tư thái mà là đi về phía trước mấy bước vươn trắng non như ngọc tay phải ông một cỗ tinh khiết đến cực hạn tràn đầy sinh mệnh khí tức hào quang màu xanh biếc từ trên người nàng nhu hỏa lan ra tia sáng này ấm áp tường hòa phảng phất trong mùa xuân k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên có thể hòa tan thế gian hết thạy bằng tuyết cùng ô huế cái tia điên cùng gọn tới tu sĩ tại tiếp xúc đến mảnh này hào quang màu xanh biếc trong n h y mắt th trên mặt hắn điên cuồng ngang ngược cùng bán độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi hai mắt đỏ ngầu dần dần khôi phục một tia thanh minh hắn nhìn trước mắt tô biển nhi lại nhìn một chút chính mình dính đ ầ y máu tươi hai tay trên mặt lộ ra mê mang thống khổ cuối cùng biến thành một tia giải thoát nguyên lai、like. là như thế này a hắn tự lẩm bẩm tựa hồ từ tâm ma trong h u y ễ n cảnh thấy được chính mình chấp niệm trận tướng hắn đối với tô biển nhi lộ ra một cái tràn đầy cảm kích như chút được gánh nặng mỉm c ư ờ cảm ơn ngươi vừa dứt lời thân thể của hắn liền hóa thành đẩy trời điểm c ồ n sáng triệt để tiêu tán tại không trung không có kêu thảm không có dây ruộng đi được không gì sánh được các t ư ờ n g t â m ma bị tình hóa một màn này để mộ dung tuyết cùng p h ô n g chỉ đều nhìn trận mắt hốc mồm đây chính là ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều nghe mà biến sắc hơi không c ẩ n thận liền sẽ vạn tiếp bất phục tâm ma tại tô huyền nhi trước mặt vậy mà tựa như là bị ánh nắng xua tan hắc cá một dạng không có chút nào sức chống cự ông trời của ta mộ dung tuyết nhịn không được lẩm bẩm nói huyền nhi muội muội người thể chất này cũng quá quá biến thái đi tô huyền nhi bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ khuôn mặt nhỏ h n g đỏ có chút thẹn t h ù n g đối với lâm việt nói lâm việt ca ca ta chỉ là làm ta chuyện nên làm lâm việt cười đi lên trước một thanh b u ấ t đốt đầu của nàng sau đó dắt nàng mềm mại tay nhỏ nhanh chân hướng về sâu trong thung lũng đi đến đi uyển nhi nếu bọn chúng đều sợ ngươi vậy chúng ta liền đi bảo đem bọn nó tất cả đều cưỡng chế di rời theo tôi uyển nhi x n g nhập trên người nàng cái kia tinh khiết ớt một thánh thể q u a n mang trở nên càng ngày càng thịnh những nơi đi qua tất cả nồng hậu dày đặc mê bụ tất cả quỷ khóc sói gạo giống như ma âm đều như là như ảo ảnh nao n a o lui tán căn bản không dám tới gần nàng quanh thân phạm vi trăm trượng nguyên bản âm trầm của bố từng bước sát cơ tâm ma đạo giờ phút này lại tại dưới chân của nàng biến thành một đầu trong sáng không gì sánh được thông suốt tiền đồ tươi sáng cứ như vậy tại mộ dung tiết cùng phương chỉ cái kia gặp quỷ bình thường vẻ mặt lâm việt nắm tô huyện nhi giống như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ một hộp dạng nhẹ nhàng thoải mái đi tới tâm ma đạo cuối cùng quay đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa cấp k h u diệp vô ngấn cùng về cựu tư thân ảnh cũng rốt cuộc khoan thai tới t r ư ợ diệp vô ngấn thần sắc văng lãnh tựa hồ chuẩn bị trực tiếp lấy vô thượng k ế m ý cưng ép bổ ra con đường này. ma về cựu tư thì từ trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên tản ra thất thải bạo quang đáng l ư ợ c xem bộ dáng là một loại nào đó chuyên môn khắc chế tâm ma bí bảo lâm việt nhìn xa xa hai người bọn họ nhét miệng lên một vòng cười lạnh từ từ chơi đi chúng ta đi trước một bước Cho chơi vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g ba mươi chín thiên kiêu phá trận t r ư ơ n g ba mươi chín thiên kiêu phá trận vài g dặm bên ngoài một chiếc không đáng chú ý phổ thông trong phi thuyền lâm việt thần sắc chuyên chú khởi động hắn mới nhất nghiên chế linh năng chiếc quang thận ảnh hệ thống theo dõi đơn giản tới nói đây chính là một cái siêu cao độ chính xác cơ hội không cách nào bị thần tức phát giác vâng nguyên nghe trộm chụp ảnh trang bị phi chu trên vách khoang một mặt do linh quang tạo thành màn sáng khổng lồ tùy theo sáng lên rõ ràng bắn ra ra nơi xa tâm ma đạo cửa vào thời gian thực cảnh tượng đến rồi đến rồi rốt cuộc đã đến mộ dung t u y ế t lộ ra so với ai khác đều hưng phấn trong tay nàng bưng lấy một b ả n như nước trong bèo trái cây một bên răng rắc k ế t soạt gặm một bên đưa tay chỉ màn sáng mơ không hồ không rõ hô mau nhìn cái kia y phục màu trắng trang bức phạm muốn đ ộ u thủ nhìn bộ dáng kia của hắn giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn linh thạch giống như trên màn sáng thiên kiếm các diệp vâu ngấn đã đợi đến hơi không kiên nhẫn hắn chắp tay đứng ở mê vụ lượn lờ sơn tóc trước thần s á c lạnh m ạ c phản phất trước mắt hiệm địa bất quá là một chỗ trướng mắt thổ k â u hắn nhìn xem đầu kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực dấu dếm vô tận lấy hắn tiếp cận nửa bức nguyên anh cấp bậc cường đại thần thức tự nhiên có thể cảm giác được trong đó hối loạn ta ác dẫn động tâm ma quỷ dị khí tước thử l o y l o ẹ ệ n chút tài mọn diệp vô ngấn tượng hầu ngay cả nhiều đi một bức đều cảm thấy là lãng phí chính mình vì giá thời gian chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên cùng nổi lên ngón trỏ cùng bên trong chỉ đối với phía trước cái kia có thể thôn phệ thần thức dày đặc mê bụ tùy ý hướng tiếp theo vẽ động tác hời hợt phản phất chỉ là phủ nhẹ góc áo cho đùi nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo sáng trói đến cực h ạ n thuần t ù đến cực hạng kí băng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, phóng lên tận trời. kiếm q u a n kia quá nhanh sáng quá sáng đến phảng phất giữa tiên đ i ệ u tất cả quang mang đều bị nó tại thời khắc này rút khô ngưng tụ đến mức dừng càng hệ thống theo dõi đều xuất hiện trong nháy mắt tín hiệu quá tải trên màn sáng ẩm một tiếng trở nên một mảnh trắng xóa còn kèm theo chói hai linh năng q u ấ y n h u tạ tâm ta dựa vào cái này đây là kiếm ý gì mộ dung tuyết cả kinh trong miệng linh quả đều quên a i đôi mắt đẹp trừng trừng ngay cả chúng ta cái này trộm g i ọ m pháp ký đều có thể bị quáy nhớ được cái này cách mấy dặm đâu lâm việt tâm lý cũng là bỗng nhiên trầm xuống cái này diệp vô ngân thực lực so với hắn thông dự đoán còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc hắn kiếm ý đã không đơn thuần là thuần túy năng lượng công kích ẩn chứa trong đó lực lượng phát tắc thậm chí có thể đối với không gian kết cấu cùng linh năng truyền đạo bản thân sinh ra tính thực chất vạn mẹo cùng phá hư đây là một loại cao hơn vĩ độ đả kích phương thức mấy hơi đằng sau trên màn sáng hình ảnh mới lóe ra khôi phục bình thường cảnh tượng trước mắt để trong phi thuyền tất cả mọi người hít vào một ngụ m khí lạnh nguyên bản cái tia âm trầm vị quyền dọc trưng bách trượng tâm ma đạo sơn cốc đã hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là một đạo từ giữa đó bị chỉnh chỉnh tề, tề bộ ra dài đến vài dặm sâu không thấy đáy khủng bố khe nước khe nước biên giới bóng l o á n g như gương phản phất là bị đung đỏ cắt mở mỡ bò trước đó tất cả mấy vụ ẩn tàng trận pháp nền tảng ẩn nút ma vật đều tại cái kêu bá đạo tuyệt luân một kiếm chi bên d ư ớ i bị triệt để bốc hơi ngay cả một chút tồn tại v ế t tích đều không có lưu lại bạo lực cực hạn bạo lực hủy diệt thuần túy hủy diệt đây chính là diệp v ô n g ấn phá trận phương thức đơn giản thô bạo không nói bất kỳ đạo lý gì tại thân kiếm của hắn trước hết thể âm n ư u quỷ kế một cách trận pháp bấy rậm đều lộ ra buồn cười như vậy cùng nhiều ớt gia hòa này thật là một cái t r i n h c ô n g khoái vật luôn luôn trầm tĩnh p h ư n g chỉ trên mặt cũng ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nàng c h ầ m c h ầ m lấy v ư ợ t sâu kia giống như bếp kiếm trầm dai nói ra kiếm đạo của hắn chạy tới một cái thuần túy cực hạn lấy vô thượng kiếm ý đi hủy d i ệ t sự tình không có gì không chém không gì không phá lâm việt t i ê n lạng nhẹ gật đầu ở trong lòng đem diệp v ô n g ấn uy hiếp đẳng cấp trực tiếp điều đến cao nhất loại đối thủ này tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần trong trăm trượng một khi bị hắn cẩn thân chính mình tất cả súng ống cùng chiến thuật đều làm mất đi ý nghĩa nhất định phải tại siêu thị cách chi bên ngoài tại hắn phát hiện chính mình trước đó liền đem hắn giải quyết hết. cũng không lâu lắm một đạo khác bóng người cười ha hả chạy tới chính là bạn bảo lâu về c h í n h ý. hắn nhìn xem bị một kiếm bổ r a to lớn núi cốc cặp tia luôn luôn h i ế p trong mắt cực nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ cùng ấm lãnh ha ha thiên kiếm các tên i đ i ê n vẫn là trước sau như một đưa thích phá nhà a hắn đong đưa trong tay cọt l ồ n g phảng phất tại thưởng thức phong cảnh giống như tự đủ hắn hiển nhiên cũng phát hiện phía trước trận pháp đã bị bạo lực phá giải con đường thông suốt nhưng da hỏa này trời sinh tính đa nghi bị câu vạn toàn cổ thỏa hay là từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đổ ra một viên tản da thất thải hảo quang xem xét liền có giá trị không nhỏ đạn thuốc không chút do dự một ngụm nước xuống đan dược vào bụng trên người hắn lập tức hiện ra một tầm nhàn nhạt bảo quang như là lưu ly li che đậy bình thường đem hắn cả người đều bảo hộ ở trong đó làm xong đây hết thảy hắn mới nện bước không nhanh không c h ậ m bước chân thư thả như cái viên ngoại giống như nên ngang từ khe nước bên cạnh lách đi qua một phó cẩn thận chạy được bạn năm thuyền cẩn thận bộ dáng phi chu trong khoang điều khiển mộ dung tuyết thấy thẳng n i ữ n môi lá hồ ly này thật sự là c â tặc đến nhà rõ ràng đường đều bị săn bằng còn nhất định phải ăn khoả tốt như vậy đ a n dược sợ mình ăn một chút t h u ố thiệt không chiếm được lợi lục gì nàng lại cầm lấy một viên linh quả hung hăng g ầ m một cái cười đối với đám người bình luận một cái mã phu một cái lao tặng một cái t h ờ phụ chính mình kiếm trong tay một cái ai cũng không tin chỉ tin trong tay mình át chủ bài thực lực đều rất mạnh nhưng muốn nói đầu óc ta nhìn cũng không tính là quá linh quang chí ít ạ i lâm việt vẫn lấy làm tiêu ngạo tin tức chiến trên cấp độ này bọn hắn đã bị bỏ lại không chỉ một thân vị bọn hắn còn tại cực nhọc vất vả khổ phá quan nhưng lại không biết lâm việt đoàn đội đã sớm tại điểm cuối cùng tuyến thượng pha tốt trà gặm lấy hạt dưa chờ lấy bọn hắn lâm việt ca chúng ta sau đó làm sao bây giờ Tô v i ò n g hỏi trong mắt của nàng mang theo đối với lâm việt hoàn toàn tín nhiệm tình báo thu thập đến không sai biệt lắm lâm việt đóng lại hệ thống theo dõi màn sáng tiêu tán theo hắn đứng dậy nếp miệng lên một vòng từ tin mỉm cười xuất phát đi cửa thứ hai để bọn hắn ở phía sau từ từ đ u ổ i đi. ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o thực lực tại ta đại g i a hỏa trước mặt còn có đủ hay không nhìn phi chu ở dưới sự khống chế của hắn lặng yên không một tiếng động thoát ly ẩn thân vách đá như là một mảnh lá rụng hướng phía tế đàn chỗ càng sâu bình ổn bay đi căn cứ phương chỉ kết hợp cổ đồ cùng trận pháp tiến hành tôi diễn đệ nhị trọng t h í luyện ngay tại phía trước không đủ mười dặm một chỗ hẹp dài trong sân g ố c nơi đó mới thật sự là khảo nghiệm tu sĩ mạnh thực lực địa phương bất quá đó là đối với người khác mà nói đối với lâm việt tôi nói đó bất quá là một cái địa hình tuyệt hảo sân tập bắn phi chu tại phương chỉ tinh chuẩn hướng dẫn bên dưới xe nhẹ đường quen vòng qua mấy chỗ tự nhiên hình thành huyện trận cùng bẫy dập không gian cuối cùng vững vàng đứng tại cửa thứ hai lối vào trước, trước mắt là một đầu dài đến năm mét rộng bất quá mười trượng hẹp dài được tắt hai bên vách núi dốc đứng bóng đoáng giống như là bị viễn cổ cự nhân dịu đầu ngạnh xinh xinh bổ ra một dạng đường tắt bên trong đen kịp trên mặt đất cách mỗi mười mét liền đứng bình tĩnh đứng thẳng một tôn cao tới ba mét to lớn pho tượng hình người những pho tượng này hình thái khác nhau có do vĩnh b i ễ n không dập tắt hỏa d i ễ m cấu thành có do lưu động cực hàn băng tinh n ư ớ n g tụ còn có thì là không thể phá vỡ đen bóng thân thể nham thạch mỗi một vị pho tượng trên thân đều tản ra có thể so với kim đan trung kỳ linh lực kinh khủng ba đ ậ n g u y ê tố thủ vệ ngõ hẻm phương chỉ nhìn xem đường tắt lối vào một tấm vải đầy rêu bia đá đọc lên cửa này danh tự nàng nhắm mắt cảm giác ứ một lát mở mắt ra ngưng căn cứ trận pháp thôi diễn những nguyên tố này thủ vệ năng lượng hạch tâm cùng cả hòn đảo nhỏ địa mạch tương liên ở chỗ này bọn chúng cơ hội là bất tử bất d i ệ t coi như bị đánh nát cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn hấp thu địa mạch c h i lực gây dựng lại muốn thông qua nơi này chỉ có hai cái biện pháp hoặc là nhanh đến bọn chúng tất cả thủ vệ đều phản ứng không kịp hoặc là liên mạnh đến có thể đem bọn chúng toàn bộ đánh ngã để bọn chúng trọng tổ tốc độ theo không kịp bị phá hủy tốc độ cái này sao có thể nơi này tối thiểu có trên trăm cái thủ vệ tất cả đều là kim đan trung kỳ vẫn đánh không chết mộ dung tuyết nhìn xem trong đường tắt dày đặc ma ma tản ra k h í tức khủng bố thủ vệ chỉ cảm thấy d a đầu đều có chút run lên ai có thể xông qua được à đúng lúc này một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới rơi vào cửa đường tắt cách đó không xa đó là một cái nhìn có chút tự phụ kim đan sơ kỳ tàn tu hắn hiển nhiên cũng là may mắn từ diệp v ô n g ấn cái kia kinh khủng thanh tràng một kiếm bên trong đ o thoát c ú cơ duyên xảo hợp tìm được nơi này hắn nhìn thoáng qua trong đường tắt nguyên tố thủ vệ trên mặt lộ ra một kia khinh miệt khinh h ư ờ n g chỉ là khôi lỗi cũng nghĩ ngăn tà tiên đồ nhìn ta như thế nào phá chi chương bốn mươi hỏa lực không đủ sợ hai chứng chương bốn mươi hỏa lực không đủ sợ hai chứng hắn tựa hồ đối với thân pháp của mình thần thông vô cùng có tự tin hét lớn một tiếng bên ngoài thân linh quang đại phóng cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh như thiểm điện hướng trong ngõ tắt bật vào hắn muốn dùng cực hạn tốc độ cưỡng ép b ư ớ c q u a n ý nghĩ là tốt nhưng hiện thực là tàn khốc tại hắn bước vào đường tắt trước tiên trong ngõ tắt tất cả nguyên tố thủ vệ hai mắt trong nháy mắt sáng lên trướng mắt huyết sắc h ư n g quang vênh vênh vênh v ê n n h v ê n n h hòa diễm trừng mâu cực hàn băng truy quấn quanh t i i ệ n điện đào thép tự thạ trên trăm đạo nhan sắc khác nhau uy lực toàn bộ có thể so với kim đan bên trong kỳ tu sĩ một k í c h toàn lực pháp thuật trùng sáng tại không một ép bên trong trong nháy mắt kích phát xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở không có chút nào góc chết chết vong trí b ó n g đem tên tán tu kia tính cảm hậu đẹp của hắn bao phủ hoàn toàn liên hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra tên tia không ai bị nổi tán tu ngay tại năng lượng cồn g bạo trong dòng lũ bị trong nháy mắt b ư ớ c hơi đến làm sạch sẽ chỉ toàn ngay cả một tia cho cốt đều không thể lưu lại tô huyền nhi cùng phương chị đều cảm nhận được áp lực lớn đây cũng không phải là kỹ xảo có thể giải quyết vấn đề đây là thuần túy số lượng cùng năng lượng tuyệt đối áp chế lâm việt mộ dung tuyết nhìn về phía hắn trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hỏi thăm nàng biết thường quy phương pháp giám c h ắ c được không thông nhưng nàng đánh tâm nội tình bên trong tin tưởng cái này luôn có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân nhất định có biện pháp lâm việt nhìn xem đầu kia trong nháy mắt thành k h ô n g người xâm nhập tử vong đường tắt trên mặt nhưng không có khẩn trương chút nào ngược lại lộ ra một tia hoài niệm dáng tươi cười đừng hoảng hốt chiến đấu trên đường phố mà thôi chúng ta là chuyên nghiệp hắn vừa nói một bên không chút hoang mang từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cự đ ạ i tràn đầy bạo lực mỹ học giữ tận kim loại tạo vật thuần thục tại cửa ngõ mắc không đứng lên đó là một cái có được sáu cái tráng kiện nòng súng toàn thân do h u lam hàn thiết cùng lòng vẫn huyền thiết hỗn hợp gen đ úc mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp huyền áo trận văn khủng bố pháp khí chính là lâm việt tác phẩm đầy ý trải qua x ư ơ n g lệnh c h i địa toàn diện thăng cấp cải tạo sau thâm hàn luyện ngục sau ống xoay tròn linh tháo cái đồ chơi này nguồn năng lượng hạch tâm đã đổi thành lâm việt một mình sáng tạo linh năng tuo bin tăng áp trận có thể sử dụng lượng giá rẻ nhất bên dư tiếp tục năng lực tác chiến đạt được cấp s ử thi tăng lên lâm việt thân mật v ô v ô cái này b ă n g lãnh đại gia hỏa ta công nhân quất đường chuyên môn dùng để xử lý loại này số lượng nhiều nhưng đầu góc không dễ dùng l ắ m r ấ t rưởi mộ dung tuyết con mắt chừng đến căn g trọn nàng cẩn thận từng ly từng tí vây quanh tôn này tản ra khí tức tử vong đại sát khí dạo qua một vòng nhịn không được cái đồ chơi này có thể làm sao những thủ vệ t i a thế nhưng là kim đan trung kỳ a được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết lâm việt cười thần bí từ một cái khác đặc chế trong túi chữ vật lấy ra một cái chuyên môn định chế tràn đầy mấy ngàn khối hương ba lạp linh tinh to lớn hình chữ nhật kim loại hộp đạn cùng cụ một tiếng tinh chuẩn đâm vào linh pháo c u n g đ ạ n miệng theo hắn thao tác sáu cái nòng súng chậm rãi bắt đầu dự chuyển phát ra rợn người tiếng kim loại ma sát một gỗ khí tức hủy diệt bắt đầu ở họng súng ngưng tụ trong ngõ tắt nguyên tố thủ vệ tựa hồ cũng cảm ứng được gỗ khổ này khổng lồ mà năng lượng c u ầ n bạo ba đậu t ừ n g đôi nguyên tố tạo thành con mắt đồng loạt khóa chặt cửa ngõ lâm việt bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết lâm việt n ế c miệng cười một tiếng đưa t sau đó để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hòa lực không đủ sợ hai chứng khai hỏa theo lâm việt quát khẽ một tiếng ngón tay nặng nề mà đặt tại kích phát trận văn phía trên cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. một trận đinh thái như góc phản phất có thể xé rách linh hồn tiếng gầm gừ trong nháy mắt n ổ vang sau cái xoay tròn đến cực hạn nòng súng hóa thành một đạo căn bản thấy không rõ tàn ảnh màu đen một đạo do vô số màu lam nhạt linh năng quang đạn tạo thành dòng lũ sắt thép như là tránh thoát lồng ra miễn cổ hông thú gầm thép hướng về hẹp dài trong ngõ tắt phun ra ngoài đây không phải là từng viên đạn đó là một bức tượng Một t bức do h u ầ nhưng ví ủ y diệt năng l ợ cùng k i mà loại tạo t h n ngay h tại di đã ộ độ hội n vong chi tưởng. Trong ngõ nguyên bọn cũng nhận mạng, bọn chúng cánh lên, quang mang bắt đầu ở trong tay hội tụ. Nhưng g với vệ chi hiếp loại tốc tử tắc tố thủ tựa trí tập thể tay phát thuật bắt tay cao cảm được các sắc đầu đ hồ ở uy màu mà, dơ tụ. chậm tại thâm hàn luyện n g ụ c mỗi hơi thở mấy ngàn phát khủng bố xạ tốc trước mặt bọn chúng thi phát tốc độ chậm như cái trò cười hàng trước n h ấ t mấy cái hỏa diễm thủ vệ cùng hàn băng thủ vệ vừa mới ngưng tụ ra một quả cầu lửa cùng mấy cây băng truy liền bị kín không kẽ hở mưa đạn trong nháy mắt bao phủ năng lượng của bọn nó hậu thuẫn tại mưa đạn trước mặt yêu đ ớt giống một t ầ n giấy g cửa sổ ngay cả một hơi đều không thể chống đỡ liền bị trong nháy mắt xé mở ngay sau đó vô số linh năng quang đạn hung hăng đánh vào bọn chúng kiên cấu nguyên tố trên thân thể phanh phanh phanh phanh Trầm một tiếng ba đập nối thành một mảnh h ỏ a d i ễ m thủ vệ thân thể bị đánh ra từng cái lỗ thủng h ỏ a d i ễ m văng từ phía hàn băng thủ vệ thân thể thì bị đánh cho vụ n băng bay l o ạ n vỡ ra từng đạo giống mạng nhện khẽ hở một cái n a m thạch thủ vệ ỉ vào lực phòng ngự mạnh ý đồ n g à n kháng nhưng nên còn ó là càng thêm cùng bạo hỏa lực chút xuống ngắn mũi hai hơi bên trong nó cái t i ê u cứng rắn như sắt thân thể liền bị đánh thành đ ầ y trời đá vụn một cái nguyên tố thủ vệ ở hậu phương bị đánh nát cấu thành thân thể nó thuần túy năng lượng bắt đầu hướng trung tâm hội tụ ý đồ gây dựng lại nhưng ở báo hỏa thức công kích trước mặt loại này bất tử c h i thân không có chút ý nghĩa nào nó vừa mới ngưng tụ ra một nửa thân thể còn chưa kịp đứng n g n g liền bị một vòng mới c u ố n tới mưa đạn lần nữa đánh về nguyên thủy nhất năng lượng hình thái trong tổ tốc độ xa xa theo không kịp bị xé nát tốc độ lâm việt vững vàng thao túng thâm hàn luyện mục to lớn sức giận thông qua đặc thù giảm sóc trận pháp chuyển tới mặt đất toàn bộ sơn cốc đều tại run nhẹ nhẹ. khoe miệng của hắn toét ra một cái vui sướng đường cong loại này đem hết thầy địch nhân dùng tuyệt đối hỏa lực nghiền thành cặn b ã cảm giác thật sự là quá sung sướng hắn một bên thao túng họng súng đem cái tiêu đạo tử vong mưa đạn từ cửa ngõ một đường đẩy lên cuối hẻm còn vừa có lòng dạ thanh thản đối với sau lưng đã hoàn toàn hóa đá ngây người, người ở phi thuyền bong thuyền bao n trùm coi ngươi hỏa lực mật độ vượt qua địch nhân phòng ngự cùng tái sinh tông cộng lúc bất luận cái gì loại loại pháp thuật cùng thần thống đều đã mất đi ý nghĩa tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt chúng sinh bình đẳng toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi dễ như t r ở bàn tay từ khai hỏa đến kết thúc tổng cộng kéo dài không đến ba mươi hơi thở thời gian khi lâm việt bông u ra kích phát trận băn tiếng gầm g ừ đinh t h a i nước góc kia rốt cục đỉnh chỉ lúc thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới trước mắt nguyên tố thủ vệ ngõ hẻm đã biến thành một mảnh hỗn độn phế tích ngõ hẻm hai bên trên b á c h tường bóng loáng hiện đầy lít nha lít nhít sâu không thấy đáy vết đạn trên mặt đất bày k h ắ p phá toái nguyên tố hạch tâm cùng năng lượng tinh h ạ c h loé ra đủ mọi màu sắc và mang nơi nào còn có một cái hoàn chỉnh nguyên tố thủ vệ mộ dung t u y ế t tô biển nhi phương chỉ ba người đều miệng mở rộng. con mắt chừng đến căng trọn thật lâu không cách nào từ vừa rồi cái kia rung động tâm linh bạo lực mỹ học bên trong lấy lại tinh thần các nàng chiến đấu xem tại thời khắc này bị lâm việt dùng trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức triệt để lật đổ n g u y ê n lai chiến đấu còn có thể là cái dạng này không cần tinh diệu pháp thuật quyết đấu không cần mạo hiểm thân pháp so đấu chỉ cần đứng tại chỗ bóc cỏ sau đó hết thể địch nhân đều sẽ hôi phi lên diện lâm việt đi đến nóng hổi nòng xuống trước thổi thổi phía trên bút lên khói xanh thỏa mãn nhẹ gật đầu hỏa lực không đủ sợ hai chứng là bệnh cần phải trị hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều hắn quay đầu nhìn xem mộ dung tuyết cười nói thất thần l à m g ì đi quét dọn chiến trường những n à y đều là thượng hạng năng lượng khối chúng ta vũ khí mới đạn dược liền dựa vào bọn chúng mộ dung tuyết lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nàng nhìn xem lâm việt trong ánh mắt đã không phải là sủ mái vậy đơn giản là một loại nhìn thần tiên ánh mắt d ừ n g lâm việt ngươi nàng l ấ p bắp n ử a ngày nói không nên l ờ i một câu đầy đủ ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên thu thập chiến lợi phẩm thời điểm một cái băng lãnh lại mang theo một tia kinh nghi bất định thanh âm từ đường tắt một đầu khác chậm dãi chuyển đến đây là thứ gì lâm việt ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp diệp v u ngấn cùng v ề i ể u tư đang đứng tại đường tắt cuối cùng mang trên mặt cùng phía sau hắn ba nữ cùng khoảng t r ấ n kinh biểu lộ hiển nhiên bọn hắn cũng mắt thấy vừa rồi trận kia đơn phương đổ sát diệp v u n g ấ n ánh mắt gắt gao k h ó a chặt tại lâm việt trước người thâm hàn luyện ân bên trên hắn gái kia bạn năm không đổi bằng sơn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tên là hoang mang t h ầ n s á c mà về i ể u tư thì là sau khi khiếp k h i sợ trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra không gì sánh được tham lam q u a mang hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm việt tựa như là ngạ lan thấy được màu mỡ nhất c ự non lâm việt trong lòng cười lạnh một tiếng Xem ra, phiền b ấ t quá hắn đang lo không có địa phương thử một chút mới làm đặc trùng đạn giật đâu t r ư ơ n g bốn mươi mốt thiên kiêu ngạo mạn t r ư ơ n g bốn mươi mốt thiên kiêu ngạo mạn đường tắt cuối cùng diệp vô ngấn cùng v ề cựu tư xuất hiện để vừa mới còn nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên về cựu tư lão hồ ly kia trước hết nhất kịp phản ứng trên mặt hắn c h ấ n kinh cấp tốc bị một bộ cười ha hả biểu lộ thay thế đong đưa vũ phiến chậm rãi đi tới ánh mắt lại một khắc đều không có rời đi lâm việt trước người thâm hàn luyện ngục ha ha vị tiểu hữu này thật sự là chân nhân bất lộ tướng á như vậy kinh thế hai tục pháp khí lao hủ tung hoành tu ch cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy không biết tiểu hữu sư theo người nào bảo vật này lại gọi tên gì hắn mở miệng một tiếng tiểu hữu lời nói được k h á c h khí nhưng trong mắt tham lam cơ hồ yếu giật xuất lai lâm việt lòng dạ biết rõ lao da hỏa này rõ ràng là muốn dò xét h ạ n đ ấ y lâm việt mặc kệ hắn chỉ là đối với mộ dung tuyết đưa mắt liếc da ý qua một cái mộ dung tuyết hiểu ý lập tức tiến lên bắt đầu nhanh chóng đem trên mặt đất những cái kia chiếu lấp lánh nguyên tố hạch tinh thạch vô luận là dùng đến khu động phi thuyền hay là chế tác đặc trùng đạn dược đều là cực phẩm vật liệu lâm việt không nhìn để bề cựu tư nụ cười trên mặt cứng một chút nhưng hắn còn chưa kịp lại nói cái gì diệp vô ngấn thanh â m văng lánh liền văng lên đồ vật buông xuống hắn thậm chí không có đi tới chỉ là đứng tại chỗ dùng một loại giọng ra lệnh nói ra giọng nói kia không mang theo mảy may tình cảm phản phất hắn đang nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa lâm việt thấy được rõ ràng tại vị này thiên tiêu trong mắt trên đảo hết thể đều nên hắn bọn hắn những ngày sâu kiến có thể nhận được bảo vật chỉ là bởi vì hắn còn chưa kịp thanh lý hiện tại hắn nếu thấy được bọn hắn nên ngoắn dâng lên lâm việt trong lòng cười lạnh cái này là đỉnh cấp thiên tiêu khắc vào ngạo khí tận trong xương tùy chậm xem người bên ngoài như cỏ rác ngươi nói cái gì ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa mộ dung tuyết tại chỗ liền nổ nàng chống lạnh chừng mắt diệp vô ngấn không có chút nào sợ hắn dựa vào cái gì những này là chúng ta bằng bản sự đánh xuống ngươi ha hốc mồm liền u ố n mặt đâu diệp vô ngấn tựa hầu ngay cả cùng mộ dung tuyết nói nhiều một câu hứng thú đều không có ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào lâm việt các ngươi có thể lăn hắn lặp lại một lần trong giọng nói đã mang tới một tia không kiên nhẫn Về kiểu tư ở một bên chân ngoài thổi quạt tư một đưa ở bên chân gió, đong lâm ô không n nói, diệp kiếm tử coi trọng đồ vật, chính là các ngươi vinh hạnh. Trẻ người, nghe phun khuyên, không cần g ngoài cười coi các chút lời Diệp kiếm Tuổi ha ha, h một một tử vật, trẻ vật t lão đồ vì là n sai l ầ tương lai à. Lâm à. việt nhìn xem hai cái này một s ư ớ n g một họa ra hỏa trong lòng c h ỉ cảm thấy buồn cười hắn đưa tay ngăn cản còn muốn lý luận mộ dung tuyết sau đó nhìn thẳng diệp vô ngấn hơi nhúng mày thượng hồ không rõ lâm việt vì cái gì còn có thể cười được lâm việt nụ cười trên mặt càng tăng lên bay đầu đối với mộ dung tuyết lớn tiếng nói tiểu tuyết đã nghe chưa vị này áo trắng đại ca nói để cho chúng ta nhanh lên đem chúng ta đổ vật đều thu lại đừng để bên cạnh cái kia vũ quạt chó hoang giả cho điều đi ngươi nhìn hay là có người hào t â m a lâm việt vừa thốt lên xong toàn trường trong nháy mắt tính m ị c h mộ dung tuyết đầu tiên là xứ sở lập tức phốc phốc một tiếng bật cười nàng sông lâm việt chấp chấp mắt động t á c trên tay nhanh hơn hận không phải đem đất trống đều cạo xuống một tầng tô h i y ể n nhi cùng phương chỉ c ù n g cô n é n ý cười bả vai lắc một cái lắc một cái vệ cựu tư nụ cười trên mặt triệt để đọc lại hắn cặp kia híp trong mắt bắn ra âm lanh hạt vàng trong tay quạt lông đều ngừng mà diệp vâu ngấn ánh mắt thì là trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm một cỗ kinh khủng kiếm ý như là thực chất băng truy t r o nháy g n mắt k hóa chặt lâm việt mi tâm không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại băng lạnh trên mặt đất hiện ra vô số vết kiếm thật đỏ người tại muốn chết hắn gần từng chữ nói ra t h a n h âm lạnh đến có thể rớt xuống một băng lâm việt nụ cười trên mặt không thay đổi trong lòng cũng đã đem cảnh giác nâng lên cao nhất hắn không có cách nào chỉ có thể thử chọc giận đối phương hiện tại mình đã thành công chọc giận đối phương lâm việt biết rõ đối phó loại này tự phụ đến trong lòng thiên tiêu không đúng sẽ chỉ đã chết càng nhanh ngược lại là đối trọi gay gắt để hắn sinh ra lòng kiếm kỵ đang thăm dò lai lịch mình trước không dám vọng đậu dù sao thiên tiêu là khinh thường tại đánh không có n ắ m chắc c ầ m có phải hay không muốn chết ngươi có thể thử một chút lâm việt không chút nào yếu thế đáp lấy đạo đồng thời âm thầm cho phương chỉ làm thủ thế phương chỉ lập tức hiểu ý lặng lẽ đem tinh la kỳ bàn giam ở ở trong tay đại chiến hết sức căng thẳng nhưng mà ngay tại diệp vô ngấn nắm chặt chuỗi kiếm sắp xuất thủ trong m ấ y mắt ông bọn hắn lúc đến đầu kia đường tắt c u i vách đá đông nhiên hào quan tỏa sáng một cánh do quan mang tạo thành cự đại môn hộ chậm rãi hiện, hiện. một cố cường đại hấp lực từ sau cửa chuyển đến tựa hồ biểu thị cuối cùng cơ duyên sắp xuất thế diệp vô ngấn động tác dừng lại hắn lạnh lùng nhìn lâm việt một chút ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người chết Mệnh của ngươi ta chờ một lúc lại để lấy nói xong hắn đúng là tạm thời từ bỏ đ ộ c thủ thân hình loại lên hóa thành một đạo kia băng dẫn đầu sông về cánh quang môn kia đối với hắn đến nói giết lâm việt chỉ là thuận tay mà làm cướp đoạt vạn năm băng l a n ngọc mới là hàng đầu mục tiêu vậy cựu tư cũng oán đọc trừng lâm việt một chút theo sát phía sau vật vào q u a n môn nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất mộ dung t u y ế t mới thật dài nhẹ nhàng thở ra vỗ n g ự c nói làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng thật muốn đánh đi lên lâm việt cười cười nói ra đánh khẳng định phải đánh nhưng không phải hiện tại hắn nhìn xem qua n môn ánh mắt trở nên thâm thúy để bọn hắn đi trước tìm kiếm đường cửa hải cuối cùng này chỉ sợ không có đơn giản như vậy lâm việt vỗ vỗ bên người thâm hàn luyện ngục nói với mọi người nói đi chúng ta cũng đi vào là thời điểm kết thúc trận này trò chơi chương bốn mươi hai ta muốn gà cờ é g vẫn tâm chức gương chương bốn mươi hai ta muốn gà cờ é g vẫn tâm trước gương đám người theo đạo thân ảnh kia bước vào q u a n môn một trận kịch liệt trời đất quay c u ồ n g đằng sau cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại hình tròn thạch thất chi bên trong thạch thất trên b á c h tường khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn cổ lão ưu quang lưu chuyển mà ở thạch thất trung ương nhất lẳng lặng đứng thẳng một mặt cao tới mười t r ư ợ n g phong cách cổ xưa gương đồng gương đồng mặt kính ánh sáng mờ mịt phản p h ấ t tận chứa một loại nào đó có thể trực thấu lòng người lực lượng kỳ dị vẹn mẹn nhìn lên một cái cũng làm người ta tâm thần chập trờn đây là vẫn tâm kính phương chỉ thanh em mang theo trước nay chưa có ngh nàng thanh lệ trên khuôn mặt huyết sắc rút đi mấy phần đệ tam trọng tử h luyện cũng là hung hiểm nhất vừa đóng nó sẽ chiếu dọi ra tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng cùng sợ hãi cũng đem nó cụ tượng hóa là nguyễn cảnh một khi trầm luân trong đó không cách nào tự kiểm chế thần hồn liền sẽ bị gương đồng lĩnh v i ê n hấp h ệ vạn k i ế p bất phủ giải thích của nàng để bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên cách đó không x a diệp vô ngấn cùng v ề cựu tư sớm đã đứng tại trước gương hai người thần sắc cảnh giới lộ ra nhưng cũng biết do vật này khủng bố không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc này vẫn tâm kính mặt kính không có dấu hiệu nào tỏa ra ánh sáng trói lọi một vệ sáng đ à o qua toàn trường cuối cùng tinh chuẩn rơi vào cách cách nó gần nhất mộ dung tuyết trên thân kính t r u n g quang ảnh biến ả o cấp tốc hiện ra một bức ấm áp đến làm cho người tan nát cói lòng hình ảnh trong tấm hình là lộ vẻ ngây ngô mộ dung tuyết cùng nàng ca ca mộ dung phi hai người đang ở nhà tộc trên diễn võ trường luận bản báo pháp họ mộ dung bay trên mặt mang cương triều dáng tươi cười kiên nhẫn vốn nắn lấy m ỗ i mỗi, mỗi một ỗ i m cái động tác ánh năng ấm áp gió nhẹ không khô thuế nguyện tính hào đến phảng phất một bức tranh mộ dung tuyết thân thể chấn động mạnh một cái cặp kia luôn luôn sáng tỏ hiên ngang đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ lên ca nàng trong cổ phát ra một tiếng như nói mê nỉ non bước chân lại không bị khống chế muốn hướng cái gương kia đi đến muốn chạm đến mảnh kia rốt cuộc không thể quay về ấm áp tiểu tuyết tỉnh đó là giả lâm việt một phát bắt được cánh tay của nàng thanh â m dường như sấm sét nghiêm nghị quát tiếng quát ngắn này như là đòn cảnh tỉnh để mộ dung tuyết thân thể mềm mại r u lên tan giá ánh mắt khôi phục một tia thanh minh nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m k í n h chung hình ảnh trên mặt hiện lên thống khổ cực độ cùng dãy r u ộ cuối cùng nàng hung hăng cắn môi thẳng đến một tia mùi máu tươi tại trong miệm di khắp da mới bỗng nhiên nghiêng đầu qua nước mắt cũng đã im ắng trở xuống trên mặt kính q u a n g mang lóe lên một cái hình ảnh biến mất theo ngay sau đó t r u n g sáng kia lại rơi vào phương chỉ trên thân kính t r u n g xuất hiện là nàng cùng nàng s o n g b à o thai đệ đệ phương tiếu h hai người đang ngồi ở một gian lịch sự tao nhã trong tính thất trước mặt bày biện một bộ ngọc thạch kỳ bản tỷ đ ệ hai người đang vì một cái trận pháp phá giải mạch suy nghĩ mà kịch liệt tranh luận khi thì nhữ mày khi thì mặt r i a n g n ra trên mặt lại đều tràn đầy người bên ngoài không cách nào tham gia khoái hoạt cùng ngăn ý phương chỉ thân thể chỉ là run nhẹ nhẹ một chút liền tóc tóc nhắm hai mắt lại ngón tay dài nhọn trước người khép lại trong miệm mặc niệm lấy thanh tâm chú văn khí tức của nàng rất nhanh liền bình phục lại lại lúc mở mắt trong mắt chỉ còn lại có thanh l ã n h cùng kiên định cuối cùng quan g mang lưu chuyển rơi vào tô huyền nhi trên thân kính chung hình ảnh lại làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý mớn đó là một mảnh sơn thanh thủy tú thế ngoại đ ả o nguyên có một gian nho n h ỏ phòng trúc phòng trước là một mảnh sinh cơ g i ặ t rào v ư ờ n thuốc kính chung lâm càng chính k h i ê n một thanh cái quốc tử trong ruộng trở về trên trán mang theo mỏng mồ hôi mà tô huyền nhi thì mặc một mạc máy bại tóc dài đơn giản buộc ở sau mang trên mặt ôn nhu nhất dáng tươi cười từ trong nhà mang sang một chén trà xanh đưa tới không có kinh tâm động phách c h é m l i ế t không có người l ừ a ta g ạ t tính toán chỉ có nhất bình thản nam c k y nữ dệ tuế nguyện t a n ổn tô huyển nhi mặt bá một chút liền đỏ đ ấ u giống quả tao chín nàng xấu hổ đem đầu chôn đến c h ầ m thấp không dám nhìn bất luận kẻ nào nhưng khoe miệng lại nhịn không được có chút dâng lên phát họa ra một cái hạnh phúc đường cong b ấ t quá nàng cũng chỉ là tham luyến nhìn thoáng qua liền kiên định lắc đầu dù n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh â m nói đây không phải là thật vấn tâm coi như hài lòng quang mang lưu truyền công chừng cuối cùng phản p h t tìm được mục tiêu cuối cùng nhất số chùm ánh sáng đồng loạt nhắm ngay lâm việt lâm việt trong lòng run lên biết khảo nghiệm chân chính tới kính chung cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa lòng trời lở đất không còn là thế giới này bất luận cái gì c h ẳ n g cảnh nhà cao tầm như rừng sắt thép giống như đứng ngưỡng ngựa xe như nước trên đường phố tiếng kèn liên tiếp trong không khí tràn ngập ô tô đôi khói cùng góc đường quạy đổ nướng bay tới hỗn hợp l ư ơ n g vị cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa quạy đổ nướng l ã o bản chính một bên đảo thị xiên một bên lớn tiếng hét lớn lâm v i tâm bị hung hăng nói một cái nơi này là địa cầu hình ảnh lại chuyện đi tới một cái hắn khắc vào trong lòng phòng khách treo trên tường cả nhà của hắn phúc trên bàn bày biện mấy đạo nóng hôi hổi đồ ăn thường ngày là hắn thích ă n nhất sần x à o chua ngọt cùng gà cờ ép cờ cha mẹ của hắn đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem nhàm c h á n kịch truyền hình chờ lấy hắn về nhà ăn cơm kính trung mẫu thân phản phất cảm ứng được cái gì quay đầu lại thấy được hắn trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười ô nhu mở miệng hô tiểu biệt phát cái gì ngốc đâu mau tới đây ăn cơm đồ ăn đều muốn lạnh thanh âm kia nụ cười kia chân thực đến làm cho hắn toàn thân rét dùn lại cực kỳ khát vọng lâm việt thân thể triệt để cứng đờ hốc mắt trong nháy mắt trở nên nóng hổi chua sót một c ố không cách nào nói rõ tưởng niệm cùng b y khuất như là quyết đê hồng thủy trong nháy mắt đem hắn bao phủ hắn bao lâu không có nghe được thanh âm này hắn bao lâu chưa từng gặp qua bọn hắn tại cái này mạnh được yếu thua bộ bộ kinh tâm trong thế giới hắn giống một đầu dãy rủa cầu sinh cô lang mỗi ngày đều bởi vì sống s ó t m à t ì n h tế l i ề u mạng hắn mệt mỏi mệt mỏi thật sự nếu như nếu như có thể trở về ý nghĩ này một khi dâng lên tựa như dây leo giống như quấn lấy trái tim của hắn điên cùng phát sinh kính t r u n g phụ thân cũng đứng người lên dư n ộ hướng hắn vây vây tay tiểu từ túi còn không qua đây có phải hay không lại đang bên ngoài giã điên rồi không biết về nhà lâm việt bước chân không bị khống chế hướng về phía trước bước ra một bước chương bốn mươi ba vạn cổ hầm băng chương bốn mươi ba vạn cổ hầm băng ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này khoe mắt của hắn dư quang liếc thấy sau lưng tô huyền nhi nắm thật chặt góc á o của hắn tiểu kiểm thượng tràn đầy lo lắng mộ dung tuyết nắm chặt c h ô i đao gân xanh trên mu bàn tay lộ ra một mặt gấp trường phương chỉ thần sắc nghiêm trọng q u a n thân linh lực vận sóng tùy thời chuẩn bị xuất thủ đem hắn từ trong các nàng đều đang đợi hắn lâm việt đ ầ u b ó c ông một tiếng trong nháy mắt thanh t ỉ n h đúng vậy a hắn trở về không được coi như có thể trở về vậy cũng không phải chân chính hắn chân chính lâm việt đã chết tại cây t i ê u đ â m xuyên hầu lùng bằng lánh sắt dưới thẻ tre mà lại hắn đi các nàng làm sao bây giờ tại trong thế giới tàn khốc này không có chính mình những cái t i ê u bảng môn t à đạo che chở kết quả của các nàng lâm việt không dám tưởng tượng đạo của hắn là cái gì là hư vô mở miệng trường sinh sao là uy áp thiên hạ vô đ ị sao không lâm việt đạo từ vừa mới bắt đầu liền rất đơn giản đơn giản đến thậm chí có chút h è n h gọn đó là s ố n g tiếp sau đó mang theo các nàng cùng một chỗ hảo hảo mà sống sót bất luận cái gì ngăn cản tại trên con đường này đồ vật vô luận là hung tàn đ ị c h nhân hay là cái này hư giả mà ấm áp bí hảo đều hẳn là bị đánh nát lâm việt ánh mắt trong n ấ y mắt từ mê man g cùng tưởng niệm trở nên băng lánh mà kiên định lộ ra một loại c h ặ t đức hết thẻ quyết tuyệt hắn chậm rãi giơ lên trong tay phá quân súng ngắm họng súng đen ngòm nhắm ngay trong kính cái kia ấm áp nhà nhắm ngay cái kia hai cái ngày khác đêm nhớ đọc thân ảnh cha mẹ xin lỗi rồi lâm việt thấp giọng nói ra thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát đạo của ta là mang theo các nàng cùng một chỗ sống sót thư giả mỹ hảo không đáng một đồng Thanh, một tiếng trầm m u ộ n súng băng lên tại tĩnh mịch trong thạch thất ẩ m vang quanh quẩn trong k í n h ấm áp r a b i ê n tính cả chính hắn huyết ảnh đều tại tiếng súng kia vang bên trong như là pha lê giống như vỡ vụ n thành từng mảnh biến thành đầy trời điểm sáng ngay tại h u y ễ n cảnh phá toái trong nháy mắt mặt kia vẫn tâm tính chẳng những không có phá toái ngược lại bột phát ra một trận trước nay chưa có kim quang n g ánh kim ánh sáng hội tụ thành một đạo thuần túy của sáng trong nháy mắt xuất vào lâm việt mỹ tâm một cỗ thanh lương mà thuần túy năng lượng tràn vào thức hải của hắn lâm việt cảm giác mình thần hồn tại thời khắc này phản p h ấ t bị tinh khiết nhất cam tuyển cột rửa một lần trở nên trước nay chưa có cô động cùng thông thấu đạo tâm nơi này biên mãn mà phía trước mặt kia phong cách cổ xưa gương đồng quang mang tan hết chậm rãi tiêu tán lộ ra một đầu thâm thúy tản ra vô tận hàn khí thông đạo cuối lối đi sáng tỏ thông suốt một tòa hoàn toàn do vạn niên hàn băng tạo thành to lớn động quật xuất hiện ở trước mắt mọi người hàn khí bất người đ ộ n quật trung ương một khối to bằng đầu người toàn thân băng lam tản ra t h ă n t h ẳ n hàn quan tuyệt mỹ bảo ngọc đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó phảng phất là vùng thiên địa này s ủ n g nhi vạn năm băng lăng ngọc bọn hắn nhanh chân đến trước vạn năm băng lăng ngọc mộ dung tuyết cái thứ nhất lên tiếng kinh hô trong mắt lóe ra khó mà ư ớ c chế hưng phấn quan mang cơ hồ là bản năng liền muốn xông đi lên đem cái k i a bảo đ ố i nắm bắt tới tay đừng đ ộ n g lâm việt quát khẽ một tiếng như là một chậu nước lạnh ngăn cản nàng càng là đến thời khắc sống còn càng không có khả năng phớt lờ ai biết hôm nay kỷ chân chung q u n h có cái gì trí mạng cấm chế hắn không có bị bảo vật choáng váng đầu ó c mà là lập tức chuyển hướng bên cạnh phương trị tỉnh táo ra lệnh phương trị thăm dò địa hình nhìn xem nơi này có không có gì có thể lợi dụng địa phương làm tốt dự tính xấu nhất minh bạch phương chỉ lập tức hiểu ý nàng đi đến động quận biên giới đem chính mình tinh la kỳ bản nhẹ nhàng để dưới đất trên b à n cờ ba trăm sáu mươi mốt mai ngọc thạch quân cờ tự hành bay lên tản mát ra quang mang nhàn nhạt như là một đám đ ô n g đóm bắt đầu cùng chung quanh hàn băng hoàn cảnh sinh ra kỳ diệu c ộ n minh sau một lát phương chỉ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra không ức chế được kích động tân h sắc trước mắt khối này to bằng đầu người màu băng l a n bảo ngọc cứ như vậy lẳng lơ lửng tại hầm băng chính giữa chung quanh nó không khí đều bởi vì cực hạn hàn khí mà bật mẹo cản ra linh lực ba đ ộ n tinh thần đến làm cho lâm việt thể nội máy móc kim đan cũng bắt đầu không an phận đong long long rung động vạn năm băng lam ngọc mộ dung tuyết thanh âm đều có chút phát run nàng dùng sức nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong tất cả đều là lấp lóe tiểu t ì n h tình h i ệ n nhiên một bộ tiểu tài mê gặp bảo sơn dáng vẻ lâm việt chúng ta chúng ta phát ra cái đồ chơi này nếu là xuất ra đi toàn bộ tứ phương tuyệt vực đều được điên rồi đi nàng một bên nói một bên liền theo không nén được muốn đi bọn tới trước dạng như vậy vẫn không thể trực tiếp nào tới đem bảo ngọc ôm vào trong ngực. tô huyển nhi mặc dù không có nói chuyện nhưng nàng cặp t i a thanh tịnh mắt to cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào ngọc tiểu kiểm thượng tràn đầy thuần túy kinh t h á n b ư ớ c này thiên địa kỳ chân đối với bất kỳ tu sĩ nào lực hấp dẫn đều là trí mạng chờ chút lâm việt giơ cánh tay lên giống sách con gà c o n một dạng tinh chuẩn đỗ lại ở đã phóng ra bước chân mộ dung tuyết làm gì a lâm việt mộ dung tuyết gấp quay đầu nhìn hắn chằm chằm còn chờ cái gì hai tên khốn kiếp kia lập tức liền đuổi theo tới chúng ta đuổi gấp cầm đồ vật chạy trốn a lâm việt lắc đầu ánh mắt tỉnh táo đảo qua toàn bộ hầm băng nơi này là một cái tự、đại. p hắn g bế tin tin, lời nói g này giống một chậu nước đá trong nháy mắt đem mộ dung tuyết hưng phấn sức lực cho rót lạnh thấu tim nàng cũng phản ứng lại hầm ngực nếp miệng cái kia vậy làm sao bây giờ cũng không thể trơ mắt nhìn xem đi nhìn đương nhiên không chỉ là nhìn lâm việt khỏe miệng quét ra một cái băng lãnh đổ còng trong mắt lóe lên một tia dân cờ bạc giống như liên cuồng đến đều đến cũng không thể tay không mà về nếu bọn hắn đem chúng ta xem như dò đường sâu kiến vậy chúng ta liền đem nơi này biến thành bọn hắn nghĩa địa bại săn phương chỉ con mắt trong nháy mắt sáng lên nàng lập tức hiểu lâm việt ý tứ không hổ là đoàn đội cố vấn một chút l i ề n thông không sai lâm việt gật đầu tán thành nhìn về phía nàng phương chỉ ta cần ngươi ở chỗ này bố một cái huyết trợ không cần mạnh cỡ nào có thể che đậy ánh mắt che giấu linh lực bà đ ộ n là được có thể làm được sao một bữa ăn sáng phương chỉ tự tin cười một tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra nàng tinh là kỳ bàn nàng hai tay bấm n i ệ m p h á p huyết từ mai từng mai cờ họ thẻo lộ con giống như trận kỳ từ trên bàn cờ y mắng bay ra giống như là đã có sinh mệnh lặng yên không một tiếng động chui vào hầm băng cửa và phụ cận mặt đất cùng trong v á c tường theo động tác của nàng một tầng như có như không xương mỏng bắt đầu ở lối vào tràn ngập xả o rượu đem bọn hắn sau đó bố trí khu vực cùng hầm băng chỗ sâu cách biệt nhìn xem phương chỉ bắt đầu bận rộn lâm việt cũng không có nhàn rỗi hắn từ trong túi chữ vật lấy ra to bằng một bàn tay c ấ u tạo cực kỳ phức tạp hộp kim loại hộp này toàn thân do h u lam hàn thiết chế tạo mặt ngoài khắc rõ lít giống như trận văn lại như sơ đồ mạch điện kỳ quái đường vân ở trung tâm còn khảm nạm lấy mấy khối cắt chém đến cực kỳ tinh chuẩn linh thạch trung phẩm lâm việt đây là cái gì mộ dung tuyết tò mò bu lại dùng ngón tay chọc chọc cái kia băng lãnh hộp kim loại đây là ta mới nhất thành quả nghiên cứu ngươi có thể gọi nó hợp lại thức chiến trường hoàn cảnh máy kiểm soát lâm việt một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí đem cái hộp này khảm vào phương chỉ vừa mới bố trí tốt một cái ẩn nấp trận pháp tiết điểm bên trong nói tiếng người mộ dung tuyết lật ra cái kiểu tiếu bệnh nhãn nói tiếng người chính là một cái có thể làm cho địch nhân trong nháy mắt thể nghiệm đến máy tính chiếc máy mạng lịch đi ra ngoài còn d ẫ m vỏ chuối là cảm giác gì đồ hư hỏng lâm việt cười hắc hắc bắt đầu tiến hành sau cùng kết nối cùng điều chỉnh thử cái này máy kiểm soát là hắn tại x ư ơ n g lạnh c h i địa lúc liền có tư tưởng đơn thuần vũ khí có nó tính hạn chế nhưng nếu như có thể khống chế chiến trường vòng cảnh hiệu quả k i a liền hoàn toàn khác nhau hắn sẽ từ bồn đen t u y ể n trưởng nơi đó tịch thu được trận p h á p ngọc giản cùng chính hắn máy móc mạnh điện tri thức dã man kết hợp với nhau làm ra cái đồ chơi này mà nó nội bộ tổng thể ba cái hạch tâm trận pháp một cái là có thể trong nháy mắt tăng số cộng gấp mười lần trọng lực trọng lực tăng áp trận một cái là có thể trên diện rộng chỉ trệ linh lực vận chuyển cùng địch nhân động tác chỉ hoãn lực tràng trận còn có một cái là có thể váy dày linh khí lưu động để pháp thuật phóng thích trở nên khó khăn linh lực d ố i lù ạn trận cái này ba cái trận pháp đơn độc lấy ra đối với kim đan hậu kỳ cao thủ hiệu quả có hạn h ư n g bị lâm việt dùng khoa học phương thức trình hợp đến một cái không chế khí bên trong do linh thạch trung phẩm độc lập cung cấp năng lượng lại thông qua phương chỉ huyễn trận làm phần mềm tiến hành che giấu cùng dẫn đạo một khi phát động ba trận tệ phát tuyệt đối có thể cho bọn hắn một cái suốt đời khó quên thiên đại kinh h phương chỉ trận pháp là phần mềm phụ trách mê hoặc địch nhân cùng dẫn đạo năng lượng ta cái này chính là phần cứng là chân chính s á t chiêu hạch o tâm hắn một bên điều chỉnh thử lấy năng lượng chuyển vận công suất vừa hướng bên cạnh thấy đầu góc mơ hồ mộ dung t u y ế t cùng tô h u y ể n nhi giải thích cứng mềm kết hợp mới có thể để cho bọn hắn thể nghiệm đến cái gì gọi là hệ thống sụp đổ phương chỉ bố trí xong cơ sở huyết trận nhìn thấy lâm việt trong tay đồ vật cùng hắn thao tác thanh lanh trong mắt cũng tất cả đều là s ợ hay thản phục nàng có thể cảm giác đến trong hộp kim loại này ẩn chứa trận pháp logic cùng nàng sở học bất luận cái gì hệ thống đều hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn tương hợp. b ạ o xưng đầy chủng đơn giản thô bạo truy cầu cực hạn hiệu s u ấ t bạo lực mỹ học、tốt. lâm việt đem cuối cùng một cây tinh tế như sợi tóc năng lượng dây dẫn tiếp nhập thiết điểm phủi tay đứng người lên toàn bộ hợp lại sát trận đã hoàn mỹ dấu ở phương chỉ viễn trận phía dưới từ bên ngoài nhìn lối vào chỉ có một mảnh nhàn nhạt sưng mỏng căn bản nhìn không ra bất cứ gì thường nào chúng ta lui ra phía sau lâm việt thấp giọng kêu gọi ba nữ bốn người cấp tốc thối lui đến hầm bằng chỗ sâu một khối to lớn băng nham phía sau nơi này tầm mắt có đạn chính hướng về phía cửa vào là hắn vì chính mình chọn tốt tuyển hảo trôn ấp bọn hắn vừa mới giấu ký thân hình hai cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí t ứ c liền do vươn xa gần trong nháy mắt đã tới hầm băng lối b ả o diệp vô ngân thân ảnh dẫn đầu xuất hiện hắn vẫn như c ũ là toàn thân áo trắng thần sắc băng lanh như bạn niên huyền băng vê cửu tư theo sát phía sau mạng du du địa đong đưa quả l ồ n g trên mặt mang bộ kia chiêu bài thức dối trá giả cười bọn hắn nhìn xem không có một h a i chỉ có một viên tuyệt thế bảo ngọc nhẹ nhàng trôi nổi hầm băng trên mặt đều lộ ra quả là thế khinh miệt biểu tình vê cửu tư cặp kia híp con mắt quét mắt một vòng sau đó cười ha hà đối với diệp, ngân nói ra, diệp kiếm tử xem ra cái kia vài cái không biết trời cao đất dậu tiểu bối cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy không dám cùng n g ư ờ i ta tranh phòng đã c ụ n đ u ô i trốn diệp vô ngấn căn bản không để ý tới hắn trong mắt của hắn chỉ có khối kia v ạ n năm băng lam ngọc với hắn mà nói lâm việt mấy người bất quá là ven đường bụi b a i thổi đi liền thổi đi căn bản không đáng hắn phí thêm nửa điểm tâm tư hắn m ặ t không biểu tình từng bước một trực tiếp hướng phía trong hầm băng v ạ n năm băng lam ngọc đi đến ẩn thân tại băng nhàm sau lâm việt khoe miệu im lặng câu lên một vòng xâm nhiên ý cười tới một bước hai bước ngay tại diệp vô ngấn chân trái vừa mới bước qua lối vào một đạo không chút nào thu hút khe băng lúc cái tia đạo khe băng đúng lúc là lâm việt trôn thiết hợp lại sát trận phát động cơ quan chương bốn mươi b ố thiên kiêu bộ phát chương bốn mươi b ố thiên kiêu bộ phát ngay tại diệp vô ngấn bản chân kia rơi xuống trong n g á y mắt lâm việt thông qua đã sớm mắc không tốt truyền âm băng xoa đốt dùng chỉ có bốn người bọn họ có thể nghe được thanh âm tỉnh táo hạ đạt chỉ lệ khởi động phương chỉ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết nàng hai tay b ô n g nhiên trước người tinh la kỳ bản bên trên nhấn một cái ông toàn bộ hầm băng lối vào không gian phản t h t bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm một chút trong nháy mắt bót Không tốt. có mai p h ủ c ơ hồ là tại trận pháp khởi động cùng một thời gian cáo giả về c ử u tư liền sắc mặt k ỳ biến trên người hắn hộ thể linh quăng trong nháy mắt tăng gọn đồng thời không chút nghĩ ngợi tế ra một cái mai rùa hình dạng trận bàn tre ở trước người phản ứng của hắn cũng không chậm kinh nghiệm cũng xác thực lao đạo nhưng trung vi là đã chậm lâm việt thiết kế cái bẫy này theo đuổi chính là một cái tức thì bộ p h á t cùng hợp lại đà kích căn bản không cho đ ị c h nhân bất kỳ phản ứng nào thời gian trọng lực tăng áp trận dẫn đầu phát động một cỗ k h n g bố đến khó lấy tưởng tượng trọng lực như là trời đất sụp đổ bình thường ở a n g g á n g lâm tại diệp v â n ngấn cùng về cựu tư trên thân ân diệp vô n g ấ n cái kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc hắn chỉ cảm thấy trên người mình phản phất trong nháy mắt đặt lên một tòa vạn trượng núi cao bất ngờ không đề phòng thân hình đ ỗ n g nhiên t r ầ m xuống phía dưới dưới chân vạn niên hàn băng bị hắn dâm đến răng rắc một tiếng giống mạng n ệ n vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra v k i ự u tư càng l à kêu thảm một tiếng hắn mặc dù sớm t ê ra phòng ngự trận b ả n nhưng n à y mai giụa trận b ả n tại cố này kinh khủng trọng lực bên dưới cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹo âm thanh cả người hắn bị ép tới hai chân khẽ q o n g kém ch ngay tại lúc này lâm việt lần nữa hạ lệnh tô huyển nhi sớm đã chuẩn bị đã lâu nàng hai tay kết ấn trong mắt l ó e lên một vòng kiên định vạn một bụi gai lồng giam theo nàng một tiếng quát nhẹ nàng cái kia tinh khiết đất một linh khí trong nháy mắt cùng trong hầm băng thủy linh khí kết hợp phát sinh kỷ diệu d ị biến vô số l ó e ra sâm nhiên h à ạ q u a n g cứng rắn như s ắ t băng tinh dây leo như cùng sống tới rán độc từ bốn phương tám hướng băng bích cùng trong lòng đất phá băng mà ra điên cùng quấn vệ bị trọng lực ngăn chặn hai người cùng lúc đó lâm việt bên người mộ dung tuyết sớm đã hưng phấn đến gương mặt xinh đẹp v à bừng nàng g i lên thanh kia tạo hình h o a trương toàn thân sáng như b ạ c đệ d ẹ t e ạ lệ đối với cái kia hai cái không thể động đậy đ i ê m ngắm bắt đầu nàng thích nhất biểu diễn p a n h p a n h p a n h p a n h đinh hai nhức góp tiếng súng bang triệt toàn bộ hầm băng mỗi một phát bạo liệt đạn đều kéo lấy thật dài với lửa gào thét lên bắn về phía hai người lâm việt cố ý dặn dò con nàng một vòng này công kích không cầu đả thương đ i ệ t thủ chỉ cầu chế tạo lớn nhất h ố n loạn quả nhiên những cái kia bi lực to lớn bạo liệt đạn tại đánh trúng diệp vô ngấn hộ thể kiếm cương cùng về cựu tư mai dựa trận bàn sau ở bang nổ tung c ù n bạo bạo tạc sóng xung kích cùng hỗn loạn linh lực luận lưu tại trong không gian thu hẹp vừa đi vừa về khuấy động tiến một bước trầm trọng hơn linh lực vạn loạn trận hiệu quả trong lúc nhất thời diệp vô ngấn cùng về c ử u tư triệt để lâm vào t u y ệ t cảnh dưới chân là mấy chục lần khủng bố trọng lực để bọn hắn môi động một cái đều cần hao phí linh lực cực lớn trên thân là quần quấn c h n g rước cứng cỏi không gì sánh được băng tinh dây leo điên quần quấn quanh trói buộc bên thai là đình thai nhức góc bạo tạc quanh m ì n h trước mắt là che đậy tầm mắt linh lực loạn lưu bọn hắn tựa như là tiến vào trong đầm lầy máy hổ chỉ có một thân lực lượng lại khắp nơi bị quản chế hoàn toàn không thi triển ra được a a a a a a a vê cựu tư vừa sợ vừa giận gầm thép hắn liều mạng t ô i động linh lực muốn tránh thoát dây leo lại phát hiện những dây leo này trơn trượt như c h ạ c h còn mang theo hàn khí thấu xương càng d rẽ rủa quấn lấy càng chặt diệp vô ngấn không nói gì nhưng hắn trong mắt l ử a giận cơ hồ muốn đem toàn bộ hầm băng đều nóng lửa hắn chưa từng nhận qua bực này khuất đ ủ hắn nhưng là thiên kiếm c ấ p kiếm con là thiên ương thần châu thế hệ tuổi trẻ trí cường giả là tương lai kiếm đạo chúa tể cùng nhau đi tới từ trước đến nay đều là hắn nhất kiếm phá và pháp xem anh hùng thiên hạ như không nhưng bây giờ hắn lại bị mấy cái trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính tiểu bối dù n g loại này chưa bao giờ nghe loạn thất bát tao thủ đoạn cho gắt gao vây ở nơi này chuyện này với hắn tới nói so giết hắn còn khó chịu hơn trong cơ thể hắn kiếm nguyên liên cuồng vận c h u y ệ n hộ thể kiếm cương tăng b ọ n đem một dây leo xoắn thành vỡ nát nhưng những cái kia dây leo phảng phất vô cùng vô tận nát một nhóm lập tức liền có mới một nhóm cuốn lên đến phiến phức vô cùng lâm việt trốn ở băng nhàn ông nhắm rõ ràng nhìn xem bọn hắn bộ dáng chật vật n h é miệng lên một vòng băng đánh độ cong chơi với bọn hắn cái gì phi kiếm quyết đấu pháp thuật s、so、a đấu nói buộc cái gì hắn một cái công phát sinh cùng những n à y tu mấy trăm hơn ngàn năm lao quái vật so đấu truyền thống đạo pháp đây không phải là đầu góc có bệnh sao đánh trận đánh chính là tranh lệch tin tức đánh chính là hệ thống áp chế hoan nên đi vào hắn bãi săn ở chỗ này quy tắc do hắn đến định chương bốn mươi lăm kiếm ý phá trận chương bốn mươi lăm kiếm ý phá trận giống bị áp chế gắt gao ở diệp vông ấn rốt cục bạo phát hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như là long â m giống như t h é t dài trong tiếng h ú kia ẩn chứa vô tận p ẫ n nộ cùng trùng thiên kiếm ý hắn cặp kia con ngươi băng lãnh trong nháy mắt trở nên so vạn niên hàn b hắn không tiếp tục để ý những cái kia dây d ừ a không nghỉ dây leo cùng bạo tạng mà là chậm rãi đem trong tay trôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm nâng quá mức đỉnh giới bụi ra khỏi vỏ theo hắn quát khẽ một tiếng trôi kia nhìn như thường thường không có gì l ạ cổ kiếm phát ra rung động thiên địa vụ bù một đạo sáng trói đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm quang từ trong vỏ kiếm phóng lên tận trời phản phất muốn đem cái này hầm băng mái vòm đều cho đâm cho lỗ thủng kiếm quang kia không còn là đơn thuần năng lượng công kích nó phản phất có được ý chí của mình cùng sinh mệnh kiếm quang lướt qua không gian đều tại có chút và mèo không tốt hắn muốn liều mạng phương chỉ biến sắc gấp giọng nhắc nhở lâm việt trong lòng cũng là run lên thực lực của người này s á t thực vượt ra khỏi hắn dự đoán bị tam trọng trận pháp cùng đoàn đội hỏa lực gáp chế đến cái này loại cấp độ thế mà còn có thể bộ phát ra lực lượng kinh khủng như vậy chỉ gặp diệp vâu ngấn cổ tay run lên cái t i a đạo thông thiên triệt địa kiếp băng như cùng sống tới bình thường lấy hắn làm trung tâm đ ỗ n g nhiên hướng bốn phía quét n g a n g ra vây anh một tiếng v a n g thật lớn toàn bộ hầm băng đều kịch liệt lay động một cái một cỗ không cách nào kháng cự sắc bén khí tức đập vào mặt lâm việt bọn người ẩn thân to lớn băng nham đều bị cỗ kiếm khí này dư ba tước mất thật dày một tầng lại nhìn giữa sân cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi quấn quanh ở diệp vâu ngấn trên người tất cả băng tinh dây leo đều dưới một kiếm này bị xoắn thành nhỏ bé nhất vụ băng lâm việt bày ra trọng lực tăng áp trận cùng trì hoãn lực tràng trận hạch tâm trận v ă n tại cỗ này bá đạo vô địch kiếm ý t r ù n g k í c h vào bị cưỡng ép chặt đứt trong nháy mắt mất đi hiệu lực h á n thiết kế tỉ mỉ lồng giam chiến thuật lại bị diệp vâu ngấn dùng thuần phí nhất bạo lực nhất lực lượng mạnh sinh sinh phá giải gia hòa này thật là một cái quay vật vất quá hắn mặc dù p h á trận nhưng cũng biết không dễ、chịu. lâm việt thông qua ông nhắm thấy rất rõ ràng hắn cái kia một thân trắng hơn t u y ế t trắng áo giờ phút này đã trở nên có chút lộn xộn góc áo thậm chí bị vừa rồi bạo tạc phá vỡ mấy cái lỗ hổng mặc dù không bị thương nhưng này cô cao cao tại thượng trích tiên phong độ đã không còn x u ấ t lại chút gì mà lại vừa rồi một kiếm kia hiển nhiên đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn hô hấp của hắn xuất hiện một k i a nhỏ bé không thể nhận ra gấp rút ngay tại diệp v ô n g ấn phá trận cái này ngắn ngủi mấy hơi bên trong l á o hồ ly kia về cựu tư cử động càng làm cho lâm việt trong lòng cười lạnh không chỉ hắn chẳng những không có thừa cơ ra tay trợ giúp diệp vô ngấn ngược lại mượn diệp vô ngấn bộc phát ra kiếm qua nghiệp hộ, lặng yên không một tiếng động lại sau này lui vài chục trượng kéo ra cùng diệp vô ngấn khoảng cách hắn cái kêu một đôi h í p trong mắt tinh quang lấp lóe tính toán đánh cho đô n m ấ c v a n g h i ệ n nhiên là muốn để diệp vô ngấn làm chủ công tay đem lâm việt đoàn đội át chủ bài đều hao hết sạch hắn trở ra ngư ông đất lợi loại này lâm thời gom lại minh hữu quả nhiên một chút cũng không đáng tin cậy diệp vô ngấn một t i ế n phá trận vừa định thở một ngụt một viên gào thét mà đến bạo liệt đạn ngay tại trước mặt hắn nổ tùng làm cho hắn không thể không lần nữa mộ dung tiết công kích quái nhiễu đơn giản tựa như là như giỏi trong xương căn bản không cho hắn bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội hoàn mỹ thi hành lâm việt tiếp tục t á c chế không để cho hắn dễ chịu chỉ lệ n h đủ d i ệ p vô ngấn rốt cục triệt để mất kiên trì hắn phát hiện nếu như không giải quyết rơi những này nút trong bóng tối con rồi hắn hôm nay đừng nghĩ an an vững vàng cầm tới khối kia vạn nang băng lãnh ẩn chứa vô tận sát ý con mắt xuyên qua trùng điệp chứng lại vô cùng tinh chuẩn khóa chặt tại lâm việt tận thân vị trí lâm việt trong lòng coi báo động đại tát một g như có gai ở sau lưng đâm nhói cảm giác trong nháy mắt đ i bị khóa chặt gia hỏa này thần thức quá mạnh người đạo dừng ở đây rồi diệp vô ngân thanh âm như là từ cựu lũ đ i ệ ngục n chuyển đến không mang theo một tia tình cảm hắn đã triệt để từ bỏ gần trong gang tất b ả o vật đem lâm việt phán định là thứ nhất tất sát mục tiêu lời còn chưa dứt, c ả người hắn liên đối trong tay giới bụi kiếm đông nhiên hóa thành một đạo dài nhỏ cơ hội nhìn không thấy kiếm băng không nhìn m ộ dung tuyết bắn về phía hắn tất cả đạn lấy một loại hoàn toàn siêu việt lâm việt động thái thị giác cực hạn tốc độ đâm thẳng hắn mi tâm giờ khác này lâm việt toàn thân lông tơ đều dựng lên chương bốn mươi sáu diệp vâng ấn tất s á t một kiếm chương bốn mươi sáu diệp vâng ấn tất s á t một kiếm quá nhanh đạo kiếm con kia đã nhanh đến không giống thế gian đồ vật nó không phải đang phi hành mà là tại xóa đi mình cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách lâm việt đại nao đang điên cuồng vận c h u y ể n nhưng hắn ánh mắt lại căn bản là không có cách bắt được đạo lưu con kia hắn chỉ cảm thấy một cỗ có thể xé rách thần hồn khủng bố kiếm ý đã qua gắt gao địa tỏa định chính mình phản p h ấ t có một cây vô hình cương trâm hung hăng đâm vào mi tâm của hắn tại loại này k h ó chặt phía dưới bất luận cái gì thường vi né tránh đều đã mất đi ý nghĩa vô luận hắn trốn đến nơi đ đạo kiếm quan kia đều sẽ như như giỏi trong x ư ơ n g như bóng với hình lâm việt lâm việt ca ca mộ dung t u y ế t cùng tô huyển nhi lo lắng tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến các nàng muốn tới đây hỗ trợ nhưng các nàng tốc độ tại diệp vô ngấn cái này tất s ắ t một kiếm trước mặt chậm giống một cái vô lực trò cười một bên vương chỉ càng là sắc mặt trắng bệnh nàng trận bàn quang mang ảm đạm tại vừa rồi một kiếm kinh thiên kia bên dưới đã sớm bị phá trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa tạo dựng lên hữu hiệu phòng ngự sắp xong rồi sao không tại tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ giờ khắc này lâm việt tâm ngược lại lắng động đến trước nay chưa có tỉnh táo càng là nguy hiểm càng phải tỉnh táo đây là hắn xuyên qua đến cái này ăn người thế giới sau dùng máu tươi cùng tử vong học được đầu thứ nhất pháp tác sinh tồn trong tay hắn phá quân súng ngắm sớm đã dơ lên băng lênh báng s ú n g vững vàng chống đỡ trên vai của hắn nhưng mà trên thân thương cài đặt thần thức khóa chặt trận giờ phút này lại tại đ i ê n cuồng lóe ra chói mắt hồng băng phát ra bén nhọn cảnh báo cảnh cáo mục tiêu tốc độ siêu h ạ không cách nào hoàn thành khóa chặt cảnh cáo khóa chặt thất、bại. b ă lâm việt hai n h mắt n h c nhở, đông nhiên nhữ lại chỗ sâu trong con người một vòng quang mang màu vàng nhạt trợt lóe lên cựu truyền giám thiên lục thần thức thiên công pháp tại thời khắc này bị hắn thôi động đến thực hạng toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn phản g phát bị nhấn xuống quay trở quá trong không khí linh khí lưu động vụ băng bay xuống bít tích bộ dung tuyết trên mặt cháy bỏng thân sắc t ô huyển nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt hết thảy đều trở nên chậm chạp mà rõ ràng nhưng ngay cả như vậy diệp vô ngân hóa thành đạo kiếm con kia vẫn như c ũ n h a n h đến mức giống một đạo vạch phá bầu trời đ ê m lưu tình hắn chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một cái mơ hồ tàn ảnh không đủ còn chưa đủ lâm việt hít sâu một hơi đem toàn bộ thần thức đều quán chú đến hai mắt cùng trong đại não hắn không còn ý đ ồ đi xem rõ ràng đạo thân ảnh kia mà là bắt đầu điên cuồng đ i ể u phân tích tính toán xuất kiếm góc độ linh lực cường độ tốc độ vẹt tựa Tất thể cả có thể bị hắn cảm giác được hắn bị số liên ệ u đều tại t r cơ, cơ hắn hội tính toán g ra một cơ k h ô n g gì á n h đoán của hắn cực hắn từ vô số lần phá giải cùng lắp ráp bên trong ma lệ ra phần kết nối với băng lãnh vật lý quy tắc tuyệt đối trực giác kiếm quăng càng ngày càng gần cái kia cố sắc bén v u a địch kiếm ý đã đâm vào hắn mi tâm đau nhức phản phất một giây sau đầu của hắn liền bị triệt để x u y ê n thủng nhưng hắn lại không tránh c h n g né nâng tương tay vững như bàn thạch ngón tay của hắn nhẹ nhàng k h o á t lên do trận v ă n tạo thành trên cò súng toàn thân cơ bắp đều căng thẳng tinh thần cũng trước nay chưa có tập trung hắn đang đợi chờ đợi một thời cơ một cái chỉ có chính hắn biết đến một cái có thể một kích định cả côn một cái ngắn đến thậm chí khả năng không tồn tại một phần ngàn sát na sơ hở tới đi diệp vâng ấn để cho ta nhìn xem là ngươi cái gọi là thiên đạo kiếm ý nhanh vẫn là của ta khoa học tính toán càng hơn một bậc một tấc mũi kiếm cách hắn mi tâm đã không đủ một tấc cái kia s ắ p bén kiếm khí thậm chí đã đâm rách ra của hắn một kia máu tơi ư thuận mi tâm chậm rãi chạy xuống ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ d i ệ p v ô ngấn tấm kia băng lanh trên khuôn mặt đã lộ ra sắp kết thúc hết t h ể đ ả m mạng hắn thấy lâm việt đã là cái người chết ngay tại lúc này phương chỉ lâm việt ở trong lòng dùng hết toàn lực c ù n g hống một tiếng cái này sợ nạ hô cũng không phải là thông qua thanh âm mà là thông qua giữa bọn hắn sớm đã thành lập bền chắc không thể phá được chiến thuật đắn ý sớm đã chuẩn bị đã lâu s á t mặt tái nhuận như tờ giấy phương chỉ trong mắt lõe lên một tia quyết tuyệt điên cuồng nàng đ ỗ n g nhiên đem trước người tinh la kỳ bản hung hăng đẻ xuống đất đồng thời há mồm p h u n ra một đại bản đỏ thất bản nguyên tinh huyết tinh huyết rơi vào trên bàn cờ trong nháy mắt bị hấp thu đến không còn một mảnh tinh la huyết giới lên cho ta phương chỉ dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng k h à n giọng rít lên ông một cỗ vô hình quỷ dị b a động trong nháy mắt bao phủ ngay tại cực tốc đột t i ế n diệp vô ngấn diệp vô ngấn cảnh tượng trước mắt đột nhiên bóp méo một sắt na trong mắt của hắn lâm việt đột nhiên xuất hiện 0, 0 một giây mơ hồ cùng bóng trồng đối với diệp v ô ngấn loại này kiếm tâm thông minh ý chí như xác định cấp kiếm tu tới nói loại trình độ này u y ệ n thuật quấy nhiễu căn bản không ảnh hưởng toàn cục hắn thậm chí không cần tận lực đi làm cái gì chỉ cần bằng vào bản năng liền có thể ở kế tiếp một phần ngàn sát na khám phá hư hảo đem mũi kiếm tinh chuẩn đưa vào mục tiêu đầu lâu hắn xác thực cũng là làm như thế nhưng hắn khám phá hư hảo cần thời gian dù là thời gian này ngắn đến chỉ có 0, 0 một giây đối với lâm việt tới nói một sát na này chính là vĩnh hằng Tạm biệt. thiên kiêu ngay tại diệp vô ngấn bởi vì trong nháy mắt kia huyết tượng dẫn đến hắn cái kia nhanh đến cực hạn m ũ i kiếm xuất hiện một cái mắt thường cùng thần thức đều không thể phát giác cực kỳ nhỏ bé góc độ sai lầm thân hình xuất hiện một phần ngàn sát na tuyệt đối đỉnh trệ trong nháy mắt lâm việt bóp lấy cỏ súng p h a n h một tiếng văng trầm lại thắng qua i ể u u lôi mình tại toàn bộ trong hầm văng ẩm văng nổ tung một thương này không có hào quang trói sáng không có hoa lệ đặc hiệu chỉ có thuần túy cực hạnh ủ y diện một viên toàn thân xích kim mặt ngoài hiện đầy như là mạnh điện giống như miền ảo trật văn đầu đạn lóe ra làm người sợ hãi hảo quang màu đỏ sầm đặc chế nguyên anh phá giáp đạn xoay tròn lấy thoát nòng súng mà ra một thương này trong nháy mắt dành thời gian lâm việt quanh thân tất cả linh khí phá quân nòng súng trong nháy mắt trở nên xích h ồ n g phát ra không chịu nổi gánh nặng d ễ gì to lớn sức giật nếu không có hắn sớm đã dùng hóa thạch thuật đem dưới chân mặt đất ra cố đủ để đem hắn cả người tung bay ra ngoài tốc độ của viên đạn nhanh đến siêu việt thanh âm siêu việt tư duy nó cùng diệp vâu ngấn cái kia gần trong gang tất mũi kiếm lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ chỉ trong gang tất giao thoa mạ qua đi sau, lại tới trước. tại diệp vô ngấn m ũ i kiếm khoảng cách lâm việt làn ra còn có cuối cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra khoảng cách lúc viên này ngưng tụ hắn tất cả tâm huyết cùng chi thức đạn tinh chuẩn không sai lầm đánh vào hắn nơi bụng đan điền vị trí thời gian tại thời khắc này p h á n phất dừng lại lâm việt thấy được mộ dung tuyết hai mắt t r ậ t o hắn thấy được tô huyển nhi che miệng lại kinh ngạc hắn thấy được phương chỉ phun ra tinh huyết sau như chút được gánh nặng giống như chậm rãi ngã xuống tân h ảnh cũng nhìn thấy nơi xa vệ cửu tư tấm kia viết đầy kinh hãi cùng không dám tin mặt càng thấy được diệp vô ngấn tấm kia vạn năm băng phong trên khuôn mặt l Chương 47 thiên kiêu là, một chương t h i ê n kiêu vẫn lạc. Một, g o a ngột Một t i ế n ngạt đến cực hạn lại phản phất có thể dung chuyển thần hồn tiếng vang tại tĩnh mịch trong hầm băng nổ tung viên k i ê u ngưng tụ lâm việt vô số tâm huyết gánh chịu lấy một cái thế giới khác công nghiệp văn minh trí tuệ kết tinh đặc chế nguyên anh phá giáp đạn lấy một loại không thể ngăn cản t ư thái dán dán chắc chắc đánh phía diệp vô ngấn bụng dưới đan điền ngay tại viên kiêm màu xích kim đầu đạn sắp chạm đến nó hộ thể kiếm cương trong n h y mắt diệp vô ngấn bên hông một viên điêu khắc phong cách cổ xưa long văn toàn thân ôn nhuận n g bội không có dấu hiệu nào buộc phát ra sáng trói đến cực điểm hào quang màu vàng q u a n mang như thủy ngân tạ địa trong nháy mắt quyết tán tạo thành một đạo ngưng thực nặng nề che kín huyền ảo hình dòng phù văn hình tròn màn sáng đem hắn toàn thân đều nghiêm mật bảo hộ ở trong đó là thiên kiếm các hộ thân long nội nghe đồn có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ một k í c h toàn lực trí bảo hầm băng một chỗ khác một mực sống chết mặc bây nho sam láo giả về cựu tư cũng không còn cách nào duy trì bộ kia trí tuệ vững vàng t h ô n g dòng t ư thái l à thất thanh trong con mắt của hắn cực nhanh hiện lên một kia nồng đậm ghén g h nhưng càng nhiều lại là sống sót sau hai nạn giống như may mắn ngăn trở h ắ n cơ h ồ có thể khẳng diễm vô ngấn đỡ được cái này quỷ dị một kích. dù sao đây chính là thiên kiếm các các chủ tự tay luyện chế hộ thân trí bảo là thiên l ương thần châu vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bệnh át chủ bài lâm việt tâm cũng trong nháy mắt này đ ỗ n g nhiên nâng lên cổ họng hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia bị kim quan g bao phủ khu vực toàn thân cơ bắp đều căng thẳng đây là hắn đánh cược hết thể một thương nếu như ngay cả cái này đều không thể phá phỏng vậy chờ đợi bọn hắn chính là không chút huyền n i ệ m đ ổ sát nhưng mà một giây sau phát sinh sự tỉnh lại như là một cái bàn tay vô hình hung hăng giữ lại về cựu tư yết hầu để hắn tất cả may mắn suy nghĩ đều hóa thành hư không đồng thời cũng làm cho lâm việt căng cứng tiếng lỏng đ ố n g nhiên vung lỏng chỉ gặp viên k i a cao tốc xoay tròn màu xích kim đầu đạn tại tiếp xúc đến màn ánh sáng màu vàng sắt na mặt ngoài khắp rõ như là tinh vi y n ớ n mạch điện bình thường phá pháp trận v ắ n trong nháy mắt bị c u ồ n g bạo linh năng kích hoạt ẩm một tiếng rợn người nhẹ văng lên không giống sắt thép va chạm càng giống là nung đỏ que hàn thăm dò vào ngưng kết mỡ bò bên trong cái k i a đạo danh sưng có thể ngăn cản nguyên anh một ích ánh sáng đ ạ n trượng màu vàng hình dòng màn sáng tại viên này nho nhỏ đầu đạn trước mặt yếu ớt tựa như một tầng bị ánh nắng bạo chiếu t r o n năm giấy cửa、số. những cái kia không ngừng lưu chuyển huyền ảo long văn tại phá pháp trận bắn ăn mòn bên dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gà o t h é t đứt thành tướng khúc sụp đổ t i ế u mất ngay cả một hơi thời gian đều không thể chống đỡ cái kia không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng liền bị trong nháy mắt xé mở một cái lớn chừng quả đấm biên giới còn tại không ngừng vỡ vụ lỗ thủng cái này không thể tưởng tượng một màn để diệp v ô ngấn cặp kia vĩnh viễn không hề bận tâm trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện hãi nhiên cùng kinh ngạc hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào viên kia sẽ rách long đội bảo vệ đầu đạn đã tiến quân thần tốc h ô n g h ă n g đâm vào hắn tầng kia do tinh thuần không gì sánh được kiếm nguyên ngưng tụ mà thành hộ thể kiếm cương phía trên thân này kiếm cương là hắn một thân kiếm đạo t u vì tinh hoa chỗ tụ là hắn hoành hành thiên ương thần châu bại tận cùng thế hệ tất cả thiên ương tiêu lớn nhất ỷ vào nó không có gì không phá cũng vạn p h á p bất x â m là niềm kiêu ngạo của hắn cũng là hắn đạo nhưng ở lâm việt biên này ngưng tụ hiện đại vật lý học tinh túy đạn trước mặt cái gọi là kiếm cương cái gọi là vạn p h á p bất x â m bất quá là một tầng năng lượng mật độ cao đến quá đáng vỏ trứng cả thôi tại tuyệt đối vật lý lực xuyên thấu cùng khủng bố động năng trước mặt hết thể hình thức năng lượng phòng ngữ, cũng chỉ là một chuyện Phang! lại là một tiếng băng trầm như là trọng truy đập vào bãi cách phía trên diệp vô ngấn vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể phá vỡ hộ thể kiếm cương ứng thanh p h á toái vô số nhỏ vụ kiếm cương mảnh vỡ như là vệ sao giống như tứ tán bay tán loạn tại hầm băng trên mái v ò mạch ra từng đạo thê mỹ đường vòng cung cuối cùng viên này hao phí lâm v i ệ t vô số tâm huyết cùng tài liệu chân quý đạn tại liên tục xuyên thủng hai tầng đ ỉ n h cấp phòng ngự đằng sau vẫn như cũ dư thế không giảm không trở ngại chút nào vô cùng tinh chuẩn chúng đích nói mục tiêu cuối cùng nhất diệp vô ngấn viên kia treo ở đàn điển khí hải bên trong chiếu sáng rặn rỡ phản phát tận chứa một cái kiếm đạo thế giới kim đan g i a n g d á c một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng ở tĩnh mịch trong hầm băng nhưng lại rõ ràng đến giường như sấm xét tiếng vỡ vụn từ diệp vô ngấn nơi bụng ung dung chuyển đến thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong v ọ tới t t r ư ớ c lăng lệ tình thế im bặt mà rừng phản phát bị nhấn xuống nút tạm dừng hình ảnh hắn khó có thể tin động tác cứng đ ở chậm rãi cúi đầu xuống nhìn mình đan g đ i ề n vị trí ở nơi đó một cái lớn t r ừ n g quả đấm huyết động đang không ngừng phun trào ra ngoài huyết dịch màu vàng nóng cùng phá toái nội tạng xuyên thấu qua cái kia g ữ tận huyết động có thể rõ ràng mà nhìn thấy. h á n viên kia nguyên bản ánh sáng s á n g chói hoàn mỹ không một tí b ế t lưu chuyển lên vô tận kiếm ý viên đan dược màu vàng bên trên đã hiện đầy giống mạng n h ệ khủng bố vết rách một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ngay tại từ kim đan nội bộ điên cùng xé rách hắn hết thảy sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua h á n ngầm đầu ánh mắt vượt qua không gian khoảng cách lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia cầm trong tay quái dị ống sắt thanh niên trong ánh mắt của hắn không có trước đó ngập trời phẫn nộ cùng sắt ý lạnh đấu xương cũng không có thân là thiền kêu cao ngạo cùng quan sát chúng sinh đạo m ạ n chỉ còn lại có vô tận thuần túy mê mang cùng không hiểu. Hán không nghĩ ra. hắn diệp vông ấn sinh ra chính là tiên h tri tiêu tử thiên kiếm các tương lai người chất t r ư ở n g hắn ba tuổi biết kiếm bảy tuổi trúc cơ mười lăm tuổi kết đan kiếm tâm thông minh cùng thế hệ vô địch kiếm của hắn chính là thiên lý đạo của hắn chính là chính đ ổ hắn làm sao lại bại như thế nào lại thua ở dạng này một cái ngay cả phi kiếm đều không có tu vi càng là thấp đến như là sâu kiến phạm nhân trên tay cái này không hợp với lẽ thường cái này không phù hợp hắn chỗ nhận biết hết thẻ tu chân phát tắc cái này không phù hợp đạo cái này là cái gì đạo hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng từ trong cổ học g ạ t ra mấy cái khô khốc chữ trong giọng nói của hắn cha nầy đ đối tượng thân tín n i ệ m hoài nghi cùng toàn bộ thế giới xem ẩm b a n g sụp đổ sau trống rỗng lâm việt xa xa nhìn xem hắn ánh mắt băng lãnh không có trả lời đạo của ta đạo của ta chính là để cho ngươi loại này tự cho là đúng xem nhân mạng như cỏ rác ra hỏa đã chết rõ ràng không đợi diệp v ô n g ấ n đạt được cái kia hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải đáp án trong cơ thể hắn kim đan liền cũng không còn cách nào duy trì cái kia yếu đớt cân bằng